nay một miếng đất không tính tiểu, hơn nữa rửa gần đại học, các phương diện điều kiện đều thích hợp, nhưng mà trường học cầm chính phủ hạng ngục thư đi theo viện nghiên cứu giao thiệp thời điểm, đối phương thái độ tuy rằng khách khí, nhưng nhắc tới đất vấn đề, rõ ràng đã để đó không dùng rất nhiều năm, lại không chịu nhà ra, còn nói bọn họ là quốc gia cấp đơn vị, trên nguyên tắc là không chịu địa phương chính phủ chế ước. đây là phía trước Vương Văn Quảng không đoán trước đến tình huống, hắn cùng Hà Hiệu trưởng thương lượng nửa ngày, cảm thấy có lẽ là trường học ra mặt phân lượng không quá đủ. Hai người cùng đi tòa thị chính chuẩn bị tìm la thị trưởng phản ánh tình huống, không nghĩ tới la thị trưởng đi công tác, bọn họ thử đi tìm trợ lý trương. Trợ lý trương nghe xong sự tình trải qua, rất thống khoái nói nói chuyện này bao ở trên người hắn. Trợ lý trương phương pháp rất đơn giản, sở hữu thổ địa đều là quốc gia công hữu, không phải người nào đó hoặc là đơn vị tài sản riêng. Lúc trước chính phủ đích xác đem này khối địa hoa cho hàng thiên viện nghiên cứu, nhưng bọn hắn rất nhiều năm không sử dụng, này liền tạo thành quốc thổ tài nguyên nghiêm trọng lãng phí. bởi vậy trước kia nhận định thư toàn bộ trở thành phế thải hắn làm văn phòng một lần nữa hạ văn kiện chuyển giao cấp quốc thổ tài nguyên cục trực tiếp đem thổ địa sở hữu thập thể cùng sử dụng sửa lại ở hắn xem ra loại chuyện này cùng viện nghiên cứu thương lượng đều là dư thừa xưởng chỉ vấn đề giải quyết thành phố chuyên nghiệp tài chính cũng thực mau đúng chỗ nhà xưởng thiết bị cùng công nhân thông báo tuyển dụng này đó đều không tính vấn đề lớn ngay cả quan trọng nhất mãi nguyên vấn đề vương văn quảng cũng sớm liên hệ hảo ở thanh hòa nông trường thời điểm Hắn đã từng kiến nghị vương tràng trưởng nhiều dưỡng bò sữa, ngay từ đầu nông trường dưỡng không nhiều lắm, nhưng trải qua mấy năm phát triển, hiện tại đã rất có quy mô. Nhóm đầu tiên sữa chua sinh sản ra tới đã là 3 tháng đế. Vương Văn Quảng bởi vì kiêm nhiệm xưởng trưởng, tại đây mặt trên tiêu phí rất lớn tâm tư, chẳng những tỉ mỉ điều chế sữa chua khẩu vị cùng phong vị, ngay cả bao bì đều tỉ mỉ thiết kế qua, trang sữa chua cái chai là liên hệ một nhà gốm sứ xưởng chuyên môn tiêu chế, màu trắng phiếm nhàn nhạt màu xanh lá đại bụng bình sứ. Mặt trên khắc lại một cái tươi cười thân thiết hoa hoa, thoạt nhìn thập phần tinh xảo đáng yêu, cái chai phí tổn liền phải 5 phần tiền, hơn nữa sữa chua giá bán 2 mao tiền. Không tiện nghi, nhưng cũng không tính quá quý. Sự thật cùng hắn tưởng tượng không sai biệt lắm, sữa chua một khi đưa ra thị trường liền đã chịu đại gia hoang nên. Nhưng bởi vì nhà máy sản năng hữu hạn, mỗi ngày chỉ có thể cung ứng hai vạn bình sữa chua, giống nhau ở buổi sáng liền bán khánh, tuy rằng mỗi ngày 4.000 doanh số bán hàng cùng 10 vạn kém đến có điểm nhiều. Nhưng Vương Văn Quảng tin tưởng, thị trường tiềm năng là vô hạn. Bình thành gần nhất dân cư tổng điều tra biểu hiện, bên trong thành dân cư đã đạt tới 300 vạn, tại đây dân cư số đếm phía trên, ngày tiêu thụ 10 vạn cũng không phải không có khả năng. Nhưng thị trường tiềm năng vô hạn, nại nguyên đã có chút không đủ dùng, thanh hòa nông trường tối cao phong mỗi ngày có thể cung ứng một vạn cân tả hữu sữa bò, có cao phong sẽ có thấp phong, thấp phong thời kỳ liền 5.000 cân đều không có, nhưng nhà máy nhu cầu lại là ngày càng tăng trưởng. này liền tạo thành mâu thuẫn không thể điều hòa yêu cầu bức thiết giải quyết nhưng mà bởi vì chính sách buông lỏng mới mấy tháng bò sữa dưỡng lên cũng không bằng dưỡng gà dưỡng heo dễ dàng như vậy có thể dưỡng bò sữa nhân ra vẫn là rất ít vương văn quảng phái rất nhiều người đi ra ngoài tìm kiếm lại nguyên phiên biến toàn bộ bình thành cũng không tìm được không có biện pháp chỉ có thể tự lực cánh sinh bọn họ nhà xưởng người tự mình đi chạy một chuyến thảo nguyên giá cao mua trở về 100 đầu bò sữa từ thanh hòa nông trường phụ trách hàng ngày luôn nấng, sở Sản sữa tươi toàn bộ từ nhà xưởng giá thấp thu mua, hoàn toàn giải quyết mãi nguyên vấn đề, nhà xưởng sản năng lập tức liền lên rồi, mỗi ngày ước chừng có thể cung ứng 5 vạn bình sữa chua, nhưng mà cái này số lượng đối với thị trường tới nói vẫn như cũ là cơ khác, như vậy nhiều sữa chua sáng sớm vừa ra xưởng bị đưa đến các đường phố thực phẩm phụ cửa hàng, giống nhau 10 giờ phía trước liền bán hết. Ba ba, ta muốn uống sữa chua. Từ sữa chua ngày đầu tiên mặt thị, tứ bảo mỗi ngày buổi sáng đều phải uống. Ngày nào đó uống không đến liền rất không cao hứng. Bởi vì ngành sản xuất đặc thu tính, sữa chua đều là cùng ngày ban đêm ra đời sản tuyến, ngày hôm sau buổi sáng 7 giờ trong xưởng vận chuyển xe liền lên đường. Bởi vậy, Vương Văn Quảng hiện tại nhiều một cái thói quen, buổi sáng 6 giờ đồng hồ rời giường sau, sẽ chạy bộ đi nhà xưởng xem xét một phen lại về nhà ăn cơm sáng, trở về thời điểm, giống nhau sẽ mang tới mấy bình sữa chua. Bọn họ nhà xưởng có quy định, bên trong nhân viên có thể nửa giá mua sữa chua, nhưng mỗi ngày giới hạn trong hai bình Hơn nữa muốn kịp thời đem sữa chua cái chai lui về Trong nhà dân cư quá nhiều Hai bình khẳng định là không đủ Vương Văn Quảng có đôi khi sẽ lấy chính giới lại mua bốn bình Đó chính là đại nhân tiểu hài tử đều có thể uống đến Có đôi khi không kịp mua Vậy chỉ có hai bình Vậy cần thiết thay phiên uống Hôm nay chính là chỉ dẫn theo hai bình trở về Lần trước là tam bảo tứ bảo uống sạch Lần này liền đến phiên đại bảo nhị bảo Tứ bảo vì thế thực không cao hứng Đại bảo do dự một chút Đang muốn đem chính mình sữa chua nhường cho đệ, đệ. Nhị bảo đã dành trước đem chính mình đưa qua đi, thập phân rộng lượng nói, tứ đệ, còn không phải là một lọ sữa chua sao, cấp. Vương Văn Quảng nhíu nhíu mày không nói chuyện. Tục ngữ nói đến hảo, con lớn không nghe lời mẹ, hắn cái này đường cha có đôi khi cũng sẽ sinh ra loại này cảm giác vô lực. Đại bảo trước mắt không có gì vấn đề, tam bảo thành tích này một trận nhi cũng thực ổn định, tứ bảo yêu cầu nhọc lòng chỉ là 9 tháng phân muốn hay không lại nhảy lớp, chỉ có cái này nhị bảo, làm hắn cảm thấy có chút vấn đề, học tập thượng thành tích còn có thể. Nhưng ở bán điểm tâm chuyện này Nhi thượng, hắn cùng thê tử triệu chân chân ý kiến có chút bất đồng. Hiện tại nhị bảo bán điểm tâm sự nghiệp phát triển thực hảo, trừ bỏ đồng học vương hân mai cha mẹ, hắn còn thông qua đường phố tổ dân phố giới thiệu, tìm tam hộ người tàn tật gia đình giúp hắn làm điểm tâm, bốn hộ nhân ra mỗi ngày có thể làm ra tới 150 cân tả hữu điểm tâm, hắn lấy một tháng 20 khối giá mướn một cái cơm điếc thanh niên, từ hắn phụ trách đem điểm tâm trực tiếp đưa đến bán lẻ lái buôn nơi đó. bởi vì táo bánh cùng bánh kem dùng liêu đủ khẩu vị hảo thị trường thượng bán điểm tâm lái buôn đều tranh nhau muốn hắn hóa căn bản không lo nguồn tiêu thụ nhị bảo hiện tại hợp tác đều là tín dụng người rất tốt giống từ xảo xảo thím cái loại này người đầu vài lần tính tiền còn thông khoái lúc sau liền tưởng quỵt nợ người đã sớm không hợp tác vì đề cao cạnh tranh lực cung cấp lái buôn càng nhiều lợi nhuận không gian nhị bảo hiện tại đã đem bán sỉ giá cả hàng tới rồi sáu bao năm nhưng dù vậy hắn một ngày lợi nhuận cũng có hơn hai khối Tính lên một tháng ít nhất 600 khối, vừa lúc là cha mẹ tiền lương tổng hòa gấp 2. Tuy rằng hắn tích góp hạ tiền đều bị mụ mụ triệu chân chân cấp tồn đến ngân hàng, nhưng hắn mỗi ngày đều có tiến chứng, đỉnh đầu thập phần dư giả. Kinh tế địa vị quyết định kiến trúc thượng tầng. Nhị bảo hiện tại ở nhà nói chuyện so trước kia có năm chắc nhiều, ở cha mẹ trước mặt còn không rõ ràng, ở ca ca đệ đệ trước mặt đặc biệt rõ ràng. Thừa dịp ba ba mụ mụ rời đi bàn ăn, tam bảo nhìn nhị bảo nói: Nhị ca, ta cũng tưởng uống sữa chua. Vương Kiến Quốc Dung cảm vây vây tay, nói không thành vấn đề, chúng ta đi nhanh đi, đi chậm thực phẩm phụ cửa hàng người quá nhiều liền không hả mua. Chân chân, ngươi làm sao vậy? Vương Văn Quảng đã sớm nhận thấy được mấy ngày nay thê tử sắc mặt không quá đẹp, ăn cơm sáng cũng không có gì ăn uống bộ dáng, vì thế hắn cố ý 5 giờ nhiều liền, liền dậy, hiện trưng một nồi cơm, sau đó lại xào cơm trên trứng, bên trong thả trứng gà, cà rốt cùng thịt khô đinh, trước kia hắn làm rất nhiều lần, bọn nhỏ cùng triệu chân chân đều thực thích ăn. Nhưng hôm nay cơm trên trứng bốn cái bảo thực mau đều ăn xong rồi, thê tử chỉ ăn mấy khẩu liền che miệng chạy tới phòng vệ sinh. Triệu chân chân cảm thấy dạ dày quay cuồng khó chịu, cũng không phải tưởng phun cảm giác, còn chưa tới như vậy trình độ, nàng lắc đầu nói không có việc gì, có thể là hai ngày này không nghỉ ngơi tốt. Nàng cầm lấy cái ly xúc xúc miệng, lại lần nữa giặt sạch một phen mặt, cảm giác thoải mái nhiều. Vương Văn Quảng đem khăn lông đưa cho nàng, có chút lo lắng nói, ngươi không phải là bệnh bao tử lại tái phát đi. Ngày mai vừa lúc thứ bảy, buổi chiều ta mang ngươi đi bệnh viện nhìn xem đi. Triệu chân chân nhấp miệng cười cười, nói hảo. Làm bốn cái hài tử mụ mụ, kỳ thật nàng đại khái đoán được là chuyện như thế nào, bất quá, ở không có xác định phía trước vẫn là đừng nói ra tới, vạn nhất không phải lời nói, đó chính là bạch cao hứng một hồi. Một lần nữa trở lại trên bàn cơm, Vương Văn Quảng đem cơm chiên trứng nhiệt nhiệt nói, chân chân ngươi lại ăn chút đi. Triệu chân chân cũng cảm thấy chính mình không ăn no, nàng cầm lấy chiếc đua muốn ăn Nhưng không biết vì cái gì, đương nàng nhìn đến cơm chiên trứng cả rốt phiếm du quang, lập tức liền cảm thấy đặc biệt ghê tởm, chạy nhanh che miệng lại vội vàng đứng lên, nàng nhắm hai mắt ngồi ở trên sofa, qua bảy tám phần chung mới cảm thấy ngực không như vậy đổ. Vương Văn Quảng ngồi ở bên người nàng ôm lấy nàng gầy yếu bả vai, nói chân chân, nếu không chúng ta hiện tại liền đi bệnh viện nhìn xem đi. Triệu chân chân không trả lời, nói, Văn Quảng, ta khác, ngươi đi cho ta đảo chén nước đi. Vương Văn Quảng đứng dậy đổ nước công phu. Nghe được ngoài phòng đại môn vang lên, sau đó liền nghe được mẫu thân Tào Lệ quên thanh âm, văn quảng, chân chân, các ngươi còn chưa có đi đi làm a? Dựa theo ước định, Vương Giá Hiên cùng Tào Lệ quên hai vợ chồng mỗi tháng có thể đến thăm tôn tử nhóm hai lần, giống nhau là giữa tháng một lần, cuối tháng một lần, vì cùng hai tử nhiều một chút ở chung, hai vợ chồng già giống nhau đều sẽ lựa chọn chủ nhật thời điểm lại đây, cùng tôn tử nhóm hôn thượng một ngày, cảm giác cả người lao xương cốt đều tỏa sáng tân sinh cơ. Hôm nay vừa không là giữa tháng cuối tháng, cũng không phải cuối tuần, không biết vì cái gì một lời chào hỏi không đánh liền tới cửa. Văn Quảng, mau tới đây giúp một chút vội. Lần này là phụ thân vương giá hiên thanh âm. Vương Văn Quảng hướng triệu chân chân cười cười, bay nhanh mà ở nàng trên chán hôn một cái, thấp giọng nói, ta đi ra ngoài nhìn xem a. Ba, mẹ, các ngươi như thế nào tới? Tào lệ quên trên người ăn mặc nhất thời thượng mỏng đâu nguyên liệu áo khoác, hoa dâm đầu tóc cũng nhuộm đen, nhìn một chút cũng không thấy lão. Nàng đẩy đẩy trên mũi viền vàng nhi mắt kính, cao hưng nói, văn quảng, ta và ngươi ba buổi sáng ngồi xe điện đi thị trường, này không nhìn đến có bán mới mẹ thịt bò, ngươi không phải thích ăn chiên bò bít tết sao, này thật nhiều năm cũng chưa ăn đi, liền nhiều mua chút. Vương văn quảng sách lên trên mặt đất bao tài tử, thịt bò chừng 10 tới cân, liền nói nói, như thế nào mua nhiều như vậy. Hiện tại thời tiết nhiệt, giống loại này thịt tươi thực dễ dàng hư. Triệu chân chân ngồi ở trên sofa hướng bọn họ đảm nhiên cười. tao lệ quên là bác sĩ, liếc mắt một cái nhìn ra tới nàng sắc mặt không đúng lắm, quan tâm hỏi, chân chân, ngươi là không thoải mái sao? Triệu chân chân không muốn nhiều lời, đứng lên nói, mẹ, thời gian không còn sớm, ta phải đi làm. Nàng cầm lấy túi sách vội vàng ra cửa, mới vừa đi đến đầu phố giao thông công cộng trạm, liền có một chiếc xe điện khai lại đây, ngồi bốn trạm liền đến tòa thị chính cổng lớn. Năm trước chính phủ liền mua sắm xe điện không dây năm nay mới đầu nhập sử dụng, không thể không nói. Này đại đại phương tiện bên trong thành dân chúng đi ra ngoài, hơn nữa hiện tại giao thông công cộng lộ tuyến rất nhiều, toàn thị cùng sở hữu 10 điều tuyến, trong đó có một cái có thể đi Tây Giao, còn có một cái có thể đi Đông Giao, không chút nào khoa chứng nói, mặc kệ cỡ nào hẻo lánh địa phương, nhiều nhất đảo thượng hai lần xe là có thể tới rồi. Triệu chân chân đuổi tới bí thư bộ, đã 8 giờ quá 5 phần, nói cách khác, nàng thập phần hiếm thấy đến muộn 5 phút. Ngồi ở cửa giang đại tỷ xem nàng tiến vào, cười nói triệu bí thư trưởng. Chúng ta đều cho rằng người hôm nay có việc nhi không tới đâu. Nàng cười cười đi vào chính mình văn phòng, trước cho chính mình đổ một ly nước gấm, uống lên một chén nước lúc sau, nàng nhắm mắt lại nghỉ ngơi 10 tới phút, mới cảm thấy cái loại này ghê tẩm cảm giác hoàn toàn biến mất. Toàn bộ buổi sáng đều rất bận rộn, nàng muốn viết trần thị trưởng quý tổng kết hội nghị bản thảo, bí thư bộ mùa xuân cũng không thanh nhàn, trợ lý trương bên kia minh sắc yêu cầu bọn họ muốn cung cấp hai cái hệ liệt bản thảo, nhưng không có nói ra chủ đề, như vậy khó làm sự tình trước kia là từ ninh bí thư tới hoàn thành nhưng gần nhất cũng không biết sao lại thế này hắn công tác tính tích cực không cao ra bản thảo chất lượng cũng không cao dưới loại tình huống này triệu chân chân chính là muốn dùng hắn cũng không thể dùng liền lý thị trưởng cùng la thị trưởng lên tiếng bản thảo đều giao cho quý bí thư hệ liệt bản thảo đương nhiên là từ lâm lão sư phụ trách lâm lão sư hiện tại hẳn là trở thành lâm bí thư từ đi vào tòa thị chính bí thư bộ lúc sau tuy rằng phía trước không có tương quan công tác kinh nghiệm Nhưng hắn biểu hiện thật sự quá mức mắt sáng, vốn dĩ tính toán đề bạt vì Phó Bí thư trưởng Ninh Bí thư, lại xa không bằng trước kia, này liền làm người thực khó xử. Bí thư bộ liền như vậy vài người, dựa theo hiện tại biểu hiện, Ninh Bí thư bất cam trọng dụng, quý bí thư vốn dĩ chính là cái thập phần trung dung tính tình, bản chức công tác cố nhiên làm được không tồi, nhưng tính cách hoàn toàn không thích hợp làm lãnh đạo, lại chính là giang đại tỷ cùng tiểu thôi, vậy càng không thích hợp. Tuy rằng trên quan trường rất nhiều thời điểm không chú ý luận tư bài bối Thăng lên đi chính là thăng lên đi, nhưng lâm lão sư điều lại đây thời gian thật sự là quá ngắn. ở triệu chân chân kiến nghị hạ, phó bí thư trưởng vị trí tạm thời hư mà không thiết. Nàng vốn dĩ ý tứ, là muốn lại quan sát một chút, nếu là ninh bí thư biểu hiện có thể nói, liền đem cái này chỗ chống cho hắn. Nhưng mà ninh bí thư không cho là như vậy, hiện tại bí thư bộ luận tư lịch luận năng lực hắn đều là nhất sung ra, cái này phó bí thư trưởng, chính là luân cũng đến phiên hắn, nhưng mà hắn triều mong đêm mong. triệu chân chân đều chuyển chính thức vài tháng cũng không có chờ đến hắn nhâm mệnh thư thực rõ ràng này nhất định là nàng từ giữa ngăn trở kết quả chiều hôm nay vừa qua khỏi 5 giờ mặt khác đồng sự đều còn tại vị tử thượng bận rộn ninh bí thư liền đem viết một nửa bản thảo nhét vào trong ngăn kéo cầm lấy túi sách lập tức tan tầm chạy lấy người giang đại tỷ thong thả ung dung sửa sang lại trên bàn đồ vật hướng hắn bóng dáng lắc lắc đầu cái này ninh bí thư cũng 40 tuổi người ngày thường nhìn thực thông minh nhưng không biết vì cái gì càng đến thời điểm mấu chốt càng nướng ẩn. Hiện tại phó bí thư trưởng người được chọn còn không có định ra tới, hắn nếu là nghiêm túc biểu hiện rất có khả năng chính là hắn, lâm lão sư rốt cuộc tư lịch quá thiện, nhưng hiện tại cái này chẳng hướng, thật sự rất khó nói. Chân thị trưởng dùng người không bám vào một khuôn mẫu, bọn họ lần này lãnh đạo gánh hát là như thế, các phòng nhân viên phân công cũng là như thế, trong tình huống bình thường là ai có năng lực ai thượng, còn lại căn bản sẽ không quá nhiều suy xét, ninh bí thư như vậy làm. Tương đương là chắp tay đem thăng chức cơ hội nhường cho người khác. Tan tầm sau Ninh Bí Thư cũng không có về nhà, hắn xe đạp kỵ đến bay nhanh, đi ngang qua nhẹ công cục thời điểm, nhảy xuống xe tử quải đi vào. Phí Bí Thư trưởng điều nhập nhẹ công cục lúc sau, bởi vì đối tương quan nghiệp vụ không quen thuộc cho nên biểu hiện thập phần chăm chỉ khiêm tốn, trải qua hơn 3 tháng học tập cùng ma hợp, hiện tại đã hoàn toàn thích hứng cái này cương vị. Một khi thích hứng lúc sau, hắn liền cảm thấy lựa chọn từ tòa thị chính ra tới thật là quá đúng. Hắn tuy rằng cũng làm tới rồi thị bí thư trưởng, nhưng vì này trả giá nhiều ít nỗ lực người khác căn bản không biết, hắn không giống ninh bí thư, trời sinh văn thải hành văn liền đặc biệt hảo, hắn hoàn toàn là dựa vào nghị lực luyện ra, đã từng vô số ban đêm, hắn đều cầm phòng hồ sơ mượn tới bản thảo một chữ một chữ nhi môi, như vậy kiên trì 2-3 năm, viết ra bản thảo mới tính giống dạng. Cho nên, mặc dù là làm thị bí thư trưởng, hắn mỗi một ngày cũng đều quá đến đặc biệt khẩn trương, sợ chính mình năng lực không xứng vị. cũng sợ công tác ra bất luận cái gì sai lầm. Đi vào nhẹ công cục liền không giống nhau, hắn chính là một tay, hắn trầm mặc khi cấp dưới không dám nói lời nào, hắn ngẫu nhiên nói sai rồi, cấp dưới cũng không dám phản bác. Cảm giác này cũng thật quá sung sướng. Bởi vậy, tới rồi tan tầm thời gian hắn cũng không bỏ được về nhà, luôn là muốn cọ sắt trong chốc lát, này rơi xuống người khác trong mắt, lại thành lãnh đạo đi đầu chủ động tăng ca. Đối với Ninh Bí Thư đã đến, phía Bí Thư trưởng biểu hiện thực nhiệt tình. Trước kia cùng tồn tại tòa thị chính thời điểm, hai người trong lén lút mỗi tuần ít nhất uống một lần, hiện tại từng người đều vội, phí bí thư trưởng còn từ tòa thị chính người nhà viện dọn ra tới, năm sau còn không có ở bên nhau tụ quá. Tiểu ninh, đi. Chúng ta đi uống một đốn đại, không say không về. Ninh bí thư gật gật đầu, cảm thấy như vậy cũng hảo, ở trên bàn tiệc nói cái gì đều có thể nói ra. Nhưng làm hắn không nghĩ tới chính là, đương hắn nói ra cố ý điều đến nhẹ công cục. Phía bí thư trưởng không chút nghĩ ngợi liền cấp cự tuyệt, nhẹ công cục cũng chính là nhìn thể diện, có thể chân chính can sự nhi chức vị không nhiều lắm, không có chỗ trống không nói, chính là có rảnh thiếu ngươi lại đây cũng quá mệt. Ngươi nghe ta nói, lại ngao một ngao bước tiếp theo ngươi chính là phó bí thư trưởng. Nếu ta không đoán sai, hiện tại triệu bí thư trưởng, nhiều nhất ba 4 năm còn sẽ đi lên trên, cho đến lúc này ngươi nói cái kia mới tới lâm bí thư, khẳng định sẽ bị nàng mang đi, bí thư bộ không phải thành ngươi tiểu lão đệ thiên hạ. Ninh Bí thư bị hắn miêu tả tốt đẹp, tiền cảnh động tâm, không hề lược thuật trọng điểm đi nhẹ công cục chuyện này. Phí Bí thư trưởng tuy rằng uống lên không ít rượu, nhưng hắn đầu góc cũng không có hồ đồ. Ninh Bí thư là cái dạng gì người hắn nhất rõ ràng, tuy rằng xem như có điểm tài, nhưng làm cấp dưới rất khó quản lý, công tác thái độ có đôi khi thực không đoan chính. Hắn lúc ấy vì người tấn này dùng, thường xuyên trong lén lút khen hắn, khen đến hắn tìm không ra bắc, toàn tâm toàn ý cùng hắn làm việc. Nhưng lúc ấy là không có biện pháp chuyện này. Hiện tại hắn không nghĩ muốn như vậy một người làm cấp dưới Nói nữa, nhẹ công cục có khả năng cán bộ không ít Có một cái kêu quý đông trưởng khoa liền rất không tồi Người thực kiên định nghiêm túc So ninh bí thư hảo quá nhiều Triệu chân chân hạ ban ngồi xe điện về đến nhà Vương giá hiên đã không thấy Tào lệ quên thế nhưng còn chưa đi Phòng bếp phiêu ra một cổ tử nồng đậm chiên thịt bò mùi hương nhi Nàng ăn mặc tạp dề đi ra Nói, chân chân đã trở lại ngươi hảo điểm không có Nàng đang muốn trả lời khá hơn nhiều Nhưng hình như là bị thịt bò mùi vị sặc một chút, dạ dày lại bắt đầu quay cuồng, nàng che miệng lại đi nhanh hướng phòng vệ sinh đi đến. Làm bác sĩ, Tào Lệ Quyên lập tức liền nghĩ tới một loại khả năng, cười cùng trong phòng bếp nhi tử nói, Văn Quảng, chân chân không phải là lại có mang đi. Vương Văn Quảng sửng sốt đồng nhiên nghĩ tới một tháng trước một lần trên miên, trong nhà bộ vừa lúc dùng xong rồi, triệu chân chân có điểm lo lắng, hắn xong việc còn cười nói giỡn, nếu là thật sự một lần liền chung, hắn hy vọng không cần lại đến nhi tử. Này một đám tiểu tử thúi quá nháo người, muôn cái phấn phấn nộn nộn nữ nhi. Không nghĩ tới thật sự muốn thực hiện. Nhìn nhi tử miệng cười đến đều liệt đến lỗ thai mặt sau, tào lệ quên cảm thấy thực buồn cười. Lại có điểm trong lòng không thoải mái, lại không phải lần đầu tiên đương ba ba, đến nỗi kích động thành cái dạng này sao. Nàng xoay chuyển đầu chuyên tâm tiếp tục chiên bò bít tết. Vương Văn Quảng không yên tâm, khởi xuống tạp dề theo tới trong phòng vệ sinh, nhìn đến thuê tử bởi vì nôn khan sắc mặt đều thay đổi, đau lòng đến không được một mặt đỡ lấy nàng một mặt cho nàng nhẹ nhàng trụ bối triệu chân chân giữa chưa không dám đi nhà ăn ăn cơm làm giang đại tỷ mang hai cái hành du quấn giang đại tỷ cảm thấy như vậy ăn không có dinh dưỡng làm chủ mặt khác cho nàng mua một phần lát thịt xào cải trắng triệu chân chân nhìn đến liền cảm thấy ghê tởm một ngụm cũng không ăn hành du quấn cũng chỉ ăn một cái lúc này sớm đều tiêu hóa cho nên căn bản phun không ra thứ gì tới cuối cùng nàng phun ra mấy khẩu mật mới cảm thấy ngực vui sướng vương văn quảng đỡ nàng ở phòng khách ngồi xuống Cho nàng đổ một ly nước gấm, muốn hỏi lại cảm thấy thời cơ không đúng. Triệu chân chân cái miệng nhỏ cái miệng nhỏ uống xong nửa chén nước, nhìn đến trượng phu muốn nói lại thôi bộ dáng cười, nói, hiện tại còn không chuẩn, ngày mai đi trước bệnh viện cha một cha lại nói. Những lời này ở Vương Văn Quảng nghe tới đó chính là mười có tám chín, hắn lập tức tiến lên ôm Thế tử, hôn hôn nàng khuôn mặt, thấp giọng nói, không nghĩ tới chúng ta khuê nữ còn rất sốt ruột, nói đến là đến. Triệu chân chân vươn tay ở hắn trên đầu trụ một chút, cười nhạo hai tiếng, Nói, ngươi như thế nào như vậy xác định chính là khuê nữ. Nói thật kỳ thật nàng cũng rất muốn cái nữ nhi. Tao lệ quên đứng ở phòng bếp cửa, nhìn đến bọn họ hai vợ chồng ở nị hoai, chạy nhanh xoay đầu, chờ đến phòng khách không động tĩnh mới nói nói, Văn Quảng, thịt bò làm tốt, thời gian không còn sớm, ta phải đi rồi, bọn họ bốn cái như thế nào còn không có trở về. Nhắc tới chuyện này, Vương Văn Quảng có điểm sinh khí. Phụ trách cấp nhị bảo đưa điểm tâm người là Vương Hân Mai cứu cứu, người này tuy rằng là cái câm những người. Nhưng đặc biệt thông minh, hắn chẳng những biết chữ nhi còn sẽ tính sổ, mỗi ngày thu tiền không nhiều không ít, nhị bảo mỗi cách thượng một ngày đi xưởng rượu người nhà viện lấy tiền. Lúc này bốn cái bảo đều sẽ đi theo cùng đi. Ngắn ngủ mấy tháng thời gian, vương hân mai trong nhà kinh tế điều kiện đã xảy ra biến hóa long trời lở đất, nguyên lai người một nhà hàng năm rẽ rùa ở ấm no bên cạnh, ăn tết cũng không bỏ được mua thịt ăn, mỗi tháng phát phiếu thịt đều bán đi, hiện tại một tháng làm điểm tâm thu vào liền có 200 khối, chính là mỗi ngày ăn thịt cũng ăn được nổi lên. Làm Vương Hân Mai mụ mụ lo lắng nhất đệ đệ cũng có tin tức, mỗi ngày đưa đưa điểm tâm nhiều nhất tiêu phí nửa ngày thời gian, một tháng là có thể tránh 20 đồng tiền. Nàng là cái hào phóng người, trước kia không có tiền, hiện tại có tiền, mỗi lần 4 cái bảo tới, đều sẽ cố ý chuẩn bị chút ăn ngon, tỉ như kẹo sữa, bánh quy, hoặc là giá cao mua tới quả quýt quả táo. bốn cái bảo từ Vương Hân Mai trong nhà ra tới, cũng sẽ không lập tức về nhà, Vương Kiến Quốc trong tay có mới vừa thu tới tiền, hào phóng thực. Lệnh ca ca đệ đệ đi vào cửa hàng, trên cơ bản muốn cái gì chỉ cần không quá quý hắn liền mua. Tuy rằng này đó bọn nhỏ sẽ không chủ động nói ra, nhưng Vương Văn Quảng vẫn là quan sát tới rồi. Nhị bảo so với đại bảo cùng Tam Bảo, không tính là đặc biệt tốt mầm, nhưng cũng là hắn Vương Văn Quảng nhi tử, cần thiết muốn so giống nhau hài tử cường mới được, nhưng nếu là như vậy phát triển đi xuống, chỉ sợ đứa nhỏ này liền phải trường ai. Tào lệ quên không để ý nhi tử sát mặt, nhị bảo làm buôn bán sự tình. Nàng nghe Tam Bảo Tứ Bảo nói qua một lần, nhưng nàng tổng cảm thấy bọn nhỏ nói được quá khoa trương, liền to mò hỏi, Văn Quảng, nhị bảo một ngày thật có thể tránh hơn 20 khối. Tuy rằng nàng trong xương cốt trước nay đều tự xưng là vì đại tiểu thư, nhưng nàng nhà mẹ đẻ tạo ra, chính là kinh thương làm giàu, tới rồi cha mẹ này một thế hệ mới thay đổi môn thính, bởi vậy, nàng đối chuyện này thực cảm thấy hứng thú. Vương Văn Quảng không muốn trả lời vấn đề này, đương hắn nghe Triệu chân chân lần đầu tiên nói lên thời điểm. Trong lòng còn có điểm không cân bằng, hắn một cái bình thành đại học hiệu trưởng, du học tiến sĩ, ở bình thành hóa học lĩnh vực số được với nhân vật, một tháng tiền lương mới 150 nhiều, dựa vào cái gì một cái sơ tam sinh bán cái điểm tâm, một tháng là có thể tránh 600 nhiều. Đương nhiên, một người giá trị không chỉ có thể hiện ở đối ứng tiền tài thu vào thượng. Nhưng không thể phủ nhận đây là một cái rất quan trọng chỉ tiêu. Tào lệ quên đi rồi, vương văn quảng sắc mặt còn có điểm không quá đẹp, Triệu chân chân cảm thấy ghê tởm cảm giác dần dần biến mất, lại uống lên nửa chén nước, an ủi trượng phu nói, văn quảng, ngươi không cần quá lo lắng, nhị bảo là cái hảo hài tử, hắn kiếm được tiền không có loạn hoa, đầu to nhi đều giao cho ta, hơn nữa mấy ngày hôm trước ta còn đụng phải hắn chủ nhiệm lớp, nhị bảo học tập thành tích một chút đều không có chịu ảnh hưởng. Vương văn quảng thế thê tử lý một chút có chút loạn tóc mái, cười nói, chân chân, ngươi có hay không phát hiện, nhị bảo đứa nhỏ này học tập không đi tâm. Chương 143 Chương 143 Sửa chữa Triệu chân chân minh bạch trượng phu ý tứ, hắn là nói nhị bảo học tập thái độ không bằng ca ca, tam bảo là thiên tư hữu hạ, đại bảo cùng tứ bảo đều thực giỏi về suy một ra ba, nhị bảo nỗ lực một phen hẳn là cũng là có thể làm được điểm này, nhưng đối với hắn tới nói, vô luận là chuẩn bị bài công khóa cũng hảo, làm bài tập cũng hảo, hoặc là soát đề cũng hảo, đều càng giống hoàn thành một cái cần thiết muốn hoàn thành nhiệm vụ, một khi hoàn thành, liền một chút đầu góc cũng không chịu động. Nhưng nàng đồng thời cũng cảm thấy, nhị bảo bản thân đối học tập hứng thú liền không bằng đại bảo cùng tứ bảo, có thể kiên trì làm như vậy đã thực không tồi. Nàng cũng cười cười, nói, văn quảng, nhị bảo sự tình ta chính mình nghĩ tới, nếu là chúng ta lập tức không cho hắn bán điểm tâm, hắn tất nhiên sẽ buồn bực, nói không chừng như vậy ngược lại sẽ ảnh hưởng hắn học tập. Hiện tại xem ra hắn làm buồn bán duy nhất chỗ hỏng chính là, đứa nhỏ này hiện tại hoa khởi tiền tới ăn xài phung phí, chẳng những đối chính mình là như thế này. Đối ca ca đệ đệ cũng là như thế này, tiểu hai tử còn không hiểu chuyện nhi, nhưng dưỡng thành như vậy thói quen nguy hại còn ở phía sau, cho nên cần thiết ở tiền thượng lại tăng thêm khống chế. Vương Văn Quảng cảm thấy thê tử nói rất có đạo lý, hắn khi còn nhỏ trong nhà so hiện tại có tiền nhiều, hơn nữa ra giàn mãi mãi ông ngoại bà ngoại trong nhà điều kiện đều thực giàu có và đông đúc, nhưng hắn khi đó có thể chi phối tiêu vặt tiền là rất ít, nơi nào giống nhị bảo như vậy, trong tay có tiền, căn bản không chịu đại nhân khống chế. Muốn nộp lên nhiều ít đều phải dựa vào hắn tự giác. Hắn có điểm do dự nói chân chân, nếu là chúng ta làm nhị bảo đem tránh đến tiền toàn bộ đều nộp lên, đứa nhỏ này có thể hay không náo lên. Triệu chân chân cười, nói ta cũng là như vậy tưởng, bất quá, cần thiết có cái thích hợp lý do mới được. Văn Quảng, ở Bắc Kinh thời điểm ngươi phát hiện không có, nhị bảo đứa nhỏ này đối xe đặc biệt cảm thấy hứng thú, mỗi lần đi ra ngoài đều hỏi đông hỏi tây. Vương Văn Quảng gật gật đầu, nói, chú ý tới, bất quá. Xe dịp cũng không phải là có tiền là có thể mua được, Ngươi nói như vậy thích hợp sao? Triệu chân chân trả lời, tòa thị chính tháng trước tân thêm hai chiếc công vụ dùng xe, trong đó một chiếc cũng là xe dịp, ta cố ý đi hỏi phụ trách mua sắm nhân viên, một chiếc xe yêu cầu tam vạn khối đâu. Nhị bảo một tháng tránh 600, kia cũng đến đã nhiều năm mới có thể tồn đủ rồi, lúc ấy hắn hẳn là đã cao trung tốt nghiệp. Dùng cái này lý do nói cho hắn, một phân tiền cũng không thể loạn hoa, hắn kiếm tiền toàn bộ đều phải nộp lên. Hiện tại tam bảo tứ bảo cũng đều lớn, bọn họ không nghiêng không lệch, mỗi thứ sáu mau tiền tiền tiêu vặt, nếu là không đủ dùng, chỉ cần là hợp lý yêu cầu chúng ta đều có thể thỏa mãn. Vương Văn Quảng cảm thấy cái này chủ ý thực hảo. Hắn đứng lên cấp thê tử lại đổ một chén nước, hỏi, chân chân, ngươi buổi tối muốn ăn cái gì? Triệu chân chân kỳ thật đã sớm đói bụng, nhưng lại đích xác không có gì ăn uống, nàng cao mày suy nghĩ nửa ngày, nói, ta muốn ăn cải trắng tâm quáy tàu hủ kỳ, bên trong phóng thượng điểm hành thi. lại thêm nước tương cùng dấm chua một quấy là được ngàn vạn không cần phóng dầu vừng Vương Văn Quảng cảm thấy chỉ ăn cái này dinh dưỡng không đủ kiến nghị nói ngươi có nghĩ ăn nấu trứng gà tưởng tượng đến lột ra thuộc trứng gà nàng liền phảng phất nghe thấy được một cổ nhi nhàn nhạt mùi tanh nhi chạy nhanh nói không ăn không ăn ngươi ngao điểm bột ngô cháo đi Vương Văn Quảng đứng lên đang muốn đi phong bếp bên ngoài đại môn vang lên sau đó liền nghe được mấy cái hải tử nói chuyện thanh hôm nay nhị bảo kỳ trung khảo thí thành tích ra tới lần này vẫn là nghiên cấp đệ nhất tuy rằng chỉ so đệ nhị danh vương hơn mai cao ba phần nhưng hắn vẫn là thật cao hứng bắt được tiền lúc sau mang theo ca ca đệ đệ đi tiệm cơm quốc doanh mỗi người muốn một chén thơm nước đại nhân hoành thanh ăn. sau đó bốn huynh đệ còn cùng đi văn phòng phẩm cửa hàng đại bảo mua một cái nổ thẹp u tam bảo cùng tứ bảo các mua một cái xinh đẹp hộp bút chỉ nhị bảo chính mình tắt mua một cái mới nhất hoàn anh bay bút máy một chi bút liền phải mười đồng tiền toàn bộ thêm lên hoa mười khối hắn lại giữ lại cho mình năm khối đem dư lại 30 khối giao cho mụ mụ triệu chân chân sửng sốt hỏi nhị bảo các ngươi hôm nay xài bao nhiêu tiền nhị bảo tùy ý nói không nhiều ít cũng chính là mười tới khối vương văn quảng nhìn hắn một bộ chẳng hề để ý bộ dáng lập tức liền có điểm sinh khí cũng không đi phòng bếp nấu cơm dùng sức chừng mắt nhìn nhi tử hai mắt đang muốn mở miệng hơn hắn triệu chân chân hướng hắn ném cái ánh mắt mới cau mày xoay người đi nhị bảo không chú ý tới ba ba mụ mụ này một phen mắt đi mày lại Hắn cao hứng móc ra cặp sách bài thi nói, mụ mụ ngươi xem, ta lần này lại khảo niên cấp đệ nhất. Triệu chân chân vô vô bở vai của hắn nói, nhị bảo thật lợi hại. Bất quá mụ mụ tưởng cùng ngươi thương lượng một chuyện lớn nhi, ngươi nhất định phải nói ra ngươi nội tâm chân thật ý tưởng. Nhị bảo không chút nghĩ ngợi liền gật gật đầu, tò mò hỏi, chuyện gì nhi a? Triệu chân chân nhìn xem một bên dựng lỗ tai đang nghe ba cái bảo, nói, nhị bảo, đi. Chúng ta đi thư phòng nói. Quả nhiên nàng nhắc tới đến xe dịp sự tình vương kiến quốc đặc biệt cảm thấy hứng thú hắn bức thiết hỏi, mụ mụ ngươi nói chính là giống nhị ra ra ra như vậy xe dịp sao triệu chân chân cười gật gật đầu nói, đúng vậy, loại này xe kêu Bắc Kinh 212, xuất xưởng giới là tam vạn nhiều một chút, bất quá người bình thường căn bản mua không nổi mặc dù có tiền cũng không có tư cách mua nhưng mụ mụ đáp ứng ngươi nếu ngươi tích có đủ tam vạn đồng tiền là có thể giúp ngươi mua được, không chỉ như vậy Mụ mụ còn sẽ tìm người giáo ngươi lái xe. Vương kiến quốc vui mừng không siết, giờ phút này tâm tình so khảo niên cấp đệ nhất ít nhất muốn cao hứng gấp 10 lần. Hắn lập tức hỏi, mụ mụ, ngươi sẽ không nói lời nói dối hống người đi. Triệu chân chân mỉm cười nói, mụ mụ là đảng viên, đồng thời cũng là quốc gia cán bộ, chưa bao giờ sẽ nói dối. Ngươi ngấm lại xem, từ nhỏ đến lớn mụ mụ hống quá ngươi sao. Nhị bảo cẩn thận nghĩ nghĩ, thật đúng là không có, liền chủ động nói, mụ mụ. Về sau ta thu tiền một phân cũng không hoa, tất cả đều giao cho ngươi tổn được không? Triệu chân chân gật gật đầu, nói, hảo à, đúng rồi, mụ mụ còn có một cái kiến nghị, ngươi còn có hai tháng liền sơ chúng tốt nghiệp, học lên khảo thí đặc biệt quan trọng, cho nên ngươi liền không cần lo cho lấy tiền sự tình, ta đã cùng ngươi đường bà ngoại nói tốt, làm nàng mỗi ngày hạ ban đi giúp ngươi lấy tiền, thu nhiều ít đều sẽ nói cho ngươi, được không? Tưởng tượng đến tiền chính mình không thể qua tay, nhị bảo có chút tiếc nuối. bất quá nghị đến uy phong lấm lấm xe dịp hắn liền gật gật đầu đồng ý dù sao mặc dù là hắn lấy tiền về nhà tới cũng vẫn là muốn giao cho mụ mụ đường bà ngoại đi thu trướng kỳ thật cũng khá tốt triệu chân chân cùng nhị bảo nói chuyện sau khi kết thúc vương văn quảng đã làm tốt cơm chiều, những người khác trước mặt đều là một mâm chiên thịt bò cùng hành tây canh chỉ có triệu chân chân là thức ăn chay cùng bắp cháo đại bảo lập tức hỏi mụ mụ ngươi có phải hay không dạ dày đau vương kiến dân còn nhớ rõ trước kia ở huyện huệ an thời điểm Mụ mụ phạm vào bệnh bao tử liền ăn không ngon, cố tình rất nhiều lần còn đều là trong nhà làm thịt đồ ăn thời điểm. Triệu chân chân hàm hồ nói, mụ mụ là có điểm không thoải mái, không biết có phải hay không nàng lời nói còn chưa nói xong đã bị trượng phu đánh gãy. Vương văn quảng buông giao nĩa thập phần hưng phần nói, đại bảo nhị bảo tam bảo tứ bảo các ngươi nghe, các ngươi mụ mụ mang thai, thực mau các ngươi liền phải có muội muội. Chứ bỏ đại bảo, còn lại ba cái bảo đều đang ở cùng trên thịt bò chiến đấu hăng hái, nghe được lời này đều lập tức ngừng đầu. Nhị bảo trước hết nói, mụ mụ, thật vậy chăng ta rất muốn một cái tiểu muội muội giống mẹ nuôi ra quả quả như vậy xinh đẹp. Tam bảo tả xem một chút hưu xem một chút nói, nhị ca ngươi nói không đúng, ba ba mụ mụ tỉ can mẹ cùng tùy thúc thúc đẹp nhiều, chúng ta tiểu muội muội so quả quả càng xinh đẹp. Tứ bảo nghiêm trang gật gật đầu, nói, không sai, chúng ta ban ta lớn lên đẹp nhất, chúng ta tiểu muội muội khẳng định so với ta còn phải đẹp. Nhị bảo nghe được lời này cười nhạo một tiếng, vốn dĩ tưởng rỗi một chút đệ đệ. nhưng nhìn đến ba ba mụ mụ trên mặt tươi cười quyết định tạm thời buông tha tứ đệ triệu chân chân bị bọn nhỏ nói cho cười nàng hờn dỗi nhìn trưởng phu liếc mắt một cái nói đừng nghe ngươi ba ba hiện tại bát tử còn không có một phía đâu ngày mai đi bệnh viện kiểm tra rồi mới biết được nếu không phải muội muội là đệ đệ nói các ngươi cũng sẽ thích đúng hay không bốn cái bảo hữu khí vô lực cùng kêu lên nói đúng triệu chân chân lại lần nữa cười cười nói hảo nhanh ăn cơm đi lại không ăn đều lạnh bởi vì đặc thù nguyên nhân thịt bò không riêng gì mấy năm nay trước kia cũng không hả mua bọn nhỏ đã lâu không ăn hơn nữa tào lệ quên thực sẽ làm chiên thịt bò trước dùng gia vị ước quá lại bọc một tầng hơi mỏng sinh phấn mặc dù là chiên đến 10 thành thuộc hương vị cũng đặc biệt nộn bọn nhỏ một đám ăn thật sự hoan đại bảo bay nhanh mà ăn sạch mâm thịt lại một hơi đem trong chén canh uống hết xoa xoa miệng hỏi mụ mụ ngươi có nghị ăn canh trứng a ta cho ngươi làm một chén canh trứng được không vương kiến dân từ nhỏ thân thể thực hảo Ngẫu nhiên sinh bệnh không muốn ăn cơm, triệu chân chân đều sẽ cho hắn làm một chén canh trứng. Không biết vì sao, nhắc tới canh trứng triệu chân chân không cảm thấy ghê tởm, còn có một chút muốn ăn, nàng gật gật đầu nói, Hảo, đại bảo, nhớ kỹ trưng Hảo không cần phóng dầu vườn A, nhiều phóng điểm giấm. Tam bảo vội và ngăn xong thịt bò, liền canh cũng chưa cố thượng uống liền đi theo chạy tới, trong miệng nói, đại ca, ta giúp ngươi nhóm lửa. Hiện tại phòng bếp rất lớn, giữa cửa sổ vị trí song song phóng hai chỉ lò than. Nếu là nấu cơm xuất ruột, có thể một cái làm canh một cái xào rau, một chỗ khác còn có một cái tân xây đại táo, giữa góc tường có một chồng chém tốt tuổi gỗ, bất quá hiện tại rất ít dùng. Hướng nồi sắt thêm thủy lúc sau, Tam Bảo rất quen thuộc đem hòa điểm, đại bảo thường thường khai bốn cái trứng gà, cắt nửa viên hành mạt bỏ vào đi, vốn đang tưởng thêm một phen tiểu tôn khô, lại sợ mụ mụ ngại mùi tanh nhi, liền tính. Hắn cẩn thận đem thâm bàn phóng tới nồi lương thượng, nói, Tam Bảo, sôi về sau liền không cần lại thiêu. chừa chút lửa có sẵn là được. làm như vậy ra tới canh trứng đặc biệt nộn. canh trứng làm tốt, đại bảo đã hướng bên trong thả hai muỗng dấm, nhưng triệu chân chân còn cảm thấy không đủ toan, nàng lại bỏ thêm vài muỗng mới cảm thấy ăn thuận miệng, nhưng cũng chỉ ăn không đến một nửa. bắp cháo cùng quấy cải trắng nhưng thật ra đều ăn luôn. ngày hôm sau buổi sáng vương văn quảng không đi nhà xưởng, cũng chưa cho bọn nhỏ nấu cơm, để lại cho đại bảo một khối tiền làm cho bọn họ chính mình mua sữa đậu nành bánh quẩy. hắn dùng xe đạp đẩy thê tử đi giáo bệnh viện. triệu chân chân cảm thấy như vậy quá khoa trương ngay từ đầu không chịu ngồi giáo bệnh viện cũng không tính xa đi tới nhiều nhất 20 phút nhưng vương văn quảng thấy nàng không chịu ngồi gấp đến độ mặt đều đỏ nàng liền nhấp miệng cười ngồi trên đi ai ngờ thúc giục hắn cưới lên xe hắn không chịu kỵ nói trên đường cái người quá nhiều kỵ xe đạp tốc độ quá nhanh vạn nhất bị va chạm liền không hảo nàng cảm thấy trượng phu ý tưởng này quá buồn cười trước kia hoài lão đại lão nhị thời điểm đều chín nguyệt muốn sinh nàng còn ở kiên trì đi làm sinh lão tam lão tứ thời điểm cũng là giống nhau đều nói mang thai đầu ba tháng muốn đặc biệt cẩn thận nàng hồi hồi nôn ngén phản ứng như vậy lợi hại nhưng trong nhà ngoài ngõ nên làm việc một chút cũng không bỏ xuống nơi nào liền như vậy tiểu khí diệp trinh mụ mụ xách theo bao ra cửa đi làm nhìn đến hai vợ chồng này tư thế ngây ngẩn cả người nhìn đến triệu chân chân sắc mặt tựa hồ không tốt lắm lại hỏi vương hiệu trưởng kiến dân mụ mụ đây là bị bệnh vương hiệu trưởng trịnh trọng chuyện lạ gật, gật đầu đúng lúc là đi làm thời gian Rất nhiều người chủ động theo chân bọn họ chào hỏi, nhìn đến đại gia hoặc là hâm mộ hoặc là tò mò mà ánh mắt, triệu chân chân biểu hiện thập phần thản nhiên, trong lòng lại mỹ tư tư. Tuy rằng hôm nay là thứ bảy, nhưng trường học cơ quan buổi sáng đều không nghỉ, bệnh viện người không tính nhiều, kiểm tra kết quả thực mau ra đây, quả nhiên chính là mang thai. Nếu không phải ở người đến người đi bệnh viện, Vương Văn Quảng đều tưởng đem thê tử bế lên tới chuyển thượng hai vòng. Đích xác, hắn không phải lần đầu tiên đương ba ba, nhưng phía trước triệu chân chân mang thai. Vô luận là đại bảo nhị bảo, vẫn là tam bảo tứ bảo, hắn tự tay làm lấy chiếu cố thế tử số lần đều không nhiều lắm, thậm chí thế tử mau sinh đều còn muốn nàng cho hắn nấu cơm. Hiện tại tưởng tượng lúc ấy quả thực quá không quá phận, cho nên vẫn luôn suy nghĩ, nếu có cơ hội, hắn nhất định phải hảo hảo chiếu cố thế tử. Hiện giờ cơ hội này rốt cuộc tới, hắn nhìn một chút đồng hồ, đã mau chín giờ. Hỏi, chân chân, chúng ta còn không có ăn cơm sáng đâu, ngươi nói bụng đi, muốn ăn cái gì? Triệu chân chân đích xác nói bụng. Nhưng lại một chút ăn uống cũng không có, nàng suy nghĩ nửa ngày nói, Văn Quảng, ngươi còn có nhớ hay không ta trước kia ăn qua chanh cao, lúc này nhớ tới kia hế ẩm hương vị, đặc biệt muốn ăn. Cái này Vương Văn Quảng khó xử, Tây Giao thị trường mua cái gì đều có, nhưng là không có khả năng mua được chanh, mặc dù là phương Nam, hiện tại mới tháng tư phân, chanh cũng còn không có thành thủ. hắn cười trả lời, cái này ta sẽ nhờ người đi mua, cơm sáng muốn ăn cái gì? Bánh quậy không thể ăn. Uống một chén sữa đậu nành ăn một cái trà trứng được chưa? Triệu Chân Chân nghĩ đến trà trứng dạ dày lại có điểm không khỏe, nhưng vẫn là gật gật đầu. Một lát sau, ở tiệm cơm quốc doanh sát cửa sổ vị trí thượng, Vương Văn Quảng từng ngụm từng ngụm ăn bánh quẩy, nhìn đến thê tử chỉ chịu uống sữa đậu nành, liền xem đều không xem bánh quẩy cùng trà trứng, trong lòng rất là phạm sầu. Triệu Chân Chân vốn dĩ liền rất thon thả, hiện tại mang thai còn ăn không ngon, như vậy đi xuống đối thân thể khẳng định không tốt. Hắn vội vàng cơm nước xong, đem Thê tử đưa về ra sau. chính mình cưới xe đạp đi trước tòa thị chính vì triệu chân chân xin nghỉ nửa ngày cũng đi trường học cùng lương hiệu trưởng nói một tiếng trở về trên đường đi sữa chua xưởng nhìn nhìn thuận tiện mang hai bình sữa chua về nhà chân chân sữa chua có thể uống hạ đi triệu chân chân ngày thường vội quán sao một nghỉ ngơi còn có điểm không thói quen tuy rằng có điểm không thoải mái nhưng còn chưa tới không thể chịu đựng nông nỗi liền tìm ra lớp học ban đêm sách giáo khoa lại xem nàng buông bút máy hướng trượng phu nhoẻn miệng cười nói văn quảng ngươi đừng nói ta thật đúng là rất tưởng uống bọn họ sữa chua xưởng sinh sản sữa chua là nguyên vị bên trong chỉ bỏ thêm chút ít đường là một loại ngọt thanh một chút cũng không nị người vương văn quảng mở ra sữa chua cái nắp triệu chân chân cầm một cái cái muống thực mau liền đem một lọ ăn xong rồi chân chân này một lọ cũng uống đi triệu chân chân lắc đầu nàng phía trước uống lên một chén lớn sữa đậu nành hiện tại lại uống sữa chua cảm giác đã no rồi cười nói không được ngươi uống đi uống xong rồi liền đi trường học đi Ta không có việc gì. Vương Văn Quảng một bên uống sữa chua một bên đắc ý mà nói, ta đã suy nghỉ. Triệu chân chân đứng lên giữa gần trượng phu ngồi xuống, nói, Văn Quảng, kỳ thật ngươi không cần như vậy khẩn trương. Hoài Lão đại Lão nhị thời điểm mới thật là cái gì đều ăn không vô đâu. Hiện tại so với kia một lát khá hơn nhiều, ít nhất còn có thể ăn chút rau dưa, canh trứng cũng có thể nuốt trôi, cũng có thể uống sữa chua, đã thực không tồi. Nàng càng là nói như vậy, Vương Văn Quảng trong lòng ấy nấy càng sâu. Hắn mươn thư sở sở thê từ đầu, nói, giữa chưa ta cho ngươi chừng một cái canh trứng, lại làm một cái đậu hủ tảo tía canh được chưa? Triệu chân chân gật gật đầu, nói, ta còn muốn ăn quáy cải trắng tâm. Vương văn quảng đem trên bàn sách vợ đều thu hồi tới, nói, chân chân, khó được nghỉ ngơi, hơn nữa hiện tại chương trình học ngươi đều theo kịp, hôm nay chúng ta liền trước không học tập A, ta phóng điểm âm nhạc, ngươi muốn nghe cái gì? Tháng trước hắn tử bị nhân thủ mua được một cái kiểu cũ máy quay đĩa. Tuy rằng là vài thập niên trước đồ vật, nhưng bảo tồn thực hảo, thả ra âm sắc cũng đặc biệt hảo. Thực mau, trong phòng vang lên du dương động lòng người âm nhạc thanh. Triệu chân chân nghe không hiểu là cái gì khúc, nhưng cảm thấy trong lòng thực thoải mái, nàng đứng lên muốn cấp trượng phu phao một ly cà phê. Vương văn quảng chạy nhanh ngăn lại ở nàng, nói, ngươi nghỉ ngơi, ta đi, khắc có phải hay không? Nàng gật gật đầu, nói, đúng vậy, thuận tiện cho ngươi phao ly cà phê. Vương văn quảng trước cho nàng đổ một ly nước gấm đoan lại đây. Sau đó mới cho chính mình vọt một ly cà phê. Hắn uống một ngụm cười nói, thật là trộm đến kiếp phủ du nửa ngày nhàn. Chân chân, ta có đôi khi suy nghĩ, chờ chúng ta đều về hưu, liền ngồi xe lửa đến cả nước du lịch. Nếu có cơ hội hắn đệ thấp thanh âm nói, không biết về sau chính sách sẽ thế nào, nếu là cho phép nói, ta mang ngươi ra ngoại quốc nhìn xem. Triệu chân chân cười nói, ngươi tưởng nhưng thật ra lâu dài, về hưu còn sớm đâu, bất quá nói thật, ta đối ngoại quốc thật sự rất tò mò, rất muốn đi nhìn một cái. Vương Văn Quảng một bên uống cà phê, một bên cho nàng giảng lưu học thời điểm một ít thú sự nhi, chân chân thỉnh thoảng bị đậu đến cười ha ha. Văn Quảng, khi đó ngươi cũng thật đủ lười. Vương Văn Quảng cười cười đang muốn nói nữa, bốn cái bảo đã tan học đã trở lại. Ba ba. mụ mụ, Các ngươi đều ở nhà. Tứ bảo kinh ngạc hỏi. Tuy rằng dựa theo quy định, thứ bảy buổi chiều là nghỉ ngơi thời gian, nhưng trường học sự tình tương đối nhiều. Vương Văn Quảng giống nhau không thể đúng hạn tan tầm, triệu chân chân cũng là giống nhau. Mỗi lần đều là bọn nhỏ tới trước ra. Vương Văn Quảng uống xong cuối cùng một ngụm cà phê đứng lên, nói, ba ba đi nấu cơm, tứ bảo, ngươi không đi nháo mụ mụ à. Đại bảo nhìn kỹ liếc mắt một cái mụ mụ, hỏi, mụ mụ, ngươi đi bệnh viện nhìn sao? Triệu chân chân gật gật đầu trả lời, đi, mụ mụ không có việc gì. Nàng lời nói còn chưa nói xong, nhị bảo liền chạy nhanh hỏi, mụ mụ, vậy ngươi thật là hoài tiểu muội mụ sao? Triệu chân chân gật gật đầu, nói, đúng vậy. bất quá có thể là muội muội cũng có thể là đệ đệ nhị bảo trần chờ vài giây ngày hôm qua mụ mụ liền cố ý cường điệu điểm này chẳng lẽ là bởi vì không thích tiểu cô nương hắn tưởng không rõ mụ mụ vì cái gì không thích tiểu cô nương nhưng vẫn là cười nói mụ mụ vô luận là đệ đệ vẫn là muội muội ta đều thích sự thật đương nhiên không phải như vậy triệu chân chân đã có bốn cái nhi tử đặc biệt hy vọng có cái xinh đẹp tiểu nữ nhi bất quá trước kia đường thẩm chu lệ bình nói qua Người càng là hy vọng cái gì càng không thể nói ra, nếu không ông trời sẽ không làm ngươi như nguyện. Nàng trước kia chưa bao giờ tin cái này. Tam bảo hiện tại đã dưỡng thành hảo thói quen, tan học sau liền lập tức làm bài tập, hắn ngồi ở cách đó không xa trên bàn sách, đem nhị ca cùng mụ mụ đối thoại đều nghe được lỗ thai, nói thật vô luận là đệ đệ hoặc là mội mội hắn cũng chưa ý kiến, duy nhất hy vọng chính là, cái này đệ đệ hoặc là mội mội không cần giống tứ bảo như vậy thông minh. Nếu không nói, hắn cái này đương ca ca áp lực rất lớn. Trân Trân ở nhà sao? Triệu Trân Trân vừa nghe chính là Ngô Thanh Phương thanh âm, đứng lên muốn đi nghênh đón, Tứ Bảo ném xuống trong tay khối rũ bịp chạy nhanh chạy tới, hắn mở ra hở khép đại môn, nói, Nô A Di, ta mụ mụ ở nhà, mời vào đi. Ngô Thanh Phương mỗi lần nhìn đến Tứ Bảo đều hâm mộ đến không được, đứa nhỏ này thật sự là quá thông minh, cùng hắn so sánh với, nhà mình nhi tử liền có chút làm người suốt ruột, chẳng những ngôn ngữ biểu đạt năng lực theo không kịp cùng tuổi hải tử, đối với con số cũng đặc biệt không mất cảm. Nô hiệu trưởng hiện tại về hưu, chuyên môn ở nhà giáo cháu ngoại, lao đầu nhi đã đủ kiên nhẫn, có đôi khi cũng sẽ thập phần bất đắc dĩ thở dài. Nô khải nguyên là cái người thông minh, mất bạn già so với hắn còn thông minh, Nô thanh phương cùng lâm Lão sư hai vợ chồng cũng so người bình thường cường, lẽ ra lên đẳng đẳng không nên thiên tư kém như vậy. Bọn họ đều thực hoài nghi, có lẽ là bởi vì đẳng đẳng khi còn nhỏ ăn đói, cho nên đầu góc không phát dục quá hảo. Nghĩ đến này, nàng trong lòng thở dài, một bàn tay sờ sờ tứ bảo đầu hỏi tứ bảo nhà các ngươi còn không có ăn cơm đi tứ bảo lắc lắc đầu thanh phương tỉ tới mau ngồi đi nô thanh phương không có ngồi đem trong tay dẫn theo một vải tỏi nhuyễn tương ớt phóng tới trên bàn nói chân chân đây là ta ba mới vừa trưng ra tới không tính quá tay dính màn thầu ăn ăn rất ngon ta đi trước à, trong nhà mới vừa ăn cơm triệu chân chân đem nàng đưa đến cửa nhìn chằm chằm nàng hấp tấp bóng dáng cười cười hiện tại nô thanh phương cùng trước kia hoàn toàn không giống nhau Nói chuyện lanh lẹ làm việc dứt khoát, nhanh chóng thích hướng tiếng trung hệ dạy học công tác, hơn nữa biểu hiện thập phần sung ra, nghe Vương Văn còn nói, sang năm nhiệm kỳ mới, nàng rất có khả năng sẽ bị thăng vì hệ phó chủ nhiệm. Người ở trong nghịch cảnh sẽ đã chịu tra tấn, nhưng cũng sẽ ở mài ruôi chung trưởng thành. Giống Lô thanh phương như vậy xem như tương đối thuận lợi, có chút người tỷ như tiêu thư ký cùng lưu chủ nhiệm, bọn họ chức vị sớm có người thế thân. Nhân gia đều làm đến hảo hảo cũng không thể lập tức cấp triệt, hơn nữa trường học miếu tiểu cũng không có khả năng thiết trí hai cái đảng ủy thư ký cương vị, ngay cả phó thư ký vị trí cũng đang không ra, cuối cùng không có biện pháp, tiêu thư ký chỉ có thể điều đến trường học hậu cần đương cái chủ nhiệm. Nhưng so với Lưu chủ nhiệm, hắn còn không tính quá thảm, Lưu chủ nhiệm sau khi trở về nguyên bản muốn tìm thê tử cùng nữ nhi tính sổ, kết quả thực kinh ngạc phát hiện, chịu hắn lánh luôn ác ngữ 20 năm thê tử đã tái giá, hơn nữa còn từ đại học người nhà viện dọn đi rồi, nữ nhi cũng gả chồng, con rể là quốc miên xưởng cán bộ. Hiện tại hắn cháu ngoại đều 2 tuổi, nhìn trắng trẻo mập mạp tiểu Hoa Nhi, hắn liền nói chuyện cũng không dám lớn tiếng nhi, càng miễn bản tính sổ sự tình. Công tác thượng sự tình cũng náo tâm, hóa học hệ chính phó chủ nhiệm đều đã có người, hơn nữa nghiệp vụ năng lực đều so với hắn cường, hắn vốn dĩ tưởng lao xuống mặt ở hệ đương cái lao giáo thụ, nhưng không nghĩ tới giáo viên cương vị qua số, hắn như vậy, trường học kiến nghị trong ban về hưu, dù sao tuổi cũng đủ rồi. Lưu chủ nhiệm không thể không xử lý về hưu, một cái ở tại nguyên lai like trong nhà. không có việc gì liền đem chính mình rót đến xe khước. Ở nông trường ngây người đã nhiều năm lại trở về tất nhiên sẽ xuất hiện đủ loại vấn đề, có rất nhiều công tác thượng, có rất nhiều gia đình phương diện, miêu lan lan hai người kiếm có. Nàng 66 năm đi nông trường, năm trước cuối năm, cũng chính là 72 năm từ nông trường trở về, cuối cùng suốt 6 năm. 6 năm thời gian, làm nàng từ một cái 25 tuổi đại cô nương ngao thành một cái 31 tuổi gái lỡ thì, 6 năm thời gian, trong nhà tình huống cũng đã xảy ra rất lớn biến hóa. Từ nhỏ nàng liền so ca ca thông minh, cha mẹ trước nay đều là lấy nàng vì trung tâm, nhưng hiện tại không giống nhau. Ca ca kết hôn thực nhanh có hai đứa nhỏ, tuy rằng mới 3-4 tuổi, nhưng dị thường thông minh đáng yêu, là cha mẹ trong tay bảo. Trường học phân cho nhà bọn họ sân có tam gian chính phòng, giữa một gian là phòng khách, tây gian cha mẹ trụ, đông gian vẫn luôn là nàng trụ. Hiện tại nàng đồ vật đều không thấy, đã thành ca ca tẩu tử phương tiện, trừ bỏ chính phòng còn có hai gian có thể ở lại người sơ phòng, một gian làm phòng tạp vật. một khắc gian thu thập thực sạch sẽ là hai cái tiểu hài tử chơi đùa cùng biết chữ địa phương Miêu Lan Lan sau khi trở về không tưởng trụ Đông Gian nàng tưởng trụ chính là bọn nhỏ dùng để biết chữ nhà ở bởi vì làm phòng tạm vật xương phòng chẳng những cửa sổ tiểu nóc nhà còn có chút vấn đề trời mưa thời điểm sẽ mưa rột vốn dĩ cha mẹ cũng đồng ý nhưng tiểu tôn tử cảm thấy cô cô một hồi ra liền chiếm hắn nhà ở tức giận đến khóc một hồi nàng cũng chỉ có thể ở lại đến phòng tạp vật nếu chỉ là trụ vấn đề đảo cũng coi như Nàng gái kia hảo tẩu tử thực nhiệt tâm, thường xuyên cho nàng giới thiệu đối tượng, hận không thể sớm đem nàng gả đi ra ngoài. Làm miêu lan lan tức giận là, tẩu tử giới thiệu những người đó đều đặc biệt không đáng tin cậy, tuổi phổ biến so nàng đại một vòng không nói, công tác bằng cấp các phương diện hết thể không xứng đôi. Trong nhà chuyện này làm nàng thực náo tâm, trở lại trường học cũng không cho người thoải mái. Cùng Bình Thành đại học giống nhau, Bình Thành một chung cũng tồn tại giáo viên cương vị quá số vấn đề, miêu lan lan bởi vì có cha mẹ quan hệ. Trường học cũng không dám quá phận, không có đem nàng điều đến mặt khác cương vị, nhưng phân phối lớp cũng không tốt, là cao một hai cái chấm ban. Nhưng mà làm tất cả mọi người không nghĩ tới, nàng sở mang lớp thành tích để cao thực mau, cao một niên cấp chủ nhiệm thật cao hứng, lại làm nàng đảm nhiệm một cái mau ban dạy học, này liền đưa tới mặt khác lao sư ghen ghét cùng bất mãn, hơn nữa có người từ giữa chơi xấu, đem nàng năm đó sáng giỏi sự tích truyền đến mỗi người đều biết, không bao lâu nàng ở trường học liền ở vào một cái bị cô lập trạng thái. Tuy rằng Miêu Lan Lan cùng trước kia không giống nhau, mặc kệ người khác nói cái gì làm cái gì, nàng hay là nên nói cái gì nói cái gì, nên làm cái gì làm cái gì, công tác cùng sinh hoạt hoàn toàn không chịu này đó mặt trái ảnh hưởng. Nhưng cũng sẽ ngẫu nhiên, ở đêm khuya ngủ không được thời điểm, có như vậy một tia hối hận. Sớm biết là loại tình huống này, thật đúng là không bằng lưu tại nông trường tiểu học đâu. Chương 144 chương 144 Lan Lan, ngươi ngày mai buổi chiều không có việc gì đi. Miêu lan lan mới vừa tan tầm, nàng khắt nước, chính giờ cái ly manh rót. Cứ việc đã đại khái đoán được, nàng vẫn là mạt mạt miệng hỏi, không có, mẹ, ngươi có chuyện gì nhi à? Từ lao sư nhìn chầm chầm nữ nhi nhìn hai mắt, trước kia không thấy ra tới, đứa nhỏ này đảo còn chắc định, ở nông trường gặp như vậy đại tội, tinh thần đầu nhi còn man hảo, thoạt nhìn một chút không giống gái lỡ thì, nhưng cũng nguyên nhân chính là vì thế, tìm đối tượng liền tương đối khó khăn, cao không thành thấp không phải. Nàng cao hứng trả lời, ngươi đại biểu ca cho ngươi giới thiệu một cái đối tượng, nhân gia là nhẹ công cục trưởng khoa, cũng là quốc gia cán bộ, nhân phẩm gia cảnh các phương diện cũng chưa đến chọn. Cùng ngươi trước kia những cái đó không giống nhau, ngươi nhất định phải đi gặp một lần. Bởi vì tẩu tử giới thiệu đối tượng đều không quá đáng tin cậy, Miêu Lan Lan bên ngoài thượng tuy rằng không có cự tuyệt, nhưng gần nhất vài lần đều tìm lấy cớ tránh né. Miêu Lan Lan cảm thấy có chút ngoài ý muốn, hỏi: "Đại biểu ca khi nào như vậy quan tâm ta?" Từ lão sư cười một chút, nói: Ngươi đứa nhỏ này, ngươi đại biểu ca khi nào đối với ngươi không hảo Là ta lần trước đi ngươi gì cả trong nhà Làm nàng hỗ trợ thao nhọc lòng Miêu lan lan rửa gần mụ mụ ngồi xuống Cho nàng đổ một chén nước sau Cười hỏi, mẹ, cái này trưởng khoa bao lớn rồi Cái gì bằng cấp A Từ Lão sư buông cái ly Có điểm trột dạ nói Đại khái so ngươi đại năm 6 tuổi Bằng cấp là đại học chuyên khoa Nàng nói kỳ thật đều là sự thật Tuổi không sai, bằng cấp kỳ thật cũng không sai Quý Đông tuy rằng đệ nhất bằng cấp là cao trung văn hóa, nhưng hắn thi đậu lớp học ban đêm, hơn nữa đã sớm tốt nghiệp, đã bắt được đại học chuyên khoa văn bằng, nhưng điểm này ở bản khắc từ Lao Sư xem ra, hắn đại học chuyên khoa văn bằng là có hơi nước. Miêu Lan Lan đại biểu ca, chính là phí bí thư trưởng, cũng chính là hiện tại phí cục trưởng, hắn cùng Quý Đông trong lén lút nói chuyện với nhau quá vài lần, đối hắn đánh giá rất cao, Quý Đông trước kia chuyện này hắn cũng nghe nói một chút, vốn dĩ liền tưởng giúp hắn giới thiệu một cái thích hợp đối tượng. Vừa lúc nghe được hắn Mâu Thân nói lên chính mình biểu mội Miêu Lan Lan, cảm thấy hai người có điểm thích hợp, liền chuẩn bị tác hợp một chút nhìn xem. Từ lao sư xem nàng trầm mặc không nói, khuyên Lan Lan, ta biết ngươi tâm khí cao, nhưng hiện tại. Miêu Lan Lan đánh gãy nàng lời nói, cười nói, "Mẹ, ngươi yên tâm đi, ta đi gặp. Chúng ta buổi tối ăn cái gì a, ta tới nấu cơm đi." Từ lao sư cũng cười trả lời, "Ngươi xem làm đi, rõ ràng buổi sáng nói muốn ăn mì sợi." Miêu Lan Lan đứng lên, cười nói, "Mẹ Ta đây liền làm mì thịt kho đi. Nàng nhớ rõ mụ mụ yêu nhất ăn mì thịt kho. Từ lao sư gật gật đầu, nhìn chầm chầm nữ nhi đi ra ngoài đến bóng dáng, trong lòng hiện lên một tia ấy náy. Đều nói nuôi mà không dạy là lỗi của người làm cha, nàng cùng trượng phu mầm lao sư làm cha mẹ là không đủ tiêu chuẩn. Miêu Lan Lan từ nhỏ chính là bị quan đại, sau lại ra chuyện đó nhi, bọn họ phu thê cũng là có nhất định trách nhiệm. Bất quá làm người vui mừng chính là, Lan Lan hiện tại lại hiểu chuyện nhi lại có khả năng. Từ lao sư cũng ở một chung công tác, tự nhiên hiểu biết nữ nhi biểu hiện, đối với công tác thượng nàng là không lo lắng, cái kia không biết xấu hổ nữ nhân tuy rằng nơi nơi nói bậy, nhưng mọi người đều có đầu vóc cùng đôi mắt, thời gian dài cũng liền đi qua, cái này nàng cũng không lo lắng, duy nhất lo lắng chính là miêu lan lan trung thân đại sự nhi. Mỗi khi nhìn đến người khác Lão bà hài tử một nhà dáng vẻ hạnh phúc, quý đông trong lòng kỳ thật là thực hâm mộ, nhưng mà hắn không tuổi trẻ, sẽ không như vậy thiên chân, tìm lao bà không phải đi lên núi đào giao dại, sạn đến trong rổ liền tính đồ ăn, này cũng phải nhìn duyên phận, hắn điều kiện cũng không tính cao, đó chính là phải có mắt duyên, phải có nhất định văn hóa tố chất, hơn nữa tuổi cũng muốn tương đương, quá tuổi trẻ hắn không cần, quá lao đương nhiên cũng không được. Bởi vậy, đương phí cục trưởng đem miêu lan lan tình huống nói một lần, hắn lập tức liền động tâm. Tuy rằng gặp mặt là ước ở thứ bảy buổi chiều, nhưng hắn vẫn là thỉnh một buổi sáng giả, chuyên môn ở nhà chuẩn bị khai. Quý đông không phải cái chú ý người, một năm bốn mùa quần áo đều không tính nhiều. hơn nữa rốt cuộc lấy thực dụng là chủ hiện tại đã tháng tư đế không nóng không lạnh thời tiết tuy rằng thực thoải mái nhưng mặc quần áo liền có chút xấu hổ có đại tiểu hỏa tử hỏa lực vượng một kiện áo sơ mi liền ra cửa đại đa số người vẫn là muốn xuyên áo khoác hắn có một kiện mới làm sơ mi trắng mặc vào hậu nhân có vẻ thực tinh thần nhưng nếu là hơn nữa áo khoác màu xanh lá đậm giải phóng trăng cổ áo cùng cổ tay áo đều tẩy đến trắng bệnh phai màu thoạt nhìn liền không như vậy hảo quý đông khương tủ quần áo sở hữu có thể xuyên áo khoác đều lấy ra tới đều không ngoại lệ đều là nửa cũ nửa mới hắn cuối cùng quyết định không mặc áo khoác dẫm lên bóng lưỡng dày ra đỉnh mới cắt đến tam thất phân ăn mặc sơ mi trắng dẫn theo hai bao điểm tâm quý đông sải bước hướng phí cục trưởng trong nhà đi đợi ước có nửa giờ miêu lan lan mới khoan thai tới muộn quý đông dương mắt vừa thấy chính là một cái mang theo mắt kính mặt trái xoan tế mi tế mắt thanh tú cô nương nàng xuyên thực một mạc hào phóng một thân than chỉ ô vông giải phong trang cổ áo lộ ra tuyết trắng áo sơ mi cổ áo sau đầu kéo đen nhánh tóc ngắn biện nàng lịch ngậm hướng phí cục trưởng chấp chấp mắt quý đông cảm thấy chính mình tim đập lẩu vài chụp biểu ca thực xin lỗi a ta đến muộn phí cục trưởng đứng lên nên đón nàng nói không quan hệ mau tiến vào ngồi đi phí cục trưởng thê tử thân thể khá hơn nhiều tuy rằng còn không thể bình thường đi làm nhưng sinh hoạt tự gánh vác hoàn toàn không thành vấn đề nàng cười tiếp nhận miêu lan lan lấy tới trái cây đồ hộp nói tới tàu tử ra như thế nào còn khách khí như vậy mụ, mụ ngươi thân thể còn hảo đi miêu lan lan gật gật đầu quý đông là liếc mắt một cái coi trọng miêu lan lan miêu lan lan đối hắn ấn tượng cũng không tồi gặp mặt ngày hôm sau là chủ nhật thường thường mỗi phùng nghỉ ngơi ngày hắn đều là ở nhà nhìn xem viết viết văn chương. nhưng hôm nay hắn thư cũng xem không đi vào càng không viết ra được nửa cái tự nhi tới cũng không biết là gấp cái gì ở trong phòng không ngừng xoay quanh quý mẫu cảm thấy kỳ quái hỏi lão tam ngươi làm gì vậy xương cốt ngựa đúng không ra cửa đi dạo đi thôi hoa ở nhà nhiều khó chịu a quý đông hướng mẫu thân hàm hậu cười cảm thấy chủ ý này cũng không tồi mặc vào áo khoác nút thắt cũng không tễ liền ra cửa quý mẫu xem hắn kia nhảy nhót bộ dáng cười lắc lắc đầu tuy rằng hai người lẫn nhau ấn tượng đều không tồi nhưng nói đối tượng khẳng định phải có một cái quá trình hai mươi mấy tuổi thời điểm miêu lan lan đặc biệt hận cả hiện tại ngược lại sẽ không quý đông thông thường chủ nhật ước nàng đi ra ngoài giống nhau chính là ăn cơm nhìn xem điện ảnh hoặc là đi dạo hiệu sách hai ba tháng đi qua hai người chỉ là trở nên chín một ít cũng không có thực chất thượng tiến triển. Miêu Lan Lan không nóng nảy, nhưng có người sốt ruột. Hôm nay thứ bảy buổi chiều nàng ngồi xe bus đi một chuyến đông giao hải sản thị trường, mua mới mẻ cá tôm, hương phấn đuổi tới ra, bởi vì đại môn là mở ra, nàng trực tiếp đi vào đi đang muốn nói chuyện, đồng nhiên nghe được tẩu tử tiếng cười, sau đó liền nghe được một câu vệ cường, ngươi nói ngươi mội mội nghĩ như thế nào a Ngày nay thiên ở nhà ăn vạ. ta cho nàng thao nhiều ít tâm a nhân gia lăng là một cái cũng chưa coi trọng Chúng ta thác gì cả thật vất vả cho nàng tìm cái tốt, ngươi không có cái tiêu tâm, ta đều thế nàng hỏi tham qua, cái này họ quý cá nhân điều kiện không tồi, gia cảnh càng tốt đâu, ngươi có biết hay không? Miêu vệ cường từ nhỏ không quá thích muội muội nhưng cũng không thích thê tử nói như vậy, không kiên nhẫn nói, người khác chuyện này ngươi quản như vậy nhiều lầm gì. Nàng nguyện ý gả liền gả, không muốn gả liền ở nhà ngấp bái. Mâm đại tẩu cười lạnh một tiếng, nói, khó mà làm được. Nếu là thanh thanh bạch bạch còn chưa tính. Nàng như vậy thanh danh sẽ ảnh hưởng chúng ta. Chúng ta phân xưởng không phải bình chọn đảng viên sao, ta tư liệu đều báo lên rồi, nhân gian nếu là điều tra nhà chúng ta tình huống, không chuẩn liền sẽ chịu ảnh hưởng đâu. Miêu vệ cường sửng sốt, hắn thật đúng là không nghĩ tới điểm này. Mặc dù cái này không chịu ảnh hưởng, bảo bảo và bối bối đều 4 tuổi, bọn nhỏ trường lên nhưng mau đâu, bọn nhỏ có như vậy một cái cô cô, nói ra đi cũng không sáng dọi đi. Nhưng nàng nếu là gả chồng liền không giống nhau, thật giống như một tờ thư lật qua đi. Chúng ta không nói, người ngoài cũng không dám tùy tiện nói bậy. Miêu vệ cường do dự mà gật gật đầu, mâm đại tẩu thực vừa lòng trượng phu thái độ, nói, chờ ba mẹ trở về ngươi liền đi nói à, nếu cái kia họ quý không chê nàng, sớm gả vãn gả đều là gả, còn không bằng sớm một chút gả qua đi, thừa dịp tuổi trẻ chạy nhanh sinh cái hài tử, chờ thêm mấy năm tưởng sinh đều sinh không ra. Nghe đến đó, Miêu lan lan đã tức giận đến cả người phát run, bất quá nàng vẫn là nỗ lực khống chế được chính mình cảm xúc. đem chứa đầy cá tôm túi lưới từ trên mặt đất cầm lấy tới không tiếng động ra cửa miêu ra ở bình thành thân thích rất nhiều miêu lan lan trước kia cũng có rất nhiều bằng hữu cùng đồng học nhưng mà nàng ở trên đường cái đi rồi hơn nửa giờ cũng chưa nghĩ ra đi tìm ai cuối cùng nàng quyết định vẫn là về nhà cách 6 bảy thiên nàng trải qua thận trọng suy xét cấp dương hiệu trưởng viết một phong thơ dương hiệu trưởng hồi âm tới đặc biệt mau ở tin tỏ vẻ đặc biệt hoan nên nàng trở lại nông trường tiểu học hơn nữa phía trước nói còn tính toán chỉ cần nàng trở về Khiến cho nàng giữa học ban tổ trưởng Miêu lan lan ở đêm khuya khóc giống một hồi Ngày hôm sau liền cùng ba ba mụ mụ nói chuyện này Không gian nàng dự kiến Từ lao sư cùng mầm lao sư đều tỏ vẻ phản đối Từ lao sư cau mày nói Lan lan, ngươi nói nông trường tiểu học lại hảo nó chung quy chỉ là một cái huyện cấp tiểu học Chúng ta một chung là tỉnh cấp cao trung Này trung gian kém nhiều ít không cần ta nói đi Các ngươi niên cấp chủ nhiệm nhìn thấy ta liền khen ngươi đâu Ngươi đừng nộ trí Nhiều nhất lại ngao thượng 2 năm thì tốt rồi, nếu là lúc này ngươi chủ động điều đi rồi, này không phải cho người khác đẳng vị trí sao. Mầm Lão sư gật gật đầu cũng nói, đúng vậy, chúng ta giáo dục này một hàng vẫn là muốn bằng thực lực nói chuyện. Lan Lan à, ngươi nghe ba ba một câu, mặc kệ như thế nào, trước đêm lần này học sinh đưa tới tốt nghiệp lại nói. Miêu Lan Lan không chút hoang mang nói, ba, mẹ, từ ta sau khi trở về, trong nhà cùng trường học còn có quê nhà chi gian là thái độ như thế nào? Nói vậy các ngươi cũng đều thấy được trong mắt, nói thật, ta hiện tại không để bụng có phải hay không trọng điểm cao chung lao sư, cũng không nghĩ thực mau gà chồng, ta chỉ nghĩ mỗi ngày quá thư thái một chút, mà không phải nơi trốn bị ghét bỏ. Nàng nội tâm lại không thèm để ý cái nhìn của người khác cùng cách làm, nhưng tâm cũng là thịt lớn lên, chịu nhiều xem thường cùng vắng vẻ cũng sẽ đau. Từ lao sư cùng mầm lao sư có chút xấu hổ, nữ nhi sau khi trở về, đã trải qua lúc ban đầu cao hứng lúc sau. Đích sắc dưới đáy lòng đối nữ nhi là có điểm ghét bỏ, loại này ghét bỏ nguyên nhân thực phụ trách. Một cái phương diện là bởi vì đồng sự cùng hàng xong cô ý vô tình chế nhạo, về phương diện khác cũng là vì, bọn họ hai vợ chồng đều cho rằng, nhà ai nếu là có gả không ra gái lỡ thì, liền có chút không dám ngầm đầu. Từ lao sư thở dài, nói, lan lan, ngươi hiện tại đi nông trường tiểu học dễ dàng, nhưng nếu là tưởng lại triệu hồi tới liền không dễ dàng như vậy. Miêu lan lan cười cười, nói, mẹ. Hiện tại lộ tu hảo, ngồi xe thực mau, ta nếu là tưởng ngươi cùng ba ba, không cần nửa ngày thời gian là có thể trở về xem các ngươi. Miêu vệ cường trừng mắt nhìn liếc mắt một cái thê tử, cẩn thận nói, lan lan, ngươi vẫn là đường đi trở về, ngươi nếu là tưởng trụ đông phòng, ngày mai ta liền cho ngươi thu thập ra tới. Miêu lan lan lắc đầu, nói, ca, không cần, về sau phải phiền thoái ngươi nhiều chiếu cố ba ba mụ mụ. Cách hai tuần, quý đông từ nơi khác đi công tác trở về. Vừa tan tầm liền cầm mang tới lễ vật đi bình thành một chung, ai ngờ đợi nửa ngày cũng không chờ đến miêu lan lan ra tới, đi giáo nội hỏi thăm một chút mới biết được nàng đã điều đi rồi. Bình thành mùa xuân đặc biệt đoảng, nháy mắt nóng bức mùa hè lại đến, vốn dĩ vương văn quảng thực lo lắng thê tử ăn cơm vấn đề, hắn khắp nơi nhờ người mua tranh. Nhưng bởi vì không ứng quý vẫn luôn không có mua được, nhưng mà làm người thực ngoại ý muốn chính là, tiến tháng 6 về sau, triệu chân chân nôn ngén hiện tượng đột nhiên biến mất. Buổi sáng lên chuyện thứ nhất không bao giờ là đi phòng vệ sinh nôn khan. không chỉ như thế, ăn cơm ăn uống cũng hảo, trên cơ bản cái gì đều có thể ăn. Bởi vậy, Vương Văn Quảng hiện tại mỗi ngày sáng sớm liền ngồi xe điện đi Tây Giao thị trường, chỉ cần có thể mua được, mỗi ngày gà, thịt, cá đều là không thể thiếu. Trong nhà thức ăn một ngày so với một ngày hảo, không riêng gì triệu chân chân béo, bốn cái hài tử mặt cũng đều rõ ràng béo một vòng. Chạng vạng tan học sau. Bốn cái bảo thảo luận nhiều nhất đề tài chính là về còn không có sinh ra muội muội Tứ bảo trước nói nói mụ mụ, ta cấp muội muội lên một cái rất êm hai tên, đã kêu vương đường đường thế nào. Tam bảo bĩu môi tỏ vẻ phản đối, nói, đường đường một chút đều không dễ nghe. Hơn nữa mỗi người đều thích ăn đường, liền càng không thể như vậy kêu, tứ đệ, nếu mụ mụ cho ngươi lấy cái tên gọi gạo kê, ngươi cảm thấy dễ nghe sao. Tứ bảo sướng sốt cảm thấy gạo kê cũng không tồi. Hắn nhíu như mày, giải thích nói. Tam ca đường đặc biệt ngọn, muội muội khẳng định cũng đặc biệt ngọn, cho nên ta cảm thấy đường đường rất thêm hay. Nhị bảo bay nhanh mà xoát đệ cũng không ngẩng đầu lên phát biểu chính mình cái nhìn. Tam đệ, tứ đệ, ta cảm thấy đường đường tên này không tồi, bất quá đại danh liền tính đường ngũ danh là không tồi. Đại bảo đã làm xong lão sư bố trí tác nghiệp, đang ở chung tràng nghỉ ngơi, trong tay hắn bưng một mâm rửa sạch sẽ quả táo, trước chọn một cái đại đưa cho muội muội, lại phân cho đệ đệ một người một cái sau. chính mình còn không có cố thượng ăn liền tham dự đề tài vừa rồi tứ đệ đường đường tên này thực không tồi tiêu lên thực thuận miệng hơn nữa ngụ ý cũng hảo vương kiến minh liều mạng gật đầu cảm thấy đại ca cùng hắn phẩm vị giống nhau thực không tầm thường lại thiết liếc mắt một cái tăng ca mang theo hai phân đắc ý nói mụ mụ hôm nay chủ nhiệm lớp tìm ta hỏi ta học kỳ sau là nhảy một bậc vẫn là chọn hai cấp nếu là nhảy hai cấp nhất định phải tham gia bọn họ năm năm cấp tốt nghiệp khảo thí tam bảo vốn di đang ở nghiêm túc làm bài tập Nghe được lời này trong lòng chấn động, nhịn không được rụt rụt bả vai, đem toàn bộ đầu đều nằm ở trên mặt bàn. Vốn dĩ đối với tứ đệ nhảy lớp hắn là không có ý kiến, nhưng tình huống hiện tại là, hắn hiện tại chính là năm năm cấp, lập tức liền phải tham gia tốt nghiệp khảo thí, hơn nữa có một chút hắn không thể không thừa nhận, mặc dù hắn thành tích gần nhất nửa năm vẫn luôn thực không tồi, nhưng khẳng định vẫn là khảo bất quá tứ đệ. Cùng đệ đệ một cái niên cấp, học tập thành tích còn xa xa không bằng đệ đệ. Tam bảo tưởng tượng đến điểm này liền có chút bực bội. Triệu chân chân lo lắng nhìn thoáng qua Tam Bảo, nói, Tứ Bảo, chuyện này ta muốn cùng ngươi ba ba thương lượng một chút, còn muốn cùng các ngươi lão sư hảo hảo câu thông, chờ thêm mấy ngày lại cho ngươi hồi đáp hảo sao. Tứ Bảo không nóng nảy, hắn vui sướng gật gật đầu, đắc ý ngó Tam Ca liếc mắt một cái. Tứ Bảo, thừa dịp hiện tại thiên còn không có hắc, ngươi đi đem chính mình thay thế quần áo giặt sạch đi. Vương Kiến Minh buông khối rù bịp, lên tiếng đi ra ngoài. Triệu chân chân quay đầu nói, Tam Bảo, tác nghiệp làm xong sao. Vương kiến sương ngồi thẳng thân mình lắc lắc đầu. Triệu chân chân đi đến hắn bên người, thấp giọng nói, Tam bảo, ngươi cùng mụ mụ lại đây. Tam bảo hủ rũ cụp đuôi đi theo mụ mụ đi vào thư phòng. Triệu chân chân cười nói, Tam bảo, có sự tình vốn dĩ tưởng chế chút lại nói cho ngươi, bất quá mụ mụ quyết định hiện tại liền nói cho ngươi. Vương kiến sương hưng thú thiếu thiếu hỏi, chuyện gì nhi a? Ngươi nghe nói qua một trung mỹ thuật ban sao. Ngươi ba ba đã cho ngươi báo thượng danh. Tam bảo ánh mắt sáng lên Hắn nghe La Tây Thành nhắc tới quá, nói hắn loại tình huống này, tốt nhất đi một trung mỹ thuật ban liền đọc, lúc ấy hắn thực hưng phấn nói cho ba ba mụ mụ, nhưng không được đến minh xác hồi đáp, còn tưởng rằng chuyện này không có khả năng đâu. Mụ mụ, ngươi nói chính là thật vậy chăng, thật tốt quá. Vương kiến xương cao hưng đến muốn nhảy dựng lên, hắn kích động mà muốn tiến lên ôm lấy mụ mụ, lại nghĩ đến mụ mụ trong bụng tiểu mụ muội, mở ra hai tay chạy ra môn, hắn không ở phòng khách tìm được tứ đệ, liền nói cho nhị ca cùng đại ca. nhị bảo đem mới vừa làm xong một bộ bài thi nhét vào cặp sách có điểm hâm mộ nói tam đệ chúc mừng ngươi giải thoát rồi ngươi nhị ca còn phải dạy vò rất nhiều năm số khổ a đại bảo vốn dĩ chuẩn bị đi phòng bếp giúp ba ba nấu cơm cũng cười cười nói tam đệ chúc mừng ngươi tam bảo tâm tình tốt lắm đi theo đại ca vào phòng bếp cười tủm tỉm đối đang ở bệ bếp trước bận rộn vương văn quảng nói cảm ơn ba ba hai cái bếp lò thượng một cái lẩu niêu làm chính là bò kho mùi hương nhi đã phiêu mãn toàn bộ phòng bếp một cái khác nổi sắt ở bạo xào cải trắng hắn nhanh chóng phiên xào quay đầu nhìn thoáng qua tam bảo đoán được là trường học sự tình cũng mỉm cười một chút nói tam bảo mặc dù là thượng mỹ thuật ban văn hóa khóa cũng hảo hảo hảo học tập ngươi hôm nay tác nghiệp làm xong sao vương kiến sương lập tức trả lời không có lấy ít có tốc độ nhanh chóng chạy về phòng khách tứ bảo tẩy hảo quần áo trực tiếp lượng đến trên ban công sau mới từ lầu 2 đi xuống tới hắn nhìn đến tam bảo chui đầu vào làm bài tập thích lên mặt dạy đời tật xấu lại tái phát Cười thuận miệng nói, Tam ca, ngươi tác nghiệp còn không có làm xong A, có phải hay không có sẽ không để mục. Ba ba mụ mụ đều không có phương tiện, đại ca nhị ca cũng không rảnh, dùng không cần ta cho ngươi giảng giải một chút. Vương Kiến Sương đang muốn lắc đầu, ở một bên chuẩn bị bài công khóa nhị bảo phụt cười hai tiếng, khép lại sách giáo khoa nói, Tứ đệ, ai nói ta không rảnh, ta có rảnh. Tam bảo ai cũng không nghĩ dùng, hắn chạy nhanh nói, ta không có làm không được đề mục Nhị bảo không sao cả tiếp tục đọc sách. Tứ bảo có điểm tiếp nuối, cũng có chút vô lực nhảm chán, hắn bị bò kho mùi hương nhi hấp dẫn, chạy đến trong phòng bếp sấn ba ba đang ở túi đầu sắc rau, ca ca cũng đang ở nhóm lửa, dùng chiếc đúa bay nhanh mà gấp một tiểu khối thịt bò, không rảnh lo năng miệng liền ăn lên. Vương văn quảng cơm chiều làm thực phong phú, trừ bò bò kho, còn làm giấm lưu cải trắng, cà rốt xào lát thịt, rau trộn ngó sen phiến, cùng với cây xào gà đinh. Triệu Trân Trân hiện tại ăn uống thực hảo, đặc biệt đặc biệt thích ăn cay vị. nàng cầm lấy chiếc đũa ăn trước một mồm to cây xào gà đinh vương văn quảng cho nàng gấp một chiếc đũa cải trắng cười nói chân chân ngươi muốn ăn ít một chút cây à, ngươi nếm thử này cải trắng hỏa hậu thế nào nàng nếm một mở miệng gật gật đầu nói đặc biệt hảo so với ta làm khá hơn nhiều lời này có điểm khoa trương nhưng vương văn quảng gần nhất một đoạn thời gian trù nghệ thật là tiến bộ vượt bậc tam bảo trong lòng cao hứng ăn cái gì đều đặc biệt hương hắn ăn xong một khối bò kho cười nói ba ba nay thịt bò thật sự thơm quá a ta trước nay không ăn qua ăn ngon như vậy bỏ kho vương văn quảng mỹ tư tư nở nụ cười tới rồi nóng bức mùa hè sữa chua sinh sản gặp một cái không lớn không nhỏ vấn đề bọn họ giáo làm nhà xưởng quy mô không tính đại nhưng cùng một ít tiểu xưởng không giống nhau chế tác công nghệ lưu trình là thực nghiêm khắc sữa chua làm được cuối cùng một bước lên men kết thúc về sau là cần thiết phải dùng gió lạnh buông xuống đến 10 độ tả hưu nếu muốn phong vị hảo tắc cần thiết muốn lại thêm một cái ướp lạnh bước đi nhà máy giá cao mua sắm một đài gió lạnh cơ nhưng đại hình tủ đông phí tổn thật sự là quá cao cuối cùng này một bước liền cấp tỉnh lực rớt tuy rằng tất nhiên sẽ ảnh hưởng đến sữa chua phong vị nhưng cũng là biện pháp sự tình hiện giờ thiên nhiệt cái này khuyết điểm liền càng thêm rõ ràng rất nhiều người phản ánh sữa chua hương vị cùng phía trước không giống nhau vì giải quyết vấn đề này lương hiệu trưởng cố ý đi bắc kinh sữa chua xưởng tham quan nhân ra có đại hình kho lạnh là bắc kinh một nhà viện nghiên cứu mới nhất nghiên cứu chế tạo sản phẩm Bởi vì tồn tại một ít yêu cầu cải tiến địa phương, còn không có tiến vào nhà xưởng lượng sản, nói cách khác, có tiền cũng mua không được. Sữa chua xưởng tổ chức 3-4 tháng, mỗi ngày doanh số bán hàng đều ở ổn định tăng trưởng, nhà máy có tiền, nhưng Vương Văn Quảng cũng không dám luận hoa, từ trước đến nay muốn đi dứt khoát trình báo một cái khai phá kho lệnh hạng mục, cái này vượt qua hắn chuyên nghiệp lĩnh vực, liền toàn giao cho lương hiệu trưởng tới làm. Lương hiệu trưởng mấy năm nay vẫn luôn đi theo Vương Văn Quảng làm hạng mục, nhưng vô luận là thổ chất cải tiến cũng hảo. tiểu mới phân hóa học nghiên cứu chế tạo cũng hảo kỳ thật cùng hắn chuyên nghiệp đều không quá dính dáng nhi vẫn luôn đều xuất phát từ một cái phụ trợ nhân vật khai phá tủ lạnh là hắn phía dưới trước liền cùng vật lý hệ hợp tác hạng mục đã có nhất định cơ sở cho nên khẩn trương phi thường mau chỉ dùng hai tháng mùa hè còn không có hoàn toàn kết thúc liền có đặc biệt đại tiến triển buổi sáng hôm nay hắn cầm một chương thiết kế đồ hưng phân nói văn quảng ngươi mau xem bước tiếp theo chính là đem nó cấp làm ra tới vương văn quảng không nghĩ tới Thiết kế dùng 2 tháng, làm ra tới cũng dùng hai tháng, kia mấy cái lại cao lại đại thiết ra hỏa bị kéo đến nhà máy thời điểm, mùa hè sớm kết thúc. Nhưng dựa theo lưu trình, vô luận cái gì mua, cuối cùng một bước đều phải ướp lạnh, thử lúc sau mọi người đều phát hiện, trải qua ướp lạnh sau sữa chua vô luận là khẩu vị vẫn là phong vị đều so trước kia khá hơn nhiều. Triệu chân chân đã mang thai 6 tháng, đã có thể rõ ràng nhìn ra tới bụng, nhưng đại khái là bởi vì ăn ngon ngủ ngon, nàng trạng thái đặc biệt hảo, đi đường thực nhẹ nhàng. viết viết bản thảo tử ý nghĩ cũng thực thuận bí thư bộ công tác tuy rằng rất bận cũng thực dừng già nhưng bởi vì có lâm bí thư như vậy một cái đắc lực trợ thủ ngay cả ninh bí thư cũng so với phía trước biểu hiện khá hơn nhiều bởi vậy nàng ở công tác thượng thập phần thuận buồm xuôi gió nửa điểm đều không cố hết sức chương 145 trăm bốn chương một buổi sáng 9 giờ triệu chân chân mới vừa chủ trì xong bí thư bộ tiểu hội nàng cầm nổ tệ phục đi đến chính mình tiểu văn phòng trước vì chính mình đổ một ly nước ấm. Gần nhất nàng tổng ái khát nước, không biết có phải hay không uống nước rất nhiều duyên cớ, làn da lại bạch lại lượng. Giang Đại Tỷ nói, nàng trong bụng hơn phân nửa là cái xinh đẹp nữ hoa hoa. Mới vừa mở ra ngày hôm qua viết một nửa bản thảo, tổng hợp làm có cái tiểu can sự đi vào tới, nói triệu bí thư trưởng, có người kêu triệu hậu lễ người tìm người, nói là ngươi cháu trai, hiện tại chờ ở phòng thưởng trước đâu, ta vừa lúc đi ngang qua, liền tới đây cùng ngài nói một tiếng nhi. Triệu chân chân nói, cảm ơn ngươi a. Tiểu Can sự cười một cái đi rồi. Nàng cháu trai triệu hậu lễ năm trước liền tới qua, nhưng lần đó nàng đi công tác trùng hợp không ở. Lúc sau trong nhà gửi quá mấy phong thư cho nàng, ngay từ đầu là gửi tới rồi đại học, đại khái là bởi vì không có thu được hồi âm, sau lại liền hướng tòa thị chính gửi. Này đó tin nàng liền cũng không thèm nhìn tới tất cả đều ném xuống. Triệu chân chân kiều kiều khoe miệng, từ trong ngăn kéo nhảy ra hai khối lết bánh quy. Này bánh quy vẫn là Vương Văn Quảng chuyên môn từ Thượng Hải mua trở về. trung gian gấp hồng hồng một tầng ca cao phấn ăn lên có điểm chua sót có điểm ngọt ăn xong bánh quy uống lên nửa chén nước nàng từ trong ngăn kéo lấy ra ngày hôm qua viết một nửa bản thảo tiếp tục viết lên kỳ thật nàng hiện tại đỉnh đầu thượng công tác không nhiều lắm rất nhiều bản thảo nàng đều phân cho cấp dưới nhưng cái này không giống nhau đây là trần thị trưởng cố ý phân phó nàng nhất định phải tự mình viết bởi vì bên trong đề cập cụ thể số liệu tương đối nhiều hơn nữa phải đối toàn bộ bình thành kinh tế hiện trạng làm một cái tường tận thuyết minh đặc biệt là với các nhà máy hầm mỏ xí nghiệp nhất đặc thù một chút cái này bản thảo là thượng cấp yêu cầu trần thị trưởng dùng để cùng huynh đệ thành thị truyền thụ kinh nghiệm sử dụng không thể quá mức tạ thực nhưng càng không thể khoa trương thái quá chẳng những muốn nắm chắc nhất định đúng mực có chút phương diện còn cần thiết làm được tránh nặng tìm nhẹ nàng có một cái thực tốt thói quen một khi công tác lên liền đặc biệt đầu nhập nàng đầu tiên là đem trước đó chuẩn bị tốt tư liệu lại lần nữa xem một lần sau đó liền bắt đầu viết lên viết xong sau còn sửa chữa soạn sao một chút Chỉ còn lại có nửa trang thời điểm, Giang Đại Tỷ gõ gõ môn tiến vào, cười nói, triệu bí thư trưởng, ngươi đi nhà ăn vẫn là ta giúp ngươi mang trở về. Triệu chân chân sửng sốt, nhìn nhìn bãi ở một bên đồng hồ, thời gian quá đến chính là thật mau, đã 12 giờ chỉnh. Nàng cười nói, Giang Đại Tỷ, cảm ơn ngươi a ta giữa trước không ở nhà ăn ăn cơm. Giang Đại Tỷ gật gật đầu đi rồi, Triệu chân chân đem trên bàn đồ vật đều thu thập một chút, cũng đi phòng thường trực. Triệu hậu tân ngồi một buổi sáng lãnh băng ghế. Trong lòng đặc biệt không cao hứng, nhìn đến cô cô đi tới vốn dĩ tưởng phát giận, nhưng lại nghĩ đến hiện tại thân phận không giống nhau, nỗ lực bài trừ vẻ tươi cười, nói, cô, ngươi đã tới, ta đều chờ đã nửa ngày. Kỳ thật trước kia tòa thị chính không như vậy nghiêm khắc, tìm người nói chỉ cần nói rõ ràng tên, giống nhau bảo vệ cửa liền bỏ vào đi, nhưng ở một tháng trước, Lâm Thành ra một chuyện lớn nhi, có câu tục ngữ nói đến hảo vùng khỉ ho có gáy ra điều dân, dùng để hình dung Lâm Thành không thể càng thỏa đáng hơn. Bởi vì đối chính phủ mộ hạng chính sách bất mãn, có một cái thôn thôn dân nói dối là thị lãnh đạo thân thích, trong lòng ngực suy dịu xâm nhập đến phó thị trưởng lưu trí vị văn phòng, tuy rằng cuối cùng không có thể thương đến người, nhưng sự tình truyền khai sau, các nơi chính phủ văn phòng đều đối người gác cổng công tác gáp đặt phòng bị, phàm là phi nhân viên công tác tiến vào tòa thị chính, cần thiết chuyện quan trọng trước chinh thích đáng sự người đồng ý. Triệu chân chân cũng không trả lời, mà là câu mày hỏi, ngươi tới làm gì, ngươi có chuyện gì nhi? Triệu hậu lễ chỉ vào trên mặt đất một nô, trứng gà ta cùng một bình dưa muối, nói, cô cô, mãi mãi đã sớm biết ngươi mang thai, nàng trong lòng thực vướng bận ngươi, nhưng lại sợ tới ngươi không cao hứng, cho nên để cho ta tới đem đồ vật tặng cho ngươi. Triệu chân chân xem cũng chưa xem một cái, nói, không cần, ngươi lấy về đi chính mình ăn đi, nếu chuyện khác liền trở về đi, ta công tác vội vàng đâu. Triệu hậu lễ trong lòng có chút sinh khí, hắn cái này cô cô luôn luôn mắt cao hơn đỉnh. Trước kia ở quốc miên xưởng đường công hội chủ tịch thời điểm, liền một chút cũng không quan tâm bọn họ hai anh em, sợ dính nàng quang dường như, hiện tại càng là như thế, đừng nhìn lên làm thị bí thư trưởng, lại càng thêm không thông nhân tình. Nãi nãi hảo tâm cùng nàng mang đồ vật nàng cư nhiên không cần, nay không phải đánh nãi nãi mặt sao. Nào có như vậy đối đãi trưởng bối. Triệu chân chân liếc mắt một cái trên mặt hắn tức giận, cảm thấy đặc biệt buồn cười, loại này ngu xuẩn cực kỳ người, cũng xứng chiếm dụng nàng như vậy quý giá thời gian. Nàng không lại phản ứng cháu trai, xoay đầu nghiêm túc đối người gác cổng trưởng khoa nói, về sau người này tới tìm ta chi tiếp hoanh đi là được. Nói xong cũng không quay đầu lại đi rồi. Triệu hậu lễ trăm triệu không nghĩ tới cô cô đi được nhanh như vậy, hắn lần này tới không riêng gì vì tặng đồ, còn có chuyện trọng yếu phi thường cầu cô cô làm chủ. Ba năm trước đây hắn cùng nhà máy một thanh niên nữ công kết hôn, năm trước sinh hạ một cái nhi tử, vốn dĩ đây là thực làm người cao hứng chuyện này, nhưng làm hắn không nghĩ tới chính là... Thế tử thế nhưng khăng khăng muốn cho nhi tử theo họ mẹ hắn đương nhiên không đồng ý vì chuyện này nhi hai người đều xảo phiên thiên chứ bỏ chuyện này còn có mặt khác một kiện chuyện quan trọng nhi hắn hiện tại còn ở quốc miên xưởng dọn tá tổ tuy rằng tránh đến không tính thiếu nhưng dù sao cũng là việc tốn sức hơn nữa nói ra đi cũng không thể diện hắn phân xưởng có cái công nhân bị điều tới rồi xưởng quần áo một qua đi coi như tổ trưởng đâu xưởng quần áo xưởng trưởng lưu đức minh cùng cô cô quan hệ thực hảo Hắn nếu là nghĩ tới đi đương tổ trưởng, kia chẳng phải là một câu chuyện này. Nhưng là hiện tại, này hai việc nhi còn không có tới cập nói đi, cô cô liền đi rồi. Triệu hậu lễ đặc biệt sốt ruột, lớn tiếng hô, cô. Ngươi đừng đi, ta còn có chuyện chưa nói xong. Hắn một bên nói, một bên đứng dậy đuổi theo, ai ngờ còn không có có thể ra phòng thường trực, đã bị bảo vệ khoa trưởng khoa ngăn cản, hơn nữa còn bị hung tận uy hiếp, thành thật điểm A, không thành thật nói làm cảnh sát lại đây bắt ngươi. Ở tòa thị chính cửa. Triệu hậu lễ không dám nháo sự nhi, hắn thực túng cười cười, nói, đại ca, ta thật là triệu bí thư trưởng cháu trai, ta cô cô cùng ta mãi mãi náo loạn điểm mâu thuẫn, đại khái nàng còn ở sinh khí. Đều là hiểu lầm. Lý trưởng khoa buông ra hắn, nói, không cần cùng ta nói này đó vô dụng, cầm lấy ngươi đổ vật chạy nhanh đi thôi. Triệu hậu lễ xám xịt đi đến trên đường cái, cảm thấy chính mình không làm sai chuyện này, cũng chưa nói nói bậy, như thế nào cũng tưởng không rõ cô cô vì sao đột nhiên đã phát tính tình. Hắn lắc lắc đầu, mọi người đều nói quan càng lớn tính tình càng lớn, những lời này thật là quá đúng. Thế tử nói, cô cô quan nhi cũng không tính quá lớn, nhưng hiện tại tính tình thật đúng là đủ đại. Xem ra hắn trở về phải nắm chặt cấp trong nhà viết một phong thơ, lần này sự tình không có ra ra mãi mãi ra mặt, phỏng chừng là không được. Triệu hậu lễ không biết, mãi nãi Chu Hồng Anh vốn di cũng tính toán lại đến một chuyến bình thành. Mấy năm nay chính sách hảo lại mưa thuận gió hòa, triệu gia chân người đều thổ địa tương đối nhiều, còn phần lớn là ruộng tốt. tự nhiên hàng năm đều là được mùa trừ bộ đội sản xuất phân lương thực cùng tiền xã viên nhóm còn có khác thu vào tỉ như từng nhà đều dưỡng heo một đầu heo chính là một nhiều khối bởi vậy phổ biến tiểu nhật tử đều quá thật sự dễ chịu triệu lao hán cùng chu hồng anh tuổi lớn trong đất công điểm tránh đến không nhiều lắm nhưng hai vợ chồng gia uy hai đầu heo cùng mấy chục chỉ gà chỉ là thu vào hơn nữa trong đội phân đồ ăn đã sinh hoạt thực không tồi bất quá nhân tâm đều là tham ngay từ đầu chu hồng anh cũng không có nghĩ lại đi tìm nữ nhi Rốt cuộc con rể đã từng là tội phạm lao động cải tạo, điểm này bọn họ dân chúng đều sợ hãi, thật dính vào liền nói không rõ. Tuy rằng sau lại bọn họ nghe nói nông trường những người đó đều sửa lại án xử sai, Vương Văn Quảng cũng quan phục nguyên chức vẫn là đại học hiệu trường, không chỉ như thế, Triệu chân chân còn lên làm thị bí thư trưởng. Triệu Trân Trân làm quan nhi sự tình, vẫn là bọn họ thôn thư ký đi huyện thượng mở họp nghe nói, vừa trở về liền chạy đến nhà bọn họ, đối Triệu chân chân các loại khen cùng khen ngợi. Cuối cùng còn nói có cơ hội làm Triệu chân chân nhiều về nhà mẹ để đến xem. Chu Hồng Anh cùng Triệu Lao Hán mới ý thức được nữ nhi lần này là thật sự đương đại quan. Nhưng Chu Hồng Anh lúc này còn không có đi tìm nữ nhi ý tưởng, nàng cảm thấy nàng hiện tại sống rất tốt. Triệu Lao Hán bị nàng thu thập quá vài lần lúc sau thành thật nhiều. Lao Tam tức phụ bởi vì đến nay không có thể sinh ra tới nối roi tông đường Văn Nam Hải. Ở nàng trước mặt không dám ngẩng đầu, căn bản không dám nói lung tung. Bất quá, nàng không nghĩ đi, có người muốn đi. Người này chính là lão Tam Triệu Chuyện Hà. Triệu gia chuyên đại bộ phận nhân gia nhật tử càng ngày càng tốt, Triệu Truyện Hà hai vợ chồng lại là lướt qua càng nghèo. Nguyên nhân chỉ có một, bọn họ hai vợ chồng thật sự là quá lời, ngày thường không chịu xuất công, phân đồ ăn thời điểm hàng năm thiếu trong đội tiền, mỗi lần đều phải triệu Lao Hán bỏ tiền mặt bình, đều như vậy cũng không nghĩ pháp kiếm tiền, bởi vì ngại phiền thoái, trong nhà dưỡng đã chết một đầu heo cùng mười tới chỉ ga sau, không bao giờ chịu dưỡng. Hôm nay chẳng vạn. Chu Hồng Anh trưng một nồi to bạch màn đầu, xào một mâm trứng gà, một chậu cải trắng hầm miến, mới vừa đem cơm bại ở trên bàn, lao tam hai vợ chồng lánh hai cái nữ nhi vào được. Mẹ, làm cái gì như vậy hứa a? Vương Ngọc Hoa cười nói. Chu Hồng Anh tức giận nói xào trứng gà không ngươi cùng lao tam phần. Triệu chuyện hà lập tức không cao hứng, nói, mẹ, ngươi như vậy đối đại thân nhi tử, không sợ người khác sau lưng nói ngươi a? Chu Hồng Anh đem trong tay chiếc đũa một quăng ngã, nói, lao tam ngươi yếu điểm mặt Đều hơn 30 người, cả ngày ăn ta uống ta, trong thôn cùng người lớn như vậy còn có thể tìm ra cái thứ hai sao. Triệu chuyện hà cầm lấy chiếc đua gấp một mồm to xào trứng gà, nói mẹ, ta có thể bọn họ giống nhau sao? Ta từ nhỏ thân thể không tốt, vẫn luôn làm không quen trong đất việc, hơn nữa ta rốt cuộc còn có sơ chung văn hóa, đi cái gì nhà máy đi làm đều đúng quy cách. Hậu lệ không phải nói, bọn họ quốc miên xưởng lại kiến một cái tân xưởng quần áo, tân nhà xưởng tân thiết bị, một chút không thể so quốc miên xưởng tiểu đâu. vương ngọc hoa cũng nhân cơ hội nói mẹ chuyện hà làm không được việc ta hiện tại đều phát sầu nhị cô gái mắt thấy đều phải đi học trong nhà phí tổn càng ngày càng nhiều cuộc sống này nhưng làm sao bây giờ a? chu hồng anh trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái nói cũng không thể chỉ đổ thừa lao tam ngươi cũng quá lười mỗi ngày uy uy gà uy uy heo có thể mệt đến ngươi dễ dàng như vậy tránh đến tiền cũng sẽ không tránh thật là buồn đã chết triệu chuyện hà phiết liếc mắt một cái thê tử ý bảo nàng ít nói lời nói Mẹ, ngươi canh uống xong rồi, ta cho ngươi thịnh một chén. Triệu chuyện hà cầm lấy Chu Hồng Anh trước mặt thô chén xứ, bay nhanh mà chạy đến nhà bếp, thịnh tràn đầy một chén gạo cây cháo. Chu Hồng Anh lúc này mới cảm thấy trong lòng thoải mái, nàng một bên uống cháo, một bên nói, Lao tam, mẹ biết ngươi ý tứ, ngươi muốn đi xưởng quần áo đi làm. Nhưng ngươi tỷ người này ngươi lại không phải không biết, nàng tính tình ngoan cố thật sự. Nói nữa, vì chuyện này không phải đã bạch chạy một chuyến sao? Năm trước cuối năm triệu hậu tân phóng nghỉ đông về nhà, liền đem xưởng quần áo chuyện này cùng người trong nhà nói, triệu chuyện hà hai vợ chồng lập tức liền động tâm, ngày đằng Chu Hồng Anh cùng triệu lao hán đi xem tỉ tỉ, ai cũng không nghĩ tới, đại niên sơ tứ bọn họ đuổi nói bình thành sau, liền triệu chân chân mặt cũng chưa nhìn thấy, hỏi thăm hàng xóm, nhân ra cũng không biết đi nơi nào. Bất lực trở về lúc sau, Chu Hồng Anh liền không quá muốn đi, nàng ngồi xe có điểm say xe, xe, qua lại hai trành tao láo tội, triệu chuyện hà cho nàng gấp một chiếc đũa xào trứng gà, nói mẹ kia không phải ăn tết thời điểm sao tỷ tỷ tỷ phu có lẽ là đi nơi nào xuyên môn nhưng hiện tại không giống nhau à không năm không tiết nàng khẳng định ở nhà a thật sự không được chúng ta còn có thể đi tỏa thị chính tìm nàng chu hồng anh có điểm động tâm hiện tại bởi vì nữ nhi đương đại quan thôn thư ký nhìn đến nàng đều nhiệt tình thực người trong thôn càng không cần phải nói đều là định bỡ nàng nói chuyện nhưng nàng biết cũng có mấy cái cùng nàng không đối phó phụ nữ sau lưng cười nhạo nàng đâu Nữ nhi ở tiền đồ có gì dùng, này đều mấy năm ra môn cũng chưa từng vào. Kỳ thật muốn cải thiện cùng nữ nhi quan hệ cũng dễ dàng thực, đừng nhìn nàng đương đại quan, trước sau vẫn là nàng khuê nữ, hơn nữa là từ nhỏ không được sủng khuê nữ, cho nàng điểm gương mặt tươi cười nói điểm lời hay, bảo đảm liền hống lại đây, nếu là còn không được, này bất chính hảo nàng mau sinh, lần này đi dứt khoát trụ một đoạn thời gian, chờ cháu ngoại sinh hạ tới hầu hạ nàng ở cứ. Mặc kệ thế nào các nàng là mẹ con, chẳng lẽ còn có cách đem thủ. Triệu Lao Hán ngó bạn già liếc mắt một cái, nói, Hồng Anh, Lao Tâm nói có lý, ta xem chúng ta liền lại đi một chuyến đi, trời càng ngày càng lạnh, cũng đừng lại kéo, muốn ta nói, chúng ta ngày mai chuẩn bị một chút, hậu thiên sáng sớm liền đi. Triệu chuyện Hà lập tức nói, đúng vậy, qua thiết xương dáng liền bắt đầu lạnh, mẹ, kia chúng ta ngày mai đi. Chu Hồng Anh không tình nguyện gật gật đầu. Bọn họ đoàn người đổi tới bình thành thời điểm đã giữa trưa, Triệu chuyện Hà đề nghị đi phụ kiện tiệm cơm ăn cơm. Bị Chu Hồng Anh trừng mắt nhìn liếc mắt một cái, Vương Ngọc Hoa chạy nhanh thấp giọng khuyên trợ phu, chúng ta một lát liền đến tỉ tỉ ra, không thể so tiệm cơm ăn ngon. Vốn dĩ từ nhà ga đến đại học người nhà viện có xe điện có thể trực tiếp tới, nhưng bọn hắn sẽ không ngồi, đi bộ gần một giờ. Hơn nữa thập phần không khéo chính là, triệu chân chân ra thế nhưng vẫn là khóa đại môn. Triệu chuyện hà gấp đến độ ra một thân mồ hôi lạnh, hắn chạy nhanh gõ khai đối diện một hộ nhà, không trong chốc lát, một cái xinh đẹp tuổi trẻ phụ nhân tới mở cửa. nhìn đến bọn họ sửng sốt, hỏi, các ngươi tìm ai? Triệu chuyện hà cười nói, ngươi hảo, ta là triệu chân chân đệ đệ, từ anh đảo công xã tới rồi, nàng hiện tại không ở nhà, ngươi biết nàng đi nơi nào sao? Về triệu chân chân nhà mẹ đẻ, Nô Thanh vương là biết một chút, nàng lập tức lắc lắc đầu nói, không biết. Sau đó liền bay nhanh đóng lại đại môn. Chu Hồng Anh có điểm sinh khí, nói, người thành phố thật là một chút nhân tình mùi vị đều không có. Hàng xóm chi gian như thế nào cùng kẻ thù dường như, cũng không cho chúng ta đi vào ngồi ngồi uống chén nước nghỉ một chút lúc này nhị cô gái thấp giọng nói mãi mãi ta đói bụng chu hồng anh móc ra một khối tiền cùng một cân phiếu gạo nói chuyện hà ngươi đi mua điểm ăn đi chúng ta liền ở cửa từ từ đi ngươi một nhà ăn xong rồi mua trở về bánh nướng trong miệng làm được đều phải bốc hỏa triệu chân chân vẫn là không trở về có đôi khi sự tình chính là như vậy xảo điểm nhi bối thời điểm uống nước lạnh đều có thể tắt nha vương văn quảng lần này chính mắt thấy thê tử thời gian mang thai vất vả Tiền tam tháng nôn ngén cái gì đều ăn không vô, sau lại có thể ăn cái gì, nhưng hài tử càng lúc càng lớn, nàng giấc ngủ lại đã chịu ảnh hưởng, bởi vì trong bụng suy một cái hài tử, vô luận như thế nào nằm đều không qua thoải mái. Có đôi khi nửa đêm tỉnh lại nhìn đến thê tử lăn qua lộn lại ngủ không được, hắn liền nhịn không được tưởng, hoài lao đại lao nhị thời điểm, song bào thai bụng so này lớn hơn, thật không biết thê tử lúc ấy là như thế nào chịu được hay. Hắn hiện tại đối triệu chân chân chiếu cố có thể dùng cẩn thận tỉ mỉ tới hình dung. Mấy ngày trước triệu chân chân cảm thán, nói chờ hài tử sinh hạ tới nàng liền có đến nội, đến lúc đó muốn đi nơi nào cũng chưa như vậy phương tiện. Vương Văn Quảng đem lời này nghe được lỗ thai, hơn nữa triệu chân chân hiện tại hành động còn thực tự do, liền dứt khoát thừa dịp cuối tuần, mở ra sữa chua xưởng mới vừa mua xe dịp, mang theo cả nhà đi phụ cận một cái phong cảnh khu. Thứ bảy cả ngày ở tại một học sinh trong nhà, tính toán chủ nhật buổi chiều lại trở về. Cho nên... Chu Hồng Anh bọn họ vẫn luôn chờ đến trời tối cũng không chờ tới nữ nhi con rể người một nhà. Chân chân. ngươi mau tiến vào đi, bên ngoài phong quá lớn. Triệu chân chân cười đi vào tới, nói, thật không nghĩ tới câu cá như vậy có ý tứ. Bốn cái bảo ở trên thuyền điên rồi nửa buổi chiều, đều còn không có chơi đủ. Nhị bảo hứng thú bừng bừng nói, ba ba, ngày mai ta cùng ca ca chèo thuyền được không? Tam bảo cũng hưng phần nói, ba ba, ngày mai ta tới bắt cá được không? Vương Văn Quảng cười cười nói, có thể. hôm nay buổi tối ăn cơm ngủ sớm ngày mai chúng ta lại chơi một buổi sáng giữa trưa phải trở về buổi đã 10 tháng đế vào đêm hậu thiên khí thực lạnh nhưng chu hồng anh không bỏ được trụ lữ quán chính là mang theo triệu chuyện hà vài người dựa vào chân tường nhi ngồi sổn một đêm cũng may chờ đến buổi chiều 2 điểm nữ nhi con rể một nhà rốt cuộc đã trở lại bởi vì xe dịp vào không được ngõ nhỏ vương văn quảng cẩn thận nắm triệu chân chân tay hướng trong đi sau đó liền thấy được nhà mình cửa mấy người này triệu chuyện hà lập tức đứng lên nói tỷ tỷ tỷ phu đã trở lại vương văn quảng nhìn kỹ hai mắt mới nhận ra tới hắn nói đúng vậy các ngươi như thế nào tới triệu truyện hà cười cười quay đầu nhìn về phía mụ mụ chu hồng anh cười nói chân chân ngươi này bụng đều lớn như vậy như thế nào còn nơi nơi chạy a nay không thể được ngươi đến chú ý vạn nhất nàng lời nói còn chưa nói xong vương văn quảng liền cao mày nói chân chân thực hảo huống chi chúng ta cũng không phải nơi nơi chạy triệu chân chân hướng trượng phu cười cười Ý bảo hắn không cần để ý. Nàng mang theo một kia trầm biếm hướng cha mẹ nói, "Tiên tiến đến đây đi, nằm ở ngõ nhỏ quá kỳ cục." Vừa vào cửa Chu Hồng Anh cùng Triệu lão hán liền khắp nơi đánh giá, không nghĩ tới nữ nhi chủ phòng ở tốt như vậy, như vậy cao cấp. Chu Hồng Anh trong nháy mắt quyết định chủ ý, lần này không đi rồi, lưu lại chiếu cố nữ nhi, đến nỗi trong nhà gà con cùng heo con, nào có nàng bảo bối khuê nữ quan trọng a. Triệu Chân Chân không nhường chỗ ngồi không châm trà, đi thẳng vào vấn đề hỏi, "Ba, mẹ, Các ngươi tới có chuyện gì nhi a? Chu Hồng Anh cười nói, không có gì chuyện này, này không nghe nói ngươi mau sinh sao. Ta và ngươi ba còn có ngươi đệ đệ trong lòng đều nhớ mong ngươi, cho nên lại đây nhìn xem ngươi. Sau đó có điểm kích động chỉ vào ngầm một đống đồ vật, tiếp tục nói, chân chân ngươi xem, đây đều là ngươi thích ăn. Một vò tử là hàm củ cải, một vò tử là hột vịt muối, mỗi người nhi lưu du. Còn có chúng ta đất phần trăm trồng ra gạo kê, ngao ra tới đặc biệt hương. Ta còn cấp hải tử là mấy cái yếm. đều màu đỏ rực, nhìn thật vui mừng đâu. Nàng nói nói tự mình cảm động không được, trong nháy mắt cảm thấy chính mình là trên thế giới tốt nhất mâu thân cùng bà ngoại. Triệu chân chân lắc lắc đầu, lười đến lại xem nhà mẹ đẻ người biểu diễn, liền lạnh lùng nói, đồ vật ta sẽ không thu, các ngươi nếu là tới xem ta, hiện tại xem cũng nhìn, có thể đi rồi đi. Triệu lao hán lại đói lại vây, tối hôm qua còn bị đông lạnh chứ, cả người đều không thoải mái, hắn nghe được nữ nhi nói chụp một chút cái bản, tức giận đến nói, chân chân. Đừng tưởng rằng ngươi đương đại quan liền ghê gớm, chúng ta là ngươi cha mẹ, ngươi chính là nhảy đến bầu trời đi cũng không đổi được, đừng nói chút có không, mau đi làm điểm cơm đi, chúng ta đều còn không có ăn cơm đâu. Vương Văn Quảng sợ thê tử sinh khí động thai khí, chạy nhanh đi qua thấp giọng nói, chân chân, ngươi đi buồng trong nghỉ ngơi, ta tới xử lý, xem bọn hắn rốt cuộc có chuyện gì. Triệu chân chân đích xác mệt mỏi, liền gật gật đầu. Vương Văn Quảng ngồi vào ghế trên uống lên nửa ly trà, không nhanh không chậm nói. Phía trước chân chân đã cùng ta nói, nói các ngươi bởi vì ta đã từng là tội phạm lao động cải tạo sợ liên lụy, cho nên làm nàng không cần về nhà mẹ đẻ, như thế nào hiện tại lại lật lọng tìm tới môn. Là bởi vì biết chúng ta hiện tại nhật tử quá hảo. Vẫn là bởi vì biết nàng đương đại quan. Chu Hồng Anh trột dạ không dám nói lời nào. Triệu Lao Hán không cao hứng nói, kia đều là bất đắc dĩ sự tình, chính sách như thế không có biện pháp. Hiện tại không giống nhau à, hiện tại đều sửa lại án xử sai. Kia khẳng định liền không thể giống như trước giống nhau a, con rể ngươi là cái người thành phố ngươi không hiểu, bọn em ở nông thôn, khuê nữ không trở về nhà mẹ đẻ, là phải bị người chê cười. Vương Văn Quảng Cười nói, các ngươi ở nông thôn quy củ cũng thật nhiều, hơn nữa này quy củ cũng thật linh hoạt, nói đến nói đi đều là các ngươi có lý, chỗ tốt đều phải chiếm hạng, này quy củ thật đúng là hảo. Triệu chuyện hà cảm thấy cha mẹ sẽ không nói, đặc biệt là mâu thân vừa lên tới liền ngạnh bang bang, lập tức liền đem tỷ tỷ cấp đắc tội. Hắn chạy nhanh cười nói, tỷ phu ngươi đừng nóng giận, ba mẹ sẽ không nói, bọn họ thật là tưởng tỷ của ta, bằng không cũng sẽ không đuổi xa như vậy lộ tới, chúng ta ngày hôm qua giữa trưa liền đến, tối hôm qua ở bên ngoài đông lạnh một đêm đâu. Vương Văn Quảng không nghĩ vòng vo, vò, lập tức nói, tới như vậy cấp, còn chờ thời gian dài như vậy, nhất định là có chuyện gì nhi làm chân chân làm đi. Triệu chuyện Hà đang lo không cơ hội nói, lập tức nói, đúng vậy tỷ phu, này không ta ở nhà nhàn rỗi không công tác sao. nghĩ làm tỉ tỉ giúp đỡ tìm cái công tác ta nghe xong tân nói tân kiến trang phục sản chính nhận người đâu nói thật triệu chuyện hà nếu là cái người bình thường không như vậy lười như vậy thèm nói cho hắn tìm cái công tác một chút đều không khó bọn họ trường học sữa chua xưởng gần nhất mở rộng sản năng tân thượng một cái phân xưởng cũng đang ở nhận người đâu nhưng chân chân cái này đệ đệ nhân phẩm không được trước kia ở quốc miên xưởng công tác quá ngại mệnh không làm trước khi đi còn trộm nhà máy một đại cuốn vải mục là triệu chân chân dùng tiền lương bồi phó bởi vậy hắn một ngụm liền từ chối xưởng quần áo lại không phải ngươi tỷ khai nàng cùng trong xưởng người đều không thân cũng đắp không thượng quan hệ hơn nữa tòa thị chính gần nhất hạ cái văn kiện các đơn vị các nhà xưởng nhận người không thể thác quan hệ nếu có phát hiện tất nhiên trọng phạt chuyện này ta cùng chân chân đều giúp không được gì vương ngọc hoa bĩu môi nhịn không được nói tỷ phu ngươi lời này quá hống người đi ngươi cùng tỉ tỉ một cái đại học hiệu trưởng một cái thị bí thư trưởng không thể cấp chuyện hà tìm tiếp theo cái công nhân công tác vương văn quảng không khách khí nói đích xác tìm không thấy ai có thể tìm được ngươi đi tìm ai đi triệu chân chân ở trên giường nằm trong chốc lát cảm thấy khá hơn nhiều bốn cái bảo nhìn đến nàng tỉnh lập tức hỏi mụ mụ ngươi còn hào đi nàng cười cười nói ta khá tốt các ngươi đều không cần đi ra ngoài a ta đi rất nhanh sẽ trở lại triệu chân chân nhìn đến trượng phu bị khí hương mặt hướng hắn cười cười quay đầu đối cha mẹ nói ba mẹ ta hiện tại quá đến khá tốt Về sau cũng sẽ quá rất khá cho nên không cần lại đến xem ta. Đương nhiên, về sau cũng không cần có cái gì ý tưởng không an phận. Nói thật đừng nói một người công tác, mười cái người cũng không thành vấn đề. Nhưng cụ thể đến tam đệ chính là không được, hắn không thể chịu khổ cũng không thể bị liên lụy, tay chân còn không sạch sẽ. Người như vậy đi đâu ra nhà xưởng đều là cho ta bôi đen. Hơn nữa nếu các ngươi không làm theo nói, ta lập tức làm quốc miên xưởng đem hậu lễ cấp khai trừ rồi. Chu Hồng Anh cùng triệu lao hán đồng thời khiếp sợ. Đặc biệt là Chu Hồng Anh, hậu lễ là nàng thương yêu nhất đại tôn tử, là nàng đầu quả tim người trên, nàng nháy mắt tức giận đến dậm chân muốn mắng chửi người, nhưng bị triệu chuyện hà kéo lại. Triệu chân chân mới không sợ nàng, nói, ba, mẹ, có một câu các ngươi nhất định phải nhớ kỹ, ta tuy rằng là các ngươi nữ nhi, nhưng mấy năm nay các ngươi dưỡng dục chi ân ta đã toàn bộ hồi báo, về sau cùng người xa lạ không có gì hai dạng, nếu là các ngươi một hai phải dây dưa không rõ, vậy đừng trách ta không khách khí. Chu Hồng Anh cùng Triệu Lao Hán đều bị trên người nàng khí thế sợ hãi. Vương Ngọc Hoa không phục nói, thiếu ở chỗ này hù dọa người. Triệu chân chân cười nói, tam đệ muội, Sơn Tây có một nhà rất lớn nông trường, bọn họ đang ở tuyển nhận xã viên, ngươi có nghĩ đi. Vương Ngọc Hoa bị nàng mãn hàm uy hiếp ánh mắt khiếp sợ, đại cô tỷ nói tuy rằng là thương lượng nói, nhưng ý tứ rõ ràng là, nếu là bọn họ những người này không thành thật, mặc kệ bọn họ có đồng ý hay không, đều sẽ đem bọn họ lộng tới Sơn Tây đi. Kia địa phương trời xa đất lạ, trăm triệu không thể đi. Vương Ngọc Hoa túi đầu lại không dám nói lung tung. Lại thế nào bọn họ là đường xa mà đến, buổi tối Vương Văn Quảng làm đại bảo đi tiệm cơm quốc doanh mua rất nhiều bánh bao làm cơm chiều, ngày hôm sau sáng sớm lại đem Chu Hồng Anh đám người lánh ra cửa, mua bữa sáng, còn tắc 50 đồng tiền, thập phần lưu loát đem bọn họ tiễn đi. trăm chương 146 mươi chương 146 Sửa chữa Lúc trước tòa thị chính thành lập Tây Giao cùng Đông Giao thị trường thời điểm đã từng hứa hẹn quá. Nửa năm trong vòng không trưng thu quầy hàng phí cùng mặt khác phí dụng, năm nay tháng 5 phân tới rồi kỳ hạn lúc sau, lấy 2 mét vì một cái đơn vị, mỗi cái quầy hàng mỗi ngày yêu cầu giao nộp năm mao tiền thị trường quản lý phí. Cái này giá cả không tính tiện nghi, đặc biệt là đối với những cái đó mỗi ngày qua đi bảy quán lái buôn tới nói, một tháng xuống dưới chính là 15 khối, nhưng nếu muốn cùng một ngày thu vào so sánh với, này năm mao tiền căn bản là không tính gì, phàm là đi thị trường thượng bán đồ vật, chỉ cần đồ vật không kém. một ngày kiếm thượng 5 đồng tiền kia đều là ít nói. Không chỉ như thế, chính phủ còn lựa chọn sử dụng tiến sau đại môn nhất trung tâm vị trí, quy hoạch ra hai con phố, mỗi con phố hai bên đều là chỉnh tề gạch đỏ môn đầu phòng, loại này phòng ở không chú ý hình thức chỉ nói cứu thực dụng, bởi vậy thi công tốc độ đặc biệt mau, chỉ dùng hơn 2 tháng thời gian liền toàn bộ kiến hảo. Đường thẩm nhi Chu Lệ Bình tới rồi về hưu tuổi, xong xuôi thủ tục hoàn toàn nghỉ ở trong nhà lúc sau, ngược lại cảm thấy nhật tử quá đến thập phần nhàn chán. Hơn nữa Trượng phu thường xuyên không ở nhà, hằng ngày ở nhà chính là nàng cùng nhi tử triệu lập trí, triệu lập trí khi còn nhỏ miệng liền không quá ngọt hiện tại càng là trở nên đặc biệt xú, động bất động liền ái tổn hại người, thường thường làm nàng có đánh người xúc động. Vì tống cổ thời gian, nàng đi thị trường thuê một gian môn đầu phòng chuyên môn bán điểm tâm, đại bộ phận hóa đều là từ nhị bảo nơi này tiến, một bộ phận nhỏ tương đối tinh xảo điểm tâm là nàng chính mình làm, tỉ như hoa hồng tô, mật ba đao loại này. làm nàng không nghĩ tới chính là sinh ý đặc biệt hảo rất nhiều người đều cố ý lại đây mua nàng điểm tâm này cho nhị bảo một cái rất lớn dẫn dắt nhưng cụ thể đến hiện thực hắn vẫn là một cái cao một học sinh nếu là học đường bà ngoại cũng đi thị trường khai cửa hàng chính hắn không có khả năng đi xem cửa hàng hiện tại cho hắn làm điểm tâm mấy hộ nhà nhân phẩm đều thực đáng tin cậy hiện tại rất nhiều người đã biết hắn nguồn cung cấp nhưng mặc kệ như thế nào liền tính là nâng lên giá cũng mua không gian hóa này mấy hộ nhà kiên trì chỉ, chỉ đem hóa bán cho hắn Nhưng những người này làm điểm tâm có thể, đi bán điểm tâm liền có điểm cố mà. Làm, tuyển tới tuyển đi, hắn cảm thấy vương hân mai mụ mụ nhất thích hợp, nàng trừ bỏ đùi phải cắt chi, còn lại điều kiện đều thực hảo. Người rất nhanh nhẹn hình tượng cũng không tồi, cũng coi như là giỏi ăn nói, nhưng mà hắn cổ động nửa ngày, lấy lương cao lợi dụ đối phương cũng không có đáp ứng. Cái thứ nhất lý do liền vòng bất quá đi, nếu là đi thị trường bán điểm tâm, nhất định là sáng sớm liền ngồi xe điện đi, chạm vạng thời điểm mới có thể trở về. Nói như vậy liền vô pháp chiếu cố nữ nhi cùng. Gia đình không có chọn người thích hợp, nhị bảo chỉ có thể thực đáng tiếc từ bỏ, cũng may hiện tại bán xỉ điểm tâm nguồn tiêu thụ vẫn là thứ tốt, đặc biệt là đường bà ngoại cũng từ hắn nơi này nhập hàng, này một bộ phận tiền tránh đến quả thực quá nhẹ nhàng. Mặc kệ nói như thế nào, nhìn đến mụ mụ thay bảo quản sổ tiết kiệm thượng, kia con số đang không ngừng mà biến đại, hắn trong lòng vẫn là thực vừa lòng. Trước kia nhị bảo tuy rằng hồi hồi khảo thí thành tích không tồi, nhưng nói thật, hắn đích xác không quá dụng tâm. Không chê phiền lụy soát để là vì khảo niên cấp đệ nhất, khảo niên cấp đệ nhất là vì làm ba ba mụ mụ yên tâm, cho phép hắn làm chính mình tiểu sinh ý nhưng trừ cái này ra thâm trình tự ý nghĩa hắn chưa từng có suy xét quá. Về vấn đề này, hắn cùng ca ca vương kiến dân giao lưu cũng không nhiều lắm, có một lần cuối tuần làm xong tác nghiệp lúc sau, nhị bảo cùng tam bảo đi vương hân mai trong nhà xuyên môn, không biết như thế nào liền cho tới về sau đọc đại học vấn đề, làm hắn không nghĩ tới chính là luôn luôn có chút thẹn thùng vương hân mai. nhắc tới vấn đề này lời nói đặc biệt nhiều nói vì phương tiện chiếu cô cha mẹ nàng đại học liền tuyển ở bình thành đại học chuyên nghiệp cũng nghĩ kỹ rồi bởi vì nàng đối tiếng anh thực cảm thấy hứng thú khẳng định muốn đọc ngoại ngữ hệ bình thành đại học ngoại ngữ hệ cùng cùng đẳng cấp khác đại học so sánh với đích xác phi thường không tồi vương hân mai nói xong kế hoạch của chính mình lại hỏi nhị bảo vương kiến quốc ngươi khẳng định cũng muốn thượng bình thành đại học đi hiện tại đại học chúng tuyển vẫn như cũ áp dụng đề cử chế này liền dẫn tới rất nhiều đại học trên thực tế chính là bản địa trúng tuyển rốt cuộc nơi khác tới ghi danh sẽ tạo thành nhất định xét duyệt khó khăn thậm chí có đôi khi trường học vì cẩn thận tha rằng trúng tuyển điều kiện thiếu chút nữa bản địa học sinh cũng sẽ không trúng tuyển nơi khác thí sinh nhị bảo tuy rằng đã sớm biết chính mình về sau cũng cùng lập chí cứu cứu giống nhau sẽ là bình thành đại học một người học sinh có đôi khi tưởng tượng đến điểm này hắn đối đọc đại học liền không có gì hứng thú vương hân mai thấy hắn chậm chạp không có trả lời có điểm kinh ngạc nói Ngươi nghĩ đến nơi khác vào đại học. Nếu không phải cha mẹ thân thể trạng hướng tương đối đặc thù, nàng đệ nhất lựa chọn cũng không phải Bình Thành Đại học. Vương Hân Mai có cái biểu tỷ ở Kinh Thành Đọc Đại học, hiện tại sớm tốt nghiệp, lưu tại Bắc Kinh công tác. Nếu là điều kiện cho phép, nàng cũng muốn đi Bắc Kinh vào đại học. Vương Kiến Quốc lung tung gật gật đầu. Vương Hân Mai lại lần nữa kinh ngạc nói, ngươi làm như vậy, ngươi ba ba sẽ không sinh khí sao. Liên bởi vì ba ba là Bình Thành Đại học hiệu trưởng, nhị bảo mới không nghĩ đi. Đến nỗi ba ba có thể hay không sinh khí, hắn thật đúng là không có suy xét quá. Trải qua lần này nói chuyện, vương kiến quốc đồng học bắt đầu nghiêm túc suy xét khởi chính mình tương lai, hắn cảm thấy dựa theo chính mình thành tích, khác đại học hắn không hiểu biết cũng không dám nói, nhưng bình thành đại học là năm chắc, nhưng hắn hỏi tham lập trí cứu cứu, đại học chuyên nghiệp rất nhiều, muốn học cái gì cần thiết trước tiền nghị kỹ rồi. Nhị bảo ở học tập thượng không thiên khoa, nhưng cũng không có đặc biệt xuất sắc khoa, cao nhị phân khoa hắn chuẩn bị nghe theo lão sư kiến nghị học lý khoa. Nhưng muốn từ sâu trong nội tâm lời nói, kỳ thật hắn thích nhất chính là ngữ văn cùng lịch sử, nhưng này hai khoa học lên không có gì tính khiêu chiến, ở hắn xem ra, đơn giản chính là nhiều đọc nhiều bối là được, tuy rằng thích, cũng không chịu tại đây mặt trên dùng nhiều phí công phu. Vương Kiến Quốc là cái hành động phái, suy tư hai ngày lúc sau, liền đại học vấn đề chuyên nghiệp toàn phương diện cố vấn Triệu Lập trí Triệu Lập trí trả lời không lên hắn rất nhiều vấn đề, dứt khoát giới thiệu một cái phòng tuyển sinh lão sư cho hắn nhận thức, trải qua toàn diện hiểu biết. Nhị bảo đối kinh tế hệ đặc biệt cảm thấy hứng thú, cố ý xin nghỉ trà trộn vào đi nghe xong hai tiết giảng bài, tuy rằng không có hoàn toàn nghe hiểu, nhưng lâm tan học thời điểm, lao giáo thụ cử cái sống. Động kinh tế ví dụ, nói chính là Bình Thành Tây Giao Đông Giao hai cái thị trường sự tình, hắn liền hoàn toàn động tâm. Nhị bảo lập tức quyết định, về sau liền đọc kinh tế hệ. Có minh xác mục tiêu, nhị bảo học tập so trước kia dụng tâm nhiều, tuy rằng vẫn là giống như trước giống nhau xoát đề, nhưng sẽ không làm xong liền xong việc nhi. mà là sẽ nghiêm túc phân tích đề cập đến địa điểm thi, còn sẽ đem chính mình sai đề mục chuyên môn hữu ký lục ở trên bờ, phân tích chính mình làm sai nguyên nhân, tránh cho lần sau tái phạm đồng dạng sai lầm. Làm như vậy hiệu quả phi thường rõ ràng, tháng 11 phân kỳ trung khảo thí thời điểm, nhị bảo chẳng những khảo niên cấp đệ nhất, còn khảo một cái xưa nay chưa từng có cao phân, so đệ nhị danh vương hân mai cao 20 phân. Chân chân, nếu không ngươi cùng đơn vị xin một chút trước tiên nghỉ ngơi đi. Thứ hai buổi sáng. Vương Văn Quảng cẩn thận đỡ thê tử ra cửa. Triệu chân chân cười cười, nói, không có việc gì, kỳ thật ta cảm thấy còn hảo, nếu là trước tiên hưu chờ sinh về sau kỳ nghỉ liền ít đi, vẫn là nhìn nhìn lại đi. Vương Văn Quảng gật gật đầu, nhưng vẫn là lo lắng nhìn nhìn nàng bụng. Đại khái là bởi vì lần này thời gian mang thai dinh dưỡng tương đối đủ, triệu chân chân hiện tại đã hơn 120 cân, so với lúc trước hoài xong bảo thai thời điểm còn muốn trọng, nhưng thực thần kỳ chính là, chỉ nhìn một cách đơn thuần nàng mặt cũng không béo nhiều ít. Chủ yếu chính là bụng đặc biệt đại, bây giờ còn có nửa tháng liền đến dự tính ngày sinh, sao vừa thấy giống như lại hoài xong bảo thai. Vương Văn Quảng mở ra xe dịp cửa sau, triệu chân chân ngồi trên đi lúc sau, thành thạo chuyển xe, sau đó xử ra người nhà viện đại môn. Tổ chức sữa chua xưởng về sau, đặc biệt là gần nhất mấy tháng, sản năng phiên vài lần, hiện tại trong xưởng mỗi ngày doanh số bán hàng đã đạt tới 4 vạn nguyên tả hữu, cái này con số đã thực ghê gớm, một tháng chính là hơn 100 vạn. Một năm cũng có hơn 1000 vạn giá trị sản lượng. Phải biết rằng bọn họ sữa chua xưởng tổng cộng chỉ có 200 nhiều công nhân, không giống quốc miên xưởng cùng trang phục xưởng như vậy, một cái dây chuyển sản xuất thượng yêu cầu vô số công nhân hợp tác, hơn nữa quốc miên xưởng vô luận tránh bao nhiêu tiền, trừ bỏ tiền lương cùng dựa theo quy định hạ phát tăng ca phí, còn lại đều là muốn nộp lên quốc gia. Sữa chua xưởng liền không giống nhau, trừ bỏ giao nộp quốc thuế cùng thuế đất, còn lại thu vào bảo đi phí tổn đều về trường học chi phối, Vương Văn Quảng là chính xưởng trưởng. Hắn bản thân không có gì làm xưởng kinh nghiệm, phó xưởng trưởng là hồ lợi đông, tiểu hồ liền càng không có gì kinh nghiệm. Nhà máy hiệu quả và lợi ích tốt như vậy, công nhân nhóm trực đêm ban thực vất vả. Hai người quyết định mỗi tháng trừ bỏ bình thường tiền lương cùng ca đêm trợ cấp ở ngoài, còn lại phát một bút tiền. Thường số lượng không sai biệt lắm là tiền lương một nửa, này mấy hạng thêm lên thu vào liền rất khả quan. Bình thường công nhân là như thế này, tiểu tổ trưởng cùng phân xưởng chủ nhiệm liền càng cao. Nơi này có chút người nguyên lai like ở trường học hành chính hoặc hậu cần cương vị, nhưng bởi vì trường học giáo viên qua số, một bộ phận bị chuyển tới hành chính hoặc là hậu cần thượng, này lại tạo thành hành chính cùng nhân viên hậu cần vượt biên chế, không có biện pháp, một bộ phận người lại bị điều tới rồi nhà xưởng, ngay từ đầu trong lòng khó tránh khỏi có cảm xúc, nhưng sự thật chứng minh, ở nhà xưởng một chút không kém, thu vào còn càng cao, trong khoảng thời gian ngắn, sữa chua xưởng thành, hương bánh trái, thật nhiều người đều ở chặt chẽ chú ý chung. đều đang chờ trong xưởng tiếp tục chiêu công tính toán được đến tin tức sau lập tức liền báo danh hiện tại đều biết sữa chua xưởng tránh tiền vương văn quảng làm hiệu trưởng đồng thời cũng là sữa chua xưởng xưởng trưởng. mỗi ngày mở ra xe dịp ra ra vào vào đảo cũng thập phần hợp tình hợp lý văn quảng ngươi liền ở ven đường dừng lại là được tuy rằng tòa thị chính cũng có công vụ dùng xe cũng là giống nhau như lúc xe dịp nhưng trần hưu tùng liền trụ tòa thị chính đại viện mỗi ngày đều là đi tới đi làm tan tầm chịu hắn ảnh hưởng Rất nhiều trung tầng cán bộ cũng đều là đi bộ đi làm, nếu là đường xá xa liền kỵ xe đạp, ra cửa làm việc nhi cũng là giống nhau, bởi vậy, triệu chân chân mỗi lần đều trước tiên một cái giao lộ liền xuống xe. Tháng 11 thời tiết thực lãnh, hơn nữa do lớn, Vương Văn Quảng không có nghe thế tử, mà là đem xe quải đến một khắc con phố thượng tiếp tục đi phía trước đi, đi ngang qua quá một cái đường cái sau, ở tòa thị chính nghiêng đối diện dừng lại, hắn cười nói, chân chân, về sau ngươi liền ở chỗ này xuống xe đi, người ngoài không dễ dàng nhìn đến. Ngươi xuống xe cũng phương tiện, đi không được vài bước lộ liền đến. Triệu chân chân cười cười, nói, Hảo A, ngươi trở về đừng khai quá nhanh A. Vương Văn Quảng vẫn luôn nhìn thê tử đi vào tòa thị chính đại môn mới khởi động xe. Buổi sáng hắn đưa Triệu chân chân đi làm, buổi chiều còn sẽ tiếp nàng tan tầm. Chạm vạng thời điểm, kết thúc một ngày công tác, Triệu chân chân không nhanh không chậm thu thập trên bàn văn kiện, khóa lại ngăn kéo lúc sau, nàng dẫn theo túi sách đi ra, bên ngoài đại văn phòng người đã đi hết. chỉ còn lại có lâm lão sư còn chưa đi hôm nay thiên không tốt từ buổi sáng đến bây giờ đều là âm lánh âm lánh dự báo thời tiết nói khả năng có vũ kẹp tuyết triệu chân chân kinh ngạc hỏi ngươi như thế nào còn không đi lâm lão sư hàm hậu cười cười nói ta đáp cái vương hiệu trưởng xe tiện lợi được chưa triệu chân chân cười cười nói có thể à bất quá buổi sáng văn quảng nói bọn họ trường học hôm nay có việc nhi không nhất định có thể rút ra thời gian tới đón ta chúng ta chờ đến 5 giờ rưỡi đi 5 giờ rưỡi không tới chúng ta liền ngồi xe điện đi. Lâm Lão sư lập tức kéo ra một cái ghế nói, Bí thư trưởng, ngươi nghỉ một lát đi, muốn hay không uống nước. Triệu chân chân lắc lắc đầu, nói, không cần, ta đi bên trong xem một lát thư, thời gian không sai biệt lắm ngươi kêu ta một tiếng nhi. Lâm Lão sư gật gật đầu, ở chính mình vị trí thượng một lần nữa ngồi xuống, bắt đầu viết xuống ngọ không viết xong bản thảo. Nửa giờ thực mau đi qua, vương văn quảng không có tới, nhưng bên ngoài lại thật sự phiêu khởi tuyết tới. Lâm lão sư không kịp sửa chữa mới vừa viết xong bản thảo, tiêu triệu chân chân cùng nhau trở về, hạ tuyết lộ hoạt, hắn muốn đi xăm triệu chân chân, nhưng lại cảm thấy làm như vậy không thích hợp, nếu như bị người có tâm nhìn đến liền phiền thoái, chỉ có thể một lần lại một lần lặp lại, bí thư trưởng, ngươi chậm một chút, bí thư trưởng, phía trước lộ hoạt. Triệu chân chân chưa bao giờ biết lâm lão sư nguyên lai như vậy rong dài, có điểm thảo người ngại, lại làm người cảm thấy có điểm ấm áp. Kỳ thật ra tòa thị chính không bao xa chính là giao thông công cộng điểm hai người vận khí còn tính không tồi đợi nửa giờ liền tới rồi một chuyên xe bất quá trên xe trên đầy lâm lão sư trước đi lên hắn cao to lớn lên lại đặc biệt trắng không ai dám cùng hắn thế, triệu chân chân liền đứng ở hắn bên cạnh thập phần rộng mở cũng may mới đi rồi vừa đứng mà có người chủ động cho nàng làm một cái chỗ trở lại đại học người nhà viện đã 6 giờ rưỡi nhiều vương kiến dân mang theo ba cái đệ đệ về đến nhà phát hiện ba ba mụ mụ đều còn không có tan tầm trở về hắn không cố thượng làm bài tập Từ tủ lạnh lấy ra nửa chỉ gà cùng hai căn sương sườn, sương sườn rửa sạch sẽ ở nước sôi qua một lần lúc sau, ở đại nồi sắt đơn giản rán xào một chút, hơn nữa các loại gia vị lửa lớn tiêu khai, sau đó hầm thượng nửa giờ, lại ngã vào khoai tây nấu một lát liền được rồi. Nhị bảo một bên nhóm lửa một bên nói, đại ca, ngươi nói ba ba đi tiếp mụ mụ sao. Thường lui tới thời gian này, ba ba mụ mụ về sớm tới. Đại bảo trong lòng lo lắng mụ mụ, nhưng hắn biết lúc này chỉ có ở nhà chờ đợi, liền nói nói. khẳng định là bởi vì thiên không hảo mới chậm trễ, nhị bảo chúng ta chạy nhanh nấu cơm đi, làm tốt ba ba mụ mụ về đến nhà là có thể ăn thượng, có sắn nóng hổi cơm. nhị bảo cảm thấy có đạo lý, nói hảo a, này xương sườn không sai biệt lắm đi, ta cấp thịnh ra tới, ca này gà ngươi tính toán như thế nào làm a? vương kiến dân một bên tẩy trắng đồ ăn một bên nói nhị bảo nếu không ngươi tới làm đi, lần trước ngươi làm tương nấu gà đích xác thập phần ăn ngon, ta mẹ cũng thực thích ăn. Nhị bảo kỳ thật không quá thích nấu cơm, thượng một lần làm tương nấu gà, là bởi vì hắn cùng tứ bảo đánh cổ thua, không nghĩ tới phía trước chỉ là nhìn đường bà ngoại đã làm, hắn tự mình xuống tay ra tới hương vị cũng không sai biệt lắm. Nhưng hôm nay hắn thời gian có điểm khẩn, phải làm tác nghiệp, còn có hai bộ bài thi muốn soát, mặt khác hắn còn tính toán viết một thiên tám trăm tự nghị luận văn luyện thập. Vương kiến quốc thở dài, nhận mệnh gật gật đầu. Đại bảo cảm thấy hắn như vậy thập phần buồn cười, một bên cười trộm một bên nói, nhị đệ. Ngươi gần nhất học tập thực tích cực a, cùng trước kia không quá giống nhau. Nhị bảo một bên nhanh nhẹn xoát nổi, một bên đắc ý nói, "Đại ca, ta đang muốn nói cho ngươi một sự kiện như đâu, ngươi về sau tính toán đọc cái gì đại học? Ta muốn thượng bình thành đại học kinh tế hệ, học chuyên nghiệp tri thức, có thể kiếm rất nhiều rất nhiều tiền, ta về sau cũng muốn khai một cái đại nhà máy, so ba ba sữa chua xưởng còn kiếm tiền." Vương Kiến Dân gật gật đầu, cười nói, "Nhị đệ, hy vọng ngươi có thể được như ước nguyện." Nhắc tới muốn đọc cái gì đại học đại bảo mục tiêu khẳng định không phải bình thành đại học cứ việc loại này khả năng tính rất lớn hắn mục tiêu là bắc kinh đại học toán học hệ chỉ là y theo hiện tại chiêu sinh chính sách tới xem phòng chừng sẽ có nhất định khó khăn tứ bảo người được mùi thịt chạy tới cao hứng hỏi đại ca nhị ca có phải hay không hầm xương sườn thương qua a đại bảo cười cười nhị bảo lại nghiêm trang nói tứ đệ ba ba mụ mụ còn không có trở về ngươi không thể trước an vùng a tứ bảo hiện tại đã đọc mùng một tuy rằng tuổi không lớn nhưng đã thực sĩ diện hắn cười nói nhị ca ta hiện tại tuy rằng rất đói bụng nhưng khẳng định phải đợi ba ba mụ mụ trở về cùng nhau ăn a vừa dứt lời bọn họ liền nghe được mụ mụ triệu chân chân thanh âm bọn nhỏ ta đã trở về nghiêm khắc tới nói vương văn quảng đương đại học hiệu trưởng thời gian không tính quá dài trung gian còn đi thanh hòa nông trường cải tạo lao động đã nhiều năm nhưng gần nhất trường học giáo viên đội ngũ tương đối ổn định các hệ cương vị cùng chức danh đều đã định ra tới vườn trường nội học thuật hơi thở cũng tương đối đủng Dưới loại tình huống này, xử lý giáo nội hàng ngày sự vụ với hắn mà nói đặc biệt nhẹ nhàng, huống chi còn có lương hiệu trưởng chia sẻ không ít. Bất quá gần nhất nửa tháng kỳ thật cũng coi chút vội, bởi vì trường học ra một chuyện lớn nhi. Trường học chính hiệu trưởng Hà Tề Thanh đã hơn 70 tuổi, cái này tuổi đã sớm hẳn là về hưu. Nhưng cao giáo đại học hiệu trưởng phổ biến về hưu tương đối chế, nơi này nguyên nhân tương đối phức tạp, nhưng quan trọng nhất một chút chính là hiện tại rất nhiều cao giáo hiệu trưởng bản thân chính là tương ứng lĩnh vực nổi danh nhân sĩ. Nói cách khác, là trường học sống chiêu bài, Hà hiệu trưởng chính là như vậy một ví dụ. Vốn dĩ Hà hiệu trưởng thực chú ý dưỡng sinh, hắn cũng tưởng ở cương vị thượng nhiều làm mấy năm, nhưng mà hôm nay 8 tháng phân thời điểm, hắn buổi sáng ăn cơm sáng đi trường học, không hề dự triệu liền kẽ xỉu ở nửa đường thượng, kéo đến bệnh viện trải qua chuyên gia hội trần, là nghiêm trọng bệnh tim khiến cho trái tim sầu đỉnh. Có như vậy vừa ra, ở bệnh viện ở 10 ngày qua Hà hiệu trưởng liền chuẩn bị muốn về hưu, thực mau liền đánh về hưu xin. phía trên nhưng thật ra thực mau phê chuẩn nhưng yêu cầu cần thiết kiên trì đến cuối năm nhiệm kỳ mới trường học vì tuyển ra Tân hiệu trưởng đã liên tục khai ba ngày hội nghị tham dự hội nghị giả không chỉ là giáo nội nhân viên còn có tòa thị chính lãnh đạo kỳ thật chính hiệu trưởng người được chọn chỉ có hai cái một cái là Vương Văn Quảng một cái khác là Lương hiệu trưởng bởi vì trong lén lút quan hệ thực hảo hai người lẫn nhau đều thực đúng nhường cuối cùng Vương Văn Quảng lấy mỏng manh ưu thế được tuyển kết quả này là chiều nay mới ra tới Tuyên bố xong lúc sau, phân công quản lý giáo dục La thị trưởng đường trưởng cùng Vương Văn Quảng nói chuyện lời nói, bọn họ tuổi sắp xỉ, phía trước ở công tác thượng cũng từng có tiếp xúc, lẫn nhau ấn tượng đều không tồi, không nghĩ tới càng liêu càng đầu cơ, bất chi bất giác liền quên mất thời gian. Vương Văn Quảng nhớ tới muốn đi tiếp triệu chân chân thời điểm, đã 5 giờ rưỡi nhiều, cố tình La thị trưởng lại nói rất nhiều đối bọn họ đại học ý kiến cùng kiến nghị, loại này thời điểm là vô pháp đánh gây lãnh đạo nói chuyện, chờ hết thể đều sau khi chấm dứt. Đã 6 giờ nhiều, hắn thấp thỏm bất an về đến nhà, phát hiện thê tử đã đã trở lại, hơn nữa nóng hầm hập đồ ăn mới vừa mang lên bàn. Chân chân, thực xin lỗi A, hôm nay thật sự là bận quá. Triệu chân chân cười cười, nói, không có việc gì, các ngươi tuyển cử ra tới kết quả đi. Vương Văn Quảng có điểm đắc ý gật gật đầu, nói, là, bản nhân phía trước phó tử có thể đi rớt. Triệu chân chân thật cao hứng, nói, kia nhưng thật tốt quá, đại bảo, ngươi đi quẻ rượu lấy một lọ rượu nho tới. vương kiến dân lập tức buông chiếc đũa gật gật đầu nói mụ mụ là quách đã di trước hai ngày đưa tới cái loại này sao triệu chân chân gật gật đầu đại bảo đi đến phòng cất chứa mở ra ngăn tủ từ một loạt rượu bên trong chuẩn xác lấy ra kia một lọ rượu nho hắn thuần thục mà vặn ra cái nắp trộm uống một ngụm, lại uống một ngụm. này rượu nghe nói là mây trắng khải chính mình làm nhan sắc nhìn có chút vần đục nhưng khẩu vị thực hảo cồn số độ không cao uống lên cam liệt tinh khiết và thơm Triệu chân chân tiếp nhận bình rượu cấp trượng phu đổ một ly, lại nhìn thoáng qua đại nhi tử, cười nói đại bảo, ngươi lại lấy một con cái ly tới. Vương kiến dân sửng sốt nhưng vẫn là làm theo. Triệu chân chân cấp đại nhi tử cũng đổ một ly, cười nói, ta không thể uống rượu, ngươi là trong nhà lao đại, liền bồi ngươi ba ba uống một chén đi, nhưng ngươi còn quá tiểu, ngày thường thời điểm cũng không thể chính mình uống. Đại bảo có điểm trột dạ, dùng sức gật gật đầu. Vương văn quảng lên làm chính hiệu trưởng, nhưng chuyện tốt nhi nhưng không ngừng này một cọc. không đợi bọn nhỏ phóng nghỉ đông 12 tháng 20 ngày buổi sáng triệu chân chân lại đột nhiên phát động loại tình huống này vương văn quảng đã trước tiên ở trí nhớ dự đoán rất nhiều biến hắn không có hoảng loạn cầm lấy chuẩn bị tốt đồ vật kéo lên thê tử đi bệnh viện cùng ngày giữa trưa triệu chân chân thuận lợi sinh hạ một cái bảy cân tám lượng đại béo khuyên nữ đường đường này tiểu nha đầu sinh hạ tới liền rất ngoan không khóc cũng không náo uy nàng uống lên điểm nước đầu một vai lại ngủ đi qua chân chân ngươi xem đứa nhỏ này nhiều nhận người đau à nhìn tiểu bộ dáng nơi nào giống ở cứ hoa hoa sự thật đích xác như thế bốn cái bảo hiện tại đều lớn lên rất tuấn tú nhưng trừ bỏ tứ bảo còn hảo một chút đại bảo nhị bảo còn có tam bảo mới vừa sinh hạ tới đều là một bộ nhăn rún gió bộ dáng đặc biệt là tam bảo chẳng những nhăn rùm gió còn đặc biệt hoàng mãi cho đến nửa tuổi trên người bệnh vàng da mới hoàn toàn biến mất sạch sẽ Đường đường khuôn mặt nhỏ thực thủy linh một chút nếp gấp cũng không có nàng vừa sinh ra tóc liền rất trường hơn nữa thập phần nồng đậm Hơn nữa đen nhánh mắt to, trên người ăn mặc triệu chân chân làm hồng nhạt tiểu áo khoác, mặt trên chuế đẹp nơ còn bướm, thoạt nhìn quả thực giống một cái tiểu công chúa. Bốn cái bảo thực mau đều thích cái này đáng yêu tiểu muội muội. Đặc biệt là tam bảo, hắn hiện tại cho ở trường, một tuần mới trở về một lần, nhìn đến trong nhà trên cái giường nhỏ đang ở ngủ say muội muội, như vậy tiểu, như vậy xinh đẹp, quả thực thích vô cùng. Đường đường vừa tỉnh lại đây, lập tức liền chạy tới đem nàng cấp bế lên tới. Đường đường phía trước chưa thấy qua hắn. nhưng bị hắn vụng về ôm vào trong ngực cũng không khóc mà là đại đại ngáp một cái tam bảo bị nàng bộ dáng cho cười quay đầu hỏi mụ mụ mụ mụ muội muội có phải hay không không ngủ đủ a triệu chân chân gật gật đầu nói tiểu bảo bảo đều là cái dạng này ngươi khi còn nhỏ cũng là như thế này tam bảo nhẹ nhàng đem muội muội bông đi đến mụ mụ mép giường ngồi xuống cẩn thận hỏi mụ mụ, mụ ngươi bụng còn có đau hay không a triệu chân chân cười nói không đau tam bảo các ngươi trường học ký túc xá không có máy sưởi Buổi tối ngủ lạnh hay không? Tam Bảo lắc đầu trả lời, không lạnh. Mụ mụ ngươi chuẩn bị chăn quá dày, ta đều cảm thấy mau ra mồ hôi. Dù vậy, triệu chân chân vẫn là đem nhi tử tay kéo ra tới nhìn kỹ xem, cũng không phát hiện nức ra, nàng mới xem như chân chính yên tâm. Vương Văn Quảng lên làm chính hiệu trưởng, yêu cầu nhọc lòng sự tình nhiều, so với phía trước càng thêm bận rộn, hắn mặc dù là có tâm, cũng không có khả năng xin nghỉ ở nhà chiếu cô thê tử ở cữ. chu lệ bình đem chính mình tiệm điểm tâm phó thắc cấp nhà mẹ đẻ nhị ca chính mình chuyên tâm chiếu cố triệu chân chân chu lệ bình nấu ăn là một phen hảo thủ vốn dĩ nàng đối hậu sản điều trị không phải thực hiểu chính là dựa theo trước kia lao lý nhi nhiều cấp sản phụ ăn trứng gà gạo kê cùng gà mái nhưng nàng nữ nhi triệu linh ngọc ở cứ thời điểm ở nữ nhi bà bà chỉ đạo hạ nàng học xong không ít thích hợp sản phụ ăn đồ ăn hơn nữa có thể làm được ngôi đốn cá tôm thịt rau xanh chờ mọi thứ đều có chẳng những dinh dưỡng hảo khẩu vị cũng đặc biệt hảo Vì triệu chân chân lần này ở cữ, nàng pha phí một ít tâm tư, mỗi ngày thực đơn đều là đầu một ngày liền ăn bài hảo, cùng ngày đi thị trường mua nguyên liệu nấu ăn tươi mới, như vậy một tháng xuống dưới, triệu chân chân sắc mặt trong trắng lộ hồng, thân thể khôi phục đặc biệt hảo. Thím, ngươi mau nghỉ một lát đi, không đội Chu lệ bình đánh tiểu nhi chính là cái cần mẫn người, nàng cười cười nói, ta người này cứ như vậy, liên can việc liền cảm thấy cả người thoải mái, rảnh rỗi không mấy ngày liền cảm thấy xương cốt phùng nhi đều đau. Khả năng sinh ra chính là lao lực mệnh. Triệu chân chân kỳ thật cũng có như vậy thể hội, thẩm chất hai ha ha cười một trận. Tiểu đường đường không rõ đại nhân vì cái gì cười, nàng cũng tưởng đi theo cười một cái, đáng tiếc nàng thật sự quá nhỏ, nỗ lực rất nhiều lần không có thành công. Thím, ta này sớm ra ở cữ, lại quá 10 ngày qua liền phải đi làm, ngươi mấy ngày này cũng đủ mệnh, ngày mai không cần tới, ta đã hảo, chính mình nấu cơm là được. Chu lệ bình nghĩ đến lâu dài, nàng hỏi, chân chân, chờ ngươi thượng ban. Đường Đường làm sao bây giờ? Chương 147, chương 147. Hiện tại bình thường nghỉ sinh thời gian là 2 tháng rưỡi, hơn nữa tiết âm lịch phóng 7 ngày giả, hoán lại lại đây cũng không đến 3 tháng, tuy rằng đại học nhà giữ trẻ điều kiện thực hảo, nhưng còn không đến 3 tháng hài tử thật sự là quá nhỏ, mặc dù là trong sở giám tiếp thu, nàng cũng không bỏ được đưa qua đi. Về vấn đề này, Triệu Chân Chân đã nghĩ kỹ rồi, mặc dù là Đường thẩm chủ động đưa ra hỗ trợ, nhưng chu lệ bình rốt cuộc tuổi không nhỏ, hơn nữa eo không tốt. Một người chiếu cố tiểu đường đường chỉ sợ sẽ rất mệt, nàng cần thiết lại tìm một cái tiểu Azi, hiện tại thích hợp ở nhà bảo mẫu không hào tìm, nàng cũng là lấy thật nhiều người giúp nàng hỏi thăm, một phen chọn lựa lúc sau, hiện tại sự tình cuối cùng có mặt mày. Thím, đại học công hội cái kia lý đại tỷ ở đường đường trăng tròn thời điểm sẽ không tới sao, nàng có cái đường muội chuyên môn làm ở nhà bảo mẫu, mới vừa 40 tuổi, theo nàng nói người thực nhanh nhẹn cẩn mẫn, các loại thủ công nghiệp đều làm được thực hảo, nhất am hiểu chính là mang hài tử. Hiện tại ở làm này một nhà, nghe nói thực sắp điều đến phương Nam đi, nàng là người địa phương không muốn cùng qua đi, vừa lúc có thể lại đây nhìn đường đường. Chu Lệ Bình gật gật đầu, nói, nghe là không tồi, người này khi nào có thể tới. Triệu chân chân trả lời, khả năng cũng liền này một hai ngày đi, vừa lúc sấn ta ở nhà, làm nàng quen thuộc trong nhà tình huống cùng chung quanh hoàn cảnh. Chu Lệ Bình lại lần nữa gật gật đầu, nói, như vậy cũng hảo, ngươi vẫn là ở nhà dưỡng đi, thật vất vả có thể hưu cái giả. có một số việc nhi ta giáo nàng là được. Triệu chân chân cười nói, vậy phiền tói thím. Chu Linh Bình lắc đầu nói như thế nào cùng ta còn khách khí thượng, người dưỡi chưa muốn ăn cái gì. Bởi vì cấp hải tử viên mãi, triệu chân chân ẩm thực tuy rằng chủng loại phong phú dinh dưỡng cũng thực toàn diện, nhưng khẩu vị đều làm được thực thanh đạm. Nàng là cái thích hay người, đã sớm muốn ăn một ngụm ớt tay liền cười nói thím, ta giữa chưa liền ăn cái mì thịt kho đi. Nếu nàng nhớ không lầm, tủ lạnh còn có nửa vại tỏi nhuyễn tương ớt. dùng cái kia trộn mì đều ăn kiên trì không cần quá sảng chu lệ bình một ngụm đáp ứng hảo ta dùng khoai tây thịt ti đương lỗ tử hấp nửa chỉ gà lại sao một cái cải trắng tôm bóc vỏ là được ta đây hiện tại liền đi cán bột ta nói liền vội vàng đi ra phòng ngủ triệu chân chân nhìn xem thời gian vừa lúc 11 một giờ nên cấp đường đường nguyễn mãi nàng bế lên mềm mại tiểu nữ nhi nhịn không được túi đầu hôn hôn nàng khuôn mặt nhỏ tiểu ra hỏa lóe đen nhánh mắt to nhìn nàng tựa hồ là ở nỗ lực nhớ kỹ mụ mụ bộ dáng Đường đường uống no rồi cũng không bỏ được rời đi mụ mụ ốm ấp, đầu nhỏ gắt gao rửa sát vào nhau mụ mụ. Triệu chân chân đã là bốn cái hài tử mụ mụ, nhiều năm như vậy đi qua, bốn cái bảo khi còn nhỏ tình hình còn rõ ràng trước mắt, nhưng bọn hắn đều là tiểu tử thúi, ai cũng không có đường đường như vậy nhẹ như vậy hương, tiểu hài tử trên người đều có một cổ tử mùi sữa nhi, nhưng đường đường trừ cái này ra còn có một cổ nhàn nhạt mùi hoa mùi vị, chẳng những là nàng, vương văn quảng cùng đường thẩm nhi đều nói như vậy. Đứa bé này thật là quá nhận người đau. Nàng nhịn không được hôn hôn nữ nhi bóng loáng khuôn mặt nhỏ, nói đường đường, mụ mụ cho ngươi thương lượng một việc có thể chứ. Bởi vì đường đường đầu chính mình còn nâng không đứng dậy, triệu chân chân thay đổi hoành ôm tư thế. Tiểu hoa nhi giống như nghe hiểu mụ mụ nói, chấp chấp hai hạ đôi mắt, lông mi đầu hạ một mảnh động lòng người bóng ma. Có đôi khi liền triệu chân chân đều nhịn không được cảm thán, tiểu nữ nhi thật sự là lớn lên quá đẹp, mắt to kiểu cái mũi miệng nhỏ, chân chính 360 độ vô góc chết. chọn không ra một đinh điểm tật xấu tới ngay cả nàng bà bà tào lệ quên đều đối cháu gái khen lại khen đường đường ngươi hãy nghe cho kỹ mụ mụ bởi vì ngươi đã thời gian rất lâu không ăn ớt tay hôm nay mụ mụ muốn ăn một ngụm tương ớt có thể chứ bởi vì thai phụ thể chất cùng người bình thường không giống nhau sẽ biểu hiện càng dễ dàng thượng hỏa mỗi lần đi dựng kiểm thời điểm bác sĩ đều sẽ cố ý nói ẩm thực phải chú ý thanh đạm tuy rằng triệu chân chân ăn cũng không thượng hỏa nhưng thời gian mang thai 8 tháng lúc sau nàng liền không lại ăn Đến bây giờ không sai biệt lắm hơn 4 tháng. Nàng thật sự rất muốn rất muốn ăn thượng một ngụm cay vị. Đường đường đương nhiên sẽ không trả lời nàng, nàng ngáp một cái, phun ra một ngụm ngoại phao. Triệu chân chân lấy ra sạch sẽ khăn cho nàng xoa xoa, cười nói, đường đường ngươi đây là đáp ứng mụ mụ đúng hay không. Nàng đem nữ nhi ôm đến trên cái giường nhỏ, tay chân nhẹ nhàng ra nhà ở. Triệu chân chân nhanh chóng đi đến nhà ăn, mở ra tủ lạnh môn nhanh chóng tìm kiếm một chút, ở giữa tươi tầng thứ hai tìm được kia vại ớt. Bắt được trong tay lại nhanh chóng về tới phòng ngủ. Nhà bọn họ hiện tại tủ lạnh, cùng trước kia kia một đài từ nước ngoài mua trở về so sánh với, lại cao lại đại lại xấu, bất quá bên trong không gian thực sung túc, có thể phóng rất nhiều đồ vật thực thích hợp bọn họ như vậy dân cư nhiều nhân ra. Nay tủ lạnh là bình thành tủ lạnh xưởng tân gia sản phẩm, nói như vậy không quá chuẩn xác, phải nói là đang ở chủ bị Trung tủ lạnh xưởng. Dựa theo thành phố quy hoạch, nhà máy ít nhất hẳn là có hơn 1.000 công nhân. Giá trị sản lượng một năm ít nhất cũng muốn hơn 1.000 vạn, nhưng hiện tại các phương diện điều kiện đều không cụ bị. Tuy rằng nhà xưởng đã kiến hảo, nhưng chỉ có một phân xưởng ở bình thường vận tác, công nhân đều là từ xưởng máy móc điều quá khứ sư phụ già. Hiện tại bọn họ chẳng những làm không được lượng sản, hơn nữa hiện tại tủ lạnh còn có rất nhiều yêu cầu cải tiến địa phương. Nhà bọn họ phòng ở đại nhà ở cao, dùng lớn như vậy tủ lạnh còn tính có thể, nếu là người thường ra căn bản cũng chưa địa phương phóng, hơn nữa lớn như vậy vóc đồ điện tất nhiên phí điện. điểm này cũng yêu cầu cải tiến triệu chân chân đem tương ớt phóng tới đầu giường tiểu trong ngăn tủ thực vui vẻ hừ nổi lên ca nhi chu lệ bình ái nấu cơm nấu cơm thời điểm hết sức chăm chú nàng đem mặt cùng đến không mềm không ngạnh xoa hảo cục bột liền bắt đầu cán bột ra căn bản không chú ý triệu chân chân động tác nhỏ vốn dĩ nhà ăn cùng phòng bếp dựa gần tủ lạnh liền đặt ở nhà ăn một góc nàng chỉ cần ngẩng đầu là có thể nhìn đến thực mau ra mặt cán hảo trước đặt ở nắp trậu nhi thượng tỉnh trong chốc lát Đem xử lý tốt nửa chỉ gà rửa sạch sẽ, bụng thang tắc thượng hành kết cùng lát gừng còn có đại táo, lại lau một chút muối thượng nồi chưng 15 phút là được. Loại này cách làm tuy rằng rất đơn giản, nhưng làm được thịt gà đặc bị nột, hương vị cũng thực tươi ngon. Nếu là khẩu vị trọng, còn có thể dính điểm nước tương ăn. Chân chân, mau tới đây ăn đi, ngày hôm qua văn quảng mua tôm thật tốt, lại mới mẻ cái đầu còn đại, lột ra tới tôm bóc vỏ đặc biệt hảo. Triệu chân chân ôm đường đường nói, Thẩm nhi, ta lúc này còn không đói bụng. Ngươi đi trước ăn đi, ăn xong rồi lại qua đây thay ta. Chu lệ bình hướng đường đường cười cười, nói: Đường đường, tiêu mụ mụ đi ăn cơm được không? Bà ngoại ôm ngươi. Đường đường không chọn người, chỉ cần có người ôm liền đặc biệt cao hứng. Nàng nằm ở chu lệ bình trong khử tay, thoải mái đánh cái đại đại ngáp, vô dụng một phút liền ngủ rồi. Triệu chân chân vốn dĩ đã nghĩ kỹ rồi vài cái chi khai đường thẩm ăn vụng tương ớt phương pháp, đáng tiếc nàng kế hoạch đều bị nữ nhi quấy rầy. Chân chân, đứa nhỏ này chính là hiểu chuyện nhi a. Đây là cho ngươi đi ăn cơm đâu. Triệu chân chân cười gật gật đầu, trong lòng có một chút bất đắc dĩ. Bất quá, đường thẩm nhi làm cơm thật sự là ăn quá ngon, tay cán bộ đặc biệt gần nói, lỗ tử nước canh nhi đều rất thơm, khoai tây lại mềm lại miên, hấp gà chân mềm, cải trắng xào tôm tươi ngon. Tuy rằng ăn không đến cay vị, nàng ăn uống cũng sẽ thực hảo, ăn không ít đồ ăn, mì sợi cũng ăn hơn phân nửa chén. Thím, ngươi nghe, có phải hay không đường đường tỉnh? Chu lệ bình buông chiếc đũa cẩn thận nghe xong nghe. cái gì cũng không có nghe được như vậy ngây người công phu triệu chân chân đã đứng lên bưng chén đi ra ngoài vài bước nàng quay đầu lại nói thím ngươi từ từ ăn ta đi xem một cái nàng bay nhanh đi đến phòng ngủ đại khái là máy sưởi thiêu đến đủ trong phòng quá nhiệt đường đường đạp rất trên người tiểu trăn lộ ra hai chỉ góp chân nhỏ nàng cười cấp nữ nhi cái hảo mở ra ngăn tủ lấy ra bình đem dư lại mì sợi dùng tương ớt quái quái từng ngụm từng ngụm ăn lên mới vừa ăn xong còn không có tới cặp uống miếng nước đường thẩm nhi liền đi tới triệu chân chân hướng nàng xua xua tay chu lệ bình gật gật đầu sợ quấy dày hài từ ngủ quay đầu đi trở về chân chân vừa rồi đường đường tỉnh không có bất quá tiểu hoa nhi đem chăn đập rớt ta cấp đắp lên nhà ở tuy rằng ấm áp ngủ cũng sợ cảm lạnh ngày hôm sau buổi sáng lý tuệ hoa mang theo nhà mình đường ngội tới cửa chân chân đây là ta đường ngội chiêu đệ tần chiêu đệ bốn tới tuổi trên người thanh bố y phục quốc năng ngay ngay ngắn ngắn một khuôn mặt hắc lộ ra hồng Nhìn thức khỏe mạnh rằng dị nàng hướng triệu chân chân cười cười, nói, triệu bí thư trưởng ngươi cứ yên tâm đi, hài tử giao cho yên một chút vấn đề đều không có. Mặc kệ là mang hài tử, nấu cơm làm việc nhà mọi thứ đều không rơi hạ. Triệu chân chân cười nói, có chuyện ta phải cường điệu một chút thỉnh ngươi tới chính là xem hài tử, chờ ta đi làm về sau, trừ bỏ hài tử ở ngoài sự tình đều không cần ngươi nhọc lòng. Lời này làm tần chiêu đệ ngẩn người. Nàng ngươi này mệnh không tốt. 22 tuổi gả chồng 23 tuổi liền đã chết đệ nhất nhậm trượng phu, sau lại tài giá, năm đó cuối năm sinh nhi tử, nhưng năm thứ hai đệ nhị nhậm trượng phu cũng qua đời. Tuy rằng hai nhậm trượng phu đều là chết vào ngoài ý muốn, nhưng nàng cũng trên lưng khắc phu thanh danh, không ai dám cưới nàng, một người dưỡng hải tử không dễ dàng, vì nhiều tránh chút tiền, nàng liền cho nhân ra đương bảo mẫu. Hiện tại nhi tử đã 20 tuổi, năm trước cao chúng tốt nghiệp học tập thành tích cũng không tệ lắm, ở lý tuệ hoa dưới sự trợ giúp. Thuận lợi tiến vào Bình Thành Đại học đi học, khổ nhật tử cuối cùng là sao gia điểm ngon ngọt. chặn đón ra bảo mẫu tiền lương rất cao, so giống nhau công nhân đều phải cao, nhưng đồng thời cũng là rất mệt. Loại này mệt cũng giống nhau công nhân không quá giống nhau. Công nhân mặc dù lại mệt, tỉ như quốc miên xưởng dọn ta tổ, nhưng loại này mệt là có thời hạn. Giống nhau tới giảng một cách ban nhi 8 giờ, 8 giờ một quá liền tự do, nhưng chặn đón ra bảo mẫu không được, bởi vì liền ở tại chủ nhân trong nhà, đặc biệt vẫn là xem hài tử. Nói là 24 giờ đợi mệnh một chút cũng không khoa. Trương. Rất nhiều nhân gia đều là như thế này, thỉnh ở nhà bảo mẫu, danh nghĩa là vì xem hài tử, trên thực tế nấu cơm giặt rũ quét tức vệ sinh mọi thứ đều không thể rơi xuống. Giống triệu chân chân như vậy thật đúng là rất ít thấy. Nàng cười nói, tốt nha, khẳng định xem hài tử là đệ nhất vị, nếu là hài tử ngủ rồi, ta có nhàn dỗi liền giúp đỡ phụ một chút. Triệu chân chân vừa lòng cười cười. Nửa tháng thời gian quá thật sự mau. triệu chân chân lại không bỏ được nữ nhi cũng cần thiết muốn đi làm nàng đã đổi hảo quần áo túi sách đều lấy ở trên tay tới lại quay trở lại đem đường đường từ tần chiêu đệ trong tay tiếp nhận tới ở tiểu nữ nhi gương mặt hôn lại thân sớm tại năm trước 12 tháng phân thượng cấp thông qua các loại suy tính cùng tương đối nhâm mệnh ninh bí thư đương phó bí thư trưởng ninh bí thư người này vẫn luôn cảm thấy chính mình là có tài nhưng không gặp thời ưởng có một thân bản lĩnh không chiếm được trọng dụng bị đề bạt lúc sau cùng trước kia hoàn toàn không giống nhau Đối đãi công tác xưa nay chưa từng có tích cực, nhưng ninh bí thư có thực tiên minh cá nhân đặc điểm, hắn đương lãnh đạo lúc sau, đặc biệt là triệu chân chân hưu nghỉ xanh lúc sau, bộ môn sở hữu công tác đều từ hai người bọn họ chủ trì, hắn công tác phương pháp chính là chính mình có khả năng nhiều ít làm nhiều ít, dư lại lại phân cho những người khác, bởi vậy, hắn vội vô cùng, lâm lão sư trở vài người lại đều có điểm nhàn, vẫn là giang đại tỷ không quen nhìn hắn đảm nhiệm nhiều việc bộ dáng, không khách khi giáp mặt để ra ý kiến. Từ đó về sau liền tốt hơn nhiều rồi. Triệu chân chân một lần nữa đi làm sau kiểm tra rồi một chút các phương diện tài liệu, trừ bỏ cá biệt vấn đề nhỏ, bí thư bộ công tác hết thẻ cơ bản bình thường, nàng ở buổi sáng hội nghị thường kỳ thượng biểu dương bí thư bộ mỗi người, đối với bọn họ công tác cho nguyên vẹn khẳng định. Giang Đại Tỷ đã sớm nóng trông nàng tới đi làm, mở họp xong cười nói triệu bí thư trưởng, ngươi này cũng quá thần kỳ đi, chúng ta biết ngươi là về nhà sinh hải tử đi, không biết còn tưởng rằng ngươi uống thần tiên đâu Người khác sinh xong hải tử đều là lập tức già rồi vài tuổi, người này chẳng những một chút bất lão, nhìn còn càng tuổi trẻ, này mánh vừa thấy, cùng hai mươi xuất đầu đại cô nương không sai biệt lắm. Nàng lời này có chút khoa trương, nhưng khoa trương trình độ không tính cao, triệu chân chân dáng người một chút không có đi hình dáng, sắc mặt trong trắng lộ hồng, đích xác nhìn so trước kia tinh thần đầu nhi còn hảo. Văn quảng, ngươi đi phòng bếp nhìn xem, cái này tiểu tần sẽ không làm thịt kho tàu xương sườn, đồ vật đều là loại phóng. Vương Văn Quảng tan tầm sau chuyện thứ nhất chính là đi trước phòng ngủ xem tiểu nữ nhi. Hôm nay thực xảo hắn mới vừa tiến vào đường đường liền tỉnh. Tiểu gia hỏa nhi thị lực phát dục còn không tốt, nhưng cũng mơ hồ nhìn đến ba ba vào được, lóe mắt to nhìn chằm chằm hắn xem. Giờ phút này đương ba ba một lòng đều phải hóa, hắn bế lên tới nữ nhi liền hôn hôn nàng khuôn mặt nhỏ, còn không có thân đủ đâu. Tào lệ quên bảo, hẳn là không thể nào, thân á di nấu ăn còn hành nha. Tào lệ quên tiến lên từ nhi tử trong tay đoạt lấy tiểu cháu gái. Câu mày nói cho ngươi đi xem, ngươi liền nhìn xem, từ đâu ra như vậy nói nhảm nhiều. Vương Văn Quảng đi ra phòng ngủ, nhưng không đi phòng bếp, mà là vào thư phòng. Từ có đường đường lúc sau, Tào lệ quên lâu lâu liền sẽ lại đây xem cháu gái, trước kia Triệu Chân Chân hưu nghỉ xanh ở nhà nàng tới không tính cần, nhưng Triệu Chân Chân đi làm về sau, Chu Lệ Bình cũng đi Tây giao thị trường bán điểm tâm, nàng tới số lần liền nhiều, trừ bỏ xem cháu gái, nàng còn cảm thấy Tiểu Tần cái này bảo mẫu không quá đủ tư cách, làm việc cũng không chủ động. Mỗi lần tới đều phải phê bình chỉ đạo một phen. Tào lệ quên ôm đường đường đi đến nhà ăn, ngồi vào ghế trên nhìn tần chiêu đệ nấu cơm. Làm một cái bảo mẫu, tần chiêu đệ chủ nghệ so ra kém Chu lệ bình, cũng so ra kém tào lệ quên, nhưng thiêu cái cơm nhà là không thành vấn đề. Hơn nữa nàng rất tinh tế, quan sát đến triệu chân chân không thế nào thích ăn ngọt khẩu đồ ăn, liền không lớn làm, ngay cả thịt kho tàu xương sần làm số lần cũng không nhiều lắm, nếu cần thiết phải làm nói, cũng chỉ phóng một chút đường. ra tới hiệu quả kỳ thật cùng tương nấu hiệu quả không sai biệt lắm hôm nay xương là tào lệ quên lấy tới cho nên nàng cảm thấy rất có lên tiếng quyền nhìn đến tần chiêu đệ liền thả một muỗng đường trắng xào nước màu nàng cái này thích ngọt thượng hải người liền không nhín được nhịn không được nói vài câu tần chiêu đệ nhận sai thái độ thực hảo nhưng chính là không chịu sửa lại một muỗng đường cũng không chịu thêm đi vào tào lệ quên nhịn không được cùng nàng đề ra ý kiến tần chiêu đệ nhận sai thái độ thực hảo nhưng chính là kiên quyết không thay đổi Vô luận nàng nói như thế nào, chính là không chịu tái giá một ngũ đường. Vì thế Tào lệ quên có điểm sinh khí, xoay người đi phòng ngủ kêu nhi tử, ai biết nhi tử căn bản một chút cũng không được việc. Nếu nói phóng điểm đường nàng còn có thể nhẫn, nhưng nhìn đến tần Chiêu đệ đem một chén lớn cắt xong rồi củ mài khối cũng đảo tiến trong nồi, Tào lệ quên liền có điểm không thể nhịn, nàng gắt gao ôm cháu gái đi vào phòng bếp, không khách khí nói tiểu tần A, ta không phải nói cho ngươi, này thịt kho tàu xương sừng không thể loạn phóng đồ vợ Chính tông nhất thịt kho tàu xương sần đều là cũng không thêm, chân chân hiện tại uy mãi không thể ăn bắt rác này đó còn chưa tính, nhưng người đem củ. Mai bỏ vào đi này đồ ăn liền thành tứ bất tượng. Tần chiêu đệ làm bảo mẫu nhiều năm như vậy, cái gì xảo quyệt lao thái thái chưa thấy qua. Tao lệ quên như vậy không đáng kể chút nào, nàng cười tủm tỉm nói Thảo Viện trưởng vốn dĩ ta cũng không làm như vậy, là Vương Hiệu Trưởng có thứ làm như vậy, triệu bí thư trưởng đặc biệt thích ăn, cho nên ta mới làm như vậy. Cái này lý do Tào Lệ quên vô pháp phản bác, nàng không nói nữa, nhưng trên mặt biểu tình rõ ràng không quá đẹp. Triệu Chân Chân gần nhất công tác rất bận, bọn họ bí thư bộ chịu tổng hợp làm điều khiển, bởi vì bộ tuyên truyền đột nhiên điều đi rồi hai cái đồng chí, còn có một cái nữ đồng chí ở hưu nghỉ xanh, bởi vậy một bộ phận công tác đã bị phân tới rồi bộ tuyên truyền, này liền dẫn tới bọn họ bí thư bộ mỗi ngày tăng ca. Nàng biết cấp dưới đều rất có ý kiến, nhưng nếu không tăng ca nói, đỉnh đầu thượng tích góp công tác sẽ càng ngày càng nhiều. Có một số việc có lẽ kéo, nhưng có một số việc là vô pháp kéo, vạn nhất xảy ra vấn đề cuối cùng trách nhiệm vẫn là muốn tính ở bọn họ trên đầu. Chân chân, ngươi có phải hay không mệt mỏi, mau ngồi xuống uống trước chén nước đi. Vương Văn Quảng hiện tại thính lực nhưng hảo, người ở trong thư phòng cũng có thể căn cứ tiếng bước chân phán đoán ra là thê tử đã trở lại, hắn trước tiên đi đến phòng khách, từ phích nước nóng tới rồi một ly nước ấm. Triệu chân chân có chút mệt mỏi cười cười, nói, ta hôm nay hỏi qua trương thị trường. Bộ tuyên truyền vấn đề thực mau là có thể giải quyết, về sau liền sẽ không bận rộn như vậy. Tào lệ quên trước sau ôm cháu gái không buông tay, vì cấp bảo mẫu biểu hiện nàng ở cái này trong nhà vị trí, cũng cười nói, chân chân à, ngươi hôm nay giữa chưa có phải hay không không trở về cấp đường đường nguy mãi. ngươi như vậy đi xuống không thể được, sữa sẽ càng ngày càng ít. Ai u, ngươi hôm nay sắc mặt như thế nào kém như vậy? Sinh bệnh. Nàng giờ phút này sắc mặt đích sắc khó coi. Ngoan hoa hoa cũng coi nháo người thời điểm. Ngày hôm qua ban đêm đường đường khóc náo loạn hai lần, triệu chân chân không ngủ hảo, buổi sáng khởi chậm cơm sáng không có tới cấp ăn, lâm ra cửa đại bảo đưa cho nàng một cái nấu trứng gà, giữa trưa vì đuổi tài liệu chưa kịp đi nhà ăn ăn cơm, cũng không phải quang chính hắn, toàn bộ bí thư bộ đều hy sinh ngạch giữa trưa ăn cơm thời gian mới đem bộ tuyên truyền bên kia khẩn cấp bản thảo cấp đuổi ra ngoài. Hạ ban sau những người khác đi rồi, nàng bởi vì muốn sửa chữa trần thị trưởng lên tiếng bản thảo, không thể không lựa chọn tiếp tục tăng ca. Ai ngờ đệ nhị bản thảo lấy qua đi cấp đồng dạng tăng ca trợ Lý chưa xem, hắn không những không hài lòng, còn lần đầu tiên phê bình nàng, không phải bởi vì lên tiếng bản thảo, mà là bởi vì hôm nay bọn họ Bí thư Bộ giữa chưa tập thể tăng ca sự tình. Đích xác, Bí thư Bộ là tổng hợp làm cấp dưới bộ môn, có quyền lợi điều khiển phân phối bọn họ công tác, nhưng trên thực tế ai không biết Bí thư Bộ tương đối đặc thù, có một số việc đều là thị lãnh đạo thậm chí là Trần Thị trưởng phân phó xuống dưới, những nhiệm vụ này tự nhiên muốn ưu tiên hoàn thành. đến nỗi bộ tuyên truyền bọn họ biên chế nhân viên là bí thư bộ gấp 2, ngày thường căn bản không đổi, mặc dù là lập tức thiếu ba cái đồng chí thêm tăng ca cũng là có thể hoàn thành bộ tuyên chuyên bộ trưởng ỉ vào tổng hợp làm chủ nhiệm là hắn đồng học ra chủ ý làm bí thư bộ hỗ trợ bọn họ cùng triệu chân chân đánh đến giao tế không nhiều lắm ai cũng không nghĩ tới nàng dễ nói chuyện như vậy tay nải vung chính là bảy tám thiên nếu không phải ra giữa chưa việc này nhi có người nói cho trợ lý trương còn không biết khi nào mới có thể kết thúc đâu tiểu triệu à, ngươi về sau phải nhớ kỹ vô luận cái nào bộ môn làm ngươi hỗ trợ ngươi đều phải cân nhắc một chút lợi và hại còn muốn làm rõ ràng bọn họ làm như vậy mục đích triệu chân chân lúc ấy vừa hổ vừa thẹn thật mạnh gật gật đầu trợ lý trương sợ nàng quá hướng trong lòng đi lại cười nói bộ tuyên truyền họ phòng chính là cái lao xảo quyệt xem ra cuối năm bất động hắn không được tiểu triệu ngươi liền nhớ kỹ một chút ta từ ngươi đi vào bí thư bộ về sau công tác của ngươi biểu hiện ta cùng trần thị trưởng đều là phi thường vừa lòng Đối với ngươi cũng có lớn hơn nữa kỳ vọng, cho nên ngươi về sau làm việc nhất định phải lo lắng nhiều, thật sự lấy không chuẩn tùy thời tới cùng ta hội báo. Triệu chân chân lại gật gật đầu, nói, Trương Thị Trường, chuyện này là ta sơ suất quá, thỉnh lãnh đạo yên tâm, ta sẽ thích đáng xử lý. Tuy rằng trợ lý Trương nói không nặng, sợ nàng sinh khí còn khen vài câu, nhưng Triệu chân chân từ tham gia công tác tới nay, mặc kệ làm gì đều nghiêm túc phụ trách, chưa bao giờ bởi vì công tác xuất hiện bại lộ đã chịu lãnh đạo phê bình. Này vẫn là lần đầu tiên. Tâm tình của nàng không tính quá xấu, nhưng khẳng định cũng không tốt, sắc mặt có thể đẹp mới là lạ đâu. Triệu chân chân một hơi uống lên nửa chén nước, đạm nhiên nhìn bà bà liếc mắt một cái, căn bản không lý nàng, chính xác đối trượng phu nói, văn quảng, làm tần đại tỷ ăn cơm đi. Đại bảo nhị bảo cùng tứ bảo nghe được mụ mụ đã trở lại cũng từ lầu hai chạy xuống tới. Tứ bảo dựa gần nàng làm hạ, hỏi, mụ mụ, ngươi như thế nào trở về như vậy văn A, lại tăng ca. nhắc tới tăng ca triệu chân chân liền có điểm sinh khí nàng ngay từ đầu nhận được tổng hợp làm thông chi cũng là có điểm nghi ngờ nhưng bộ tuyên truyền đích xác lập tức thiếu ba cái đi làm đồng chí cái này là sự thật hơn nữa nàng lúc ấy không có đầy đủ phỏng trừng đến thông thường nhiệm vụ lượng vừa lúc gặp kia hai ngày trần thị trưởng đi công tác trợ lý trương cũng đi theo đi qua nàng tưởng hội báo cũng tìm không thấy người liền thống khoái đáp ứng rồi triệu chân chân cười trả lời đúng vậy mụ mụ về sau tận lực không tăng ca nữ chủ nhân đã trở lại Tần Chiêu để chạy nhanh thượng đồ ăn, trong khoảnh khắc liền bãi đầy một bàn, cấp tất cả mọi người dọn xong chén đũa. bởi vì đường đường uống lên sữa bột lại ngủ, nàng cũng tại hạ đầu ghế trên ngồi xuống. Tào lệ quyên nhìn đến sau thực không vui nhìn nàng hai mắt. Từ trước đến nay bảo mẫu đều không thượng bản, không thể cùng chủ nhân ra cùng nhau ăn cơm, nhưng gần nhất này vài lần nàng lưu lại ăn cơm, cái này tiểu tần đều là không khách khí ngồi xuống liền ăn, hơn nữa ăn đến còn rất hoan, này liền càng làm cho nàng không cao hứng. Tần Chiêu đệ cầm một con không chén, dùng công đua cấp triệu chân chân gắp nửa chén thịt kho tàu xương sườn, cười nói: Triệu bí thư trưởng, nơi này thả củ mài, ngươi nếm thử ăn ngon không? Triệu chân chân còn không có trả lời, tứ bảo trước nói lời nói: ăn ngon, nơi này củ mài so xương sườn còn ăn ngon. Đối mặt một bàn đồ ăn, Tào Lệ quên bỗng nhiên cảm thấy một chút ăn uống cũng không có. Ngày hôm sau sáng sớm, triệu chân chân đuổi tới đơn vị, chính mình bộ môn tiểu sẽ còn không có khai xong. Bộ tuyên truyền phòng bộ trưởng lại cười tủm tỉm đi tới, trong tay cầm một đại chồng văn kiện. Triệu bí thư trưởng, đây là hôm nay yêu cầu xử lý nội dung, phiền toài A. Triệu chân chân không tiếp nhận tới, mà là cười nói, phòng bộ trưởng, mấy ngày này chúng ta bí thư bộ đem các ngươi bộ tuyên truyền công tác đều làm, lại còn có làm được thực hảo, này có phải hay không thuyết minh, các ngươi bộ môn kỳ thật không có tồn tại tất yếu. Ta đang định vì chuyện này hội báo cấp trương thị trường đâu, cho nên nói, ngươi cũng không cần phát sầu không ai điều đến các ngươi bộ tuyên truyền hoặc là toàn triệt hoặc là xác nhập đến chúng ta bộ môn là được phong bộ trưởng sắc mặt lập tức thay đổi hắn miễn cưỡng cười cười nói triệu bí thư trưởng ngươi vui đùa cái gì vậy bộ tuyên truyền như thế nào có thể nói triệt liền triệt chúng ta bộ môn là phi thường quan trọng rất nhiều công tác đều hoàn thành thực xuất sắc kia cái gì các ngươi vội đi chúng ta bộ môn chính mình chuyện này liền không phiền toái các ngươi phong bộ trưởng đừng nóng vội đi triệu chân chân giật nhẹ khỏe miệng nói Phòng bộ trưởng, chuyện này liền như vậy xong rồi. Chúng ta liên tiếp bỏ thêm 7-8 thiên ban nhi, ngày hôm qua càng là liền giữa trưa cơm cũng chưa cố thượng ăn, ngươi dù sao cũng phải cấp cái cách nói đi. Phòng bộ trưởng sửng sốt, hỏi, triệu bí thư trưởng có ý tứ gì a? Triệu chân chân cười không có trả lời. Lâm bí thư đứng lên nói phòng bộ trưởng, cụ thể sự tình từ ta hạ ban nhi cùng ngươi nói chuyện. Hắn lại cao lại tráng, không cười thời điểm nhìn thức hung. Phòng bộ trưởng gật gật đầu. Tòa thị chính nhân viên công tác trừ bỏ tiền lương cùng các loại phúc lợi trợ cấp, cuối năm còn có một bút tiền thưởng, cái này tiền thưởng số lượng mỗi năm đều không sai biệt lắm, một người ước chừng là 300 khối. Bọn họ bộ tuyên truyền bởi vì trong tay có hoạt động kinh phí, phòng bộ trưởng có chính mình tiểu Kim Khố, Lâm bí thư nói ra muốn bộ tuyên truyền bồi thường bọn họ bí thư bộ mỗi người 100 nguyên, cái này tiền từ bộ tuyên truyền cuối năm tiền thưởng khấu trừ, trước từ bọn họ tiểu. Kim Khố tiền mặt tương ra. Có thể tưởng tượng, tới rồi cuối năm, Bộ tuyên truyền đồng chí tiền thưởng thiếu 100 khối, phòng bộ trưởng nhất định sẽ bị chính mình bộ môn người mang chết. mươi 148 đệ 148 chương. Đường đường, ngươi tưởng ba ba sao. Thứ bảy giữa chưa tan tầm về đến nhà, vương văn quảng trong tay công văn bao cũng chưa bông, liền gấp không chờ nổi hỏi. Mới năm tháng đường đường trả lời trả lời không được vấn đề này, nhưng nàng nhìn đến ba ba thật cao hứng, liệt khai cái miệng nhỏ liền cười. tao lệ quên đem cháu gái đưa cho nhi tử, cười nói. Đường đường thật là cái ngoan hoa hoa, tuy rằng còn có điểm phát sốt, nhưng một chút cũng không náo người. Uy nàng uống mãi nàng liền uống, uống lên liền ngủ một giấc, tỉnh ta đọc đường thơ cho nàng nghe, nàng còn cười đâu. Kỳ thật này bất quá là tiểu hài tử nhất tầm thường biểu hiện, nhưng bốn cái bảo như vậy khi còn nhỏ, nàng làm hài tử mãi mãi không có tham dự chiếu cô quá. Tứ bảo khi còn nhỏ, cũng là triệu chân chân mang theo đi trong nhà nàng, căn bản không giống hiện tại, chỉ cần thời tiết hảo, mỗi ngày nàng đều phải lại đây hỗ trợ xem cháu gái. Vì thế thậm chí cự tuyệt bệnh viện mời trở lại Vương văn quảng lao khô tay tiếp nhận nữ nhi Túi đầu hôn hôn nàng khuôn mặt nhỏ Cười nói, đúng vậy Đường đường chính là như vậy ngoan Đêm qua ta cùng chân chân ôm nàng đi bệnh viện chính thời điểm cũng chưa khóc đâu tao lệ quyên nhìn chằm chằm cháu gái nhìn vài mắt Cảm giác như thế nào cũng xem không đủ Nhưng hiện tại lập tức 12 giờ Nàng lại không quay về Trưởng phu phải có ý kiến Bọn họ hai vợ chồng già sớm đã có nguyện tước định Thủ công nghiệp nhi thay phiên nấu cơm giặt đồ quét tước vệ sinh này tam đại hạng đều bao hàm ở bên trong hôm nay đến phiên nàng làm buổi sáng ăn cơm xong nàng liền đem trong nhà vệ sinh quét tước quần áo cũng giặt sạch nhìn xem thời gian còn sớm trong lòng nhớ thương tiểu cháu gái ra cửa vốn là muốn đi thực phẩm phụ cửa hàng mua điểm bánh quy vừa lúc nhìn đến xe bất khai lại đây ngồi trên liền tới rồi mặc dù là hiện tại trở về ngồi xe yêu cầu nửa cái điểm thường thường còn cần chờ ít nhất 15 phút cũng không sai biệt lắm muốn một cái giờ kia không sai biệt lắm liền một chút chung trở về còn muốn hiện làm vương giá hiên sẽ phát hỏa là tất nhiên không thể nghi ngờ nghĩ vậy một chút nàng lại có điểm không nóng nảy năm tháng không buông thang người bọn họ hai vợ chồng già đều hơn 70 tuổi vương giá hiên người này tuổi trẻ thời điểm ở sinh hoạt thượng tương đối tùy tính hiện tại tuy rằng hiểu được dưỡng sinh nhưng đã trưởng so thân thể của nàng kém nhiều kỳ thật hắn cũng hiếm lạ tiểu cháu gái mỗi ngày đều sẽ nhắc mãi vài câu nhưng thắt lưng không được ở ghế trên ngồi đọc sách hơn 10 phút phải đứng lên hoạt động một chút Đi nhi tử ra qua lại ngồi xe bớt với hắn mà nói, là cái rất lớn gánh nặng. Nếu dựa theo bình thường thời gian, triệu chân chân hạ ban còn muốn đi tiếp ở một chung trọ ở trường Tam Bảo, ít nhất phải chờ tới 12 giờ rưỡi mới có thể về đến nhà, nhưng hôm nay cũng là xảo. Nàng đi theo trợ lý trương ra ngoài làm việc nhi, trở về thời điểm tài xế trước đem trợ lý trương đưa đến tòa thị chính người nhà viện, sau đó lại đưa nàng về nhà, thuận tiện liền đem Tam Bảo tiếp đã trở lại. Bởi vậy, hai vợ chồng cơ hồn là trước sau chân về đến nhà. Vương Kiến Sương có một chương bản vẽ vọt vào nhà ở, nhìn đến muội muội liền phải cướp đi ôm, Vương Văn Quảng không quá tình nguyện giao cho hắn, nói Tam Bảo, ngươi để ý một chút ta, ngươi muội muội có chút phát sốt. Tam Bảo chính mình khi còn nhỏ liền đặc biệt tái phát sốt, hắn lập tức đau lòng hỏi ba ba, muội muội phát sốt có phải hay không cũng muốn trích ta, trích nhưng đau, vẫn luôn đứng không đi tảo lệ quên chen vào nói, Tam Bảo, ngươi muội muội nhưng ngoan, trích cũng không khóc. Vương Kiến Sương thật cẩn thận ôm muội muội, vốn di cúi đầu tưởng thân nàng. Lại sợ muội muội sinh bệnh không cao hứng, vạn nhất khóc liền hỏng rồi. Triệu chân chân tiến lên cởi bỏ nhi tử con bàn vẽ, nói, tam bảo, ngươi đói bụng đi. Tam bảo dùng sức gật gật đầu. Bình thành một chung cái gì cũng tốt, ký túc xá trừ bỏ mùa đông không có máy sưởi, mùa hè không có quạt, còn lại cũng đều còn hảo. Chỉ có trường học nhà ăn làm hắn thực đau đầu, thức ăn chay cùng món ăn mặn chủng loại cũng không ít. Mỗi bữa cơm ít nhất là hai món chay hai món mặn cung bọn học sinh chọn lựa, nhưng ở hắn xem ra Kỳ thật cũng không có gì hảo chọn lựa, đều là giống nhau kho ăn. Nhà ăn sư phó cũng thật là rất lợi hại, vô luận nhiều mới mẻ đồ ăn, tỉ như mùa xuân rau cần, hiện tại cải trắng, xào thục sâu đều là một bộ héo vô ủ rũ bộ dáng, ăn lên cũng là trường kỳ sụp. kia sợi mới mẻ mùi vị đều không có, món ăn mặn đơn giản nhất một cái xào lát thịt, không biết là như thế nào làm, thịt đặc biệt lão, ăn lên ngạnh bang bang. Vương kiến xương như vậy ăn một tháng đều mau điên rồi, vốn dị hắn không ăn cay. nhưng cũng học giống mặt khác trọ ở trường đồng học giống nhau mỗi tuần đều từ trong nhà mang một lọ tương ớt có cay vị tương trợ lại khó ăn đồ ăn cũng có thể nuốt xuống đi triệu chân chân hướng tần chiêu đệ cười cười nói tần đại tỷ ăn cơm đi nói xong quay đầu lại đối bà bà nói mẹ ngươi cũng lưu lại ăn cơm đi tào lệ quên sửu sốt rất có chút thụ sủng nhược kinh gần nhất này hai tháng nàng cơ hồ mỗi ngày đều tới trừ bỏ lại đây xem bảo bồi cháu gái lại chính là điều trị bảo mẫu tiểu tần ở nàng xem ra tần chiêu đệ so trước kia khá hơn nhiều làm việc càng nhanh nhẹn nấu cơm cũng chịu nghe nàng một ít ý kiến chính yếu chính là mỗi lần nhìn đến nàng đều là tào viện trưởng tào viện trưởng đoàn so trước kia nhiệt tình nhiều nhưng nàng mỗi lần đều là buổi sáng tới buổi chiều đi nếu là đuổi kịp thứ bảy giữa trưa liền đi trở về nói ngắn lại một câu chính là tận lực không cùng con dâu chạm mặt không biết từ khi nào bắt đầu nàng nhìn đến triệu chân chân liền có điểm sợ chân chân ngươi cùng văn quảng đi làm đều vất vả Các ngươi chạy nhanh ăn đi, ta phải đi trở về, lao nhân một người ở nhà đâu. Tàu lệ quên tuy là nói như vậy, một đôi chân lại căn bản không ra bên ngoài mại. Tần Chiêu đệ đem một mâm quái rau chân vịt cùng rau cần xào thịt ti bưng lên, cười nói, Tào viện trưởng, ngươi cứ ngồi xuống dưới cùng nhau ăn đi, ta làm đồ ăn nhưng nhiều. Tào lệ quên do dự một chút, nói, tốt nha, dù sao hiện tại trở về cũng đã trưởng, lao nhân khẳng định chính mình nấu mì ăn. Đồ ăn dọn xong sau, đại bảo cùng nhị bảo cũng tan học. Mọi người đều ở ăn cơm, tần chiêu để ôm đường đường ở trên sofa chơi, nàng trong tay cầm một cái chống bỏi, một bên riêu một bên cười đậu nàng, này chống bỏi là màu đỏ rực, thanh âm cũng đặc biệt thanh thúy, ngày thường tiểu cô nương thực thích, chống bỏi một vang nàng liền sẽ cười rộ lên. Nhưng hôm nay không có, đường đường xem đều không xem chống bỏi, nàng quật cường quay đầu, đen lúng liếng mắt to hướng bà năn phương hướng xem qua đi, đại khái là hầm xương sườn mùi hương nhi quá nồng, nàng còn nhịn không được tạp đi một chút miệng nhỏ. Thần Chiêu đệ bị nàng này phó đáng yêu thèm tương trọc cho vui vẻ, nàng đưa đưa cánh tay điều chỉnh một chút vị trí, làm trong lòng ngược hoa hoa càng thêm thoải mái một ít. Đường đường, ngươi có phải hay không cũng muốn ăn cơm a? Đường đường tựa hầu nghe đã hiểu nàng lời nói, xoay đầu dùng khát cầu ánh mắt nhi nhìn nàng một cái. Thần Chiêu đệ bị tiểu hoa nhi xem đến có điểm ấy nấy. Vốn dĩ trước kia nàng một người ở nhà xem hài tử, bởi vì đường đường quá tiểu không rời đi người, làm mặt khác việc nhà đều là thừa dịp nàng ngủ thời gian. Giặt quần áo quét tức vệ sinh đều có thể bất thời giờ làm, chỉ có nấu cơm không thể trước tiên làm, có đôi khi vừa khéo, có đôi khi liền không được, ôm tiểu đường đường là không thể nấu cơm. Cũng may Tào Lệ Quyên này một trận nhi thời gian tổng tới, tuy rằng ngay từ đầu nàng thập phần bắt bẻ, đưa ra không ít vấn đề, nhưng nàng làm như vậy nhiều năm bảo mẫu, cái dạng gì người chưa thấy qua. So Tào Lệ Quyên xảo quyệt gấp 10 lần người đều đụng tới quá. Nàng đối phó người phương pháp chính là manh khen, vẫn luôn khen đến làm đối phương ngượng ngùng mới thôi. là cá nhân liền thích nghe lời hay đặc biệt tào lệ quên như vậy thật lâu không ai khen quá nàng mới mấy ngày công phu liền cảm thấy này tiểu tần người không tồi hai người quan hệ hiện tại đặc biệt hòa hợp hôm nay buổi sáng tào lệ quên tới lúc sau tiểu tần đem đường đường giao cho nàng chính mình đem lầu trên lầu dưới chăn nệm đều thay thế rửa sạch sẽ lượng thượng lúc sau mới 10 giờ trùng lại đem các phòng vệ sinh làm một chút sau đó liền đi phòng bếp chuẩn bị cơm trưa bởi vì biết tam bảo trở về tỉ mỉ chuẩn bị lục đạo đồ ăn trong đó liền có phí thời gian hầm xương sườn cùng trứng vịt nhưng thế nhưng không nhớ tới chuyên môn ngao điểm gạo cháo năm tháng đường đường hiện tại khác ăn không hết gạo cháo vẫn là có thể uống một chút ngoan bảo bảo buổi tối a cho ngươi ngao điểm thơm nào ngạt gạo cháo uống được không Đường đường đối nàng những lời này không có gì phản ứng nàng một con tiểu cánh tay không an phận loạn trọng chỉ hướng bàn ăn phương hướng triệu chân chân ăn cơm đồng thời chặt chẽ chú ý nữ nhi động tĩnh nàng nghe được bảo mẫu nói suy đoán đến nữ nhi đây là thèm Tiểu Hải tử ở 6 tháng đến 1 tuổi thời điểm, tuy rằng có thể ăn đồ vật không nhiều lắm, nhưng nhìn đến đại nhân ăn cơm, luôn là mắt thèm đến không được, nàng còn nhớ rõ nhị bảo khi còn nhỏ nhất rõ ràng, có một hồi trương mụ trong nhà ra điểm chuyện này, vừa đi chính là nửa tháng, Vương Văn Quảng cũng đi công tác đi nơi khác, ngay từ đầu nàng xin nghỉ ở nhà chuyên môn xem hài tử, sau lại nhà máy thật sự bận quá, liền đem một tuổi xong bảo thai đưa đến đại học nhà giữ trẻ, hai Hải tử có thể ăn, ở trong sở ăn không đủ no. Có thứ nàng đem mới vừa nấu mặt bưng lên trên bàn, lại đi phòng bếp bưng thức ăn công phu, nhị bảo đã đói đến chờ không kịp, tiểu hoa nhi sẽ không dùng chiếc đũa, dùng tay vớt lên mỉ sợi liền ăn, kết quả có thể nghĩ, bị nàng hoa hoa khóc lớn. Nàng buông chiếc đua đi tới, đường đường có phải hay không cũng muốn ăn nha. Lại đây, đến mụ mụ nơi này tới, mụ mụ cho ngươi ăn chút bí đỏ được không? Vừa rồi nàng nhìn kỹ trên bàn mỗi một đạo đồ ăn, không có một cái là đường đường có thể ăn, cũng may tần đại tỷ làm món chính là trứng cơm. Bên trong thả không ít bí đỏ, phá đi có thể đút cho nữ nhi ăn. Tần chiêu đệ đem hải tử đưa cho triệu chân chân, lập tức nói, ta đi chén nhỏ cho nàng lộng một chút. Tục ngữ nói tam phiên sáu ngồi tám bò, đường đường tuy rằng mới năm tháng, nhưng đã có thể làm thực hảo. Vương Văn Quảng đặc biệt coi trọng nữ nhi ghế rửa vấn đề, bởi vì hắn từ một quyển sách thượng hiểu biết đến, tiểu hai tử nếu là từ nhỏ ngồi ghế rửa không thoải mái, sẽ nghiêm trọng ảnh hưởng hài tử cuộc sống phát dụng, đối khỏe mạnh thực bất lợi. Vì thế hắn chuyên môn đi tìm một cái làm nghề một sư phụ già, căn cứ tiểu hài tử đặc điểm làm một phen cao cao ghế dựa, đại khái ngồi trên đi tầm. Nhìn tương đối khoan, đường đường thực thích ngồi ở mặt trên, hiện tại chính là như thế, nàng ngồi ngay ngắn ở ghế trên, trong cổ treo một cái màu trắng khăn lông, triệu chân chân bưng nửa chén bí đỏ hổ, một muỗng một muỗng uy nàng ăn. tiểu cô nương ăn thật sự nghiêm túc thực nghiêm túc. Tứ bảo cảm thấy muội muội chỉ ăn bí đỏ quá đáng thương, hắn chọn một khối đôi cá thượng thịt. này một miếng thịt lại nộn lại không co xương cá đưa tới đường đường bên miệng nói mụ mụ muội muội có muốn ăn hay không cá a triệu chân chân lắc đầu nói tứ bảo muội muội quá nhỏ hiện tại còn không thể ăn thịt cá đường đường hiển nhiên không phải như vậy tưởng nàng ngai trong miệng bí đỏ bùn mắt to lại nhìn chằm chằm tứ bảo cái muông thịt triệu chân chân lại đào một muỗng bí đỏ bùn đưa tới miệng nàng biên tiểu cô nương miệng gắt gao nhắm lại không chịu lại ăn một con cánh tay nâng lên tới tay nhỏ không an phận quơ quơ Kêu ý tứ thực rõ ràng, muốn ăn ca ca cái muôn thịt. Bà bối, ngươi còn quá nhỏ, ngươi hiện tại chỉ có hai viên nha, ăn thịt còn không được, sẽ bụng đau đến, nếu bụng đau liền phải đi bệnh viện trích, đường đường có nghị trích. Có tiểu hài tử đầu mút dây thần kinh có phát dục tương đối chế, đối đau đớn không quá mẫn cảm, đường đường liền thuộc về như vậy tiểu hài tử. Nàng sau khi sinh đánh quá vài lần châm, hai lần là đánh vaccine phòng bệnh, một lần chính là ngày hôm qua phát sốt đánh đuổi thiêu châm, đối nàng tới nói. Trích thật sự không thể xưng là là nhiều sợ hãi sự tình. Nàng dầu miệng nhỏ nhìn về phía mụ mụ. Triệu chân chân lập tức mềm lòng, bất quá, hôm nay cá không phải hấp mà là dùng tương hột tiêu, khẩu vị thực trọng, căn bản là không thích hợp nàng ăn. Liền nói nói, hảo bảo bảo, ngày mai mụ mụ cho ngươi ngao cháo cá lát uống được không? Cắt xong rồi cá khối dùng tế miên vong bao ở, đặt ở gạo cùng nhau ngao, vẫn luôn ngao đến thịt cá đều hóa, như vậy cháo, có dinh dưỡng cũng dễ tiêu hóa, tiểu ai nhi cũng có thể ăn Tam bảo thật sự là đói là cũng thèm hỏng rồi, vẫn luôn túi đầu ăn nhiều mảnh ăn, lúc này ăn đến không sai biệt lắm, thong rong buông xuống chiếc đũa chạy đến trong phòng khách từ chính mình cặp sách lấy ra một chương họa, đắc ý nói, Muội muội, ta cho ngươi vẽ một bức họa, ngươi nhìn xem đẹp hay không đẹp. Tuy rằng chỉ là một thước Vông nhân vật tiểu tượng, nhưng Tam bảo lại đem mội mội họa thập phần sinh động, đặc biệt là một đôi đen lúng liếng mắt to, trời sinh mang theo một tiêu ý cười, còn có trên trán một rúm bốn lượn đầu tóc, quả thực giống nhau như lúc. Cùng người khác không giống nhau, nhìn đến này bức họa Đường Đường bản nhân rõ ràng sửng sốt một chút, nàng đặc biệt kinh ngạc, tựa hồ còn có điểm sợ hãi, nhìn chằm chằm tranh nhìn mấy giây lúc sau, vươn tay nhỏ sờ sờ, đầu nhỏ vai suy tư một chút, xác định họa thượng Đường Đường là giả lúc sau, thập phần vui vẻ nở nụ cười. Được đến muội muội khẳng định, tam bảo thật cao hứng, hắn nói, muội muội, ta có phải hay không họa thực hảo a? Đường Đường sẽ không trả lời, hướng tam ca cười cười. Vương Kiến Xương trong lòng mỹ tư tư Chạy về chính mình vị trí thượng lại lần nữa túi đầu manh ăn. Tứ bảo ở một bên xem đến có điểm hâm mộ, hắn không giống tam ca sẽ vẽ tranh, không giống nhị ca như vậy sẽ làm buôn bán, càng không giống đại ca mọi thứ có khả năng, hắn trừ bỏ đặc biệt sẽ làm toán học để cùng vật lý đề, mặt khác cũng không có gì quá xông ra ưu điểm, còn có một chút, chính là khối du bị chơi thực hảo, nhưng này đó hống muội muội đều không dùng được, nàng quá nhỏ, đừng nói làm bài, nộn nộn tay nhỏ như vậy một chút, lấy bút đều sẽ không đâu. Hy vọng muội muội chạy nhanh lớn lên đi, trưởng thành hắn liền có thể giáo nàng làm bài. Đường Đường thực thích Tam Ca họa đã sớm đem ăn thịt vứt tới rồi sau đầu. Ngày hôm sau buổi sáng, bởi vì là giữa tháng, Tào Lệ quên cùng Vương Giá Hiên đều tới, Thẩm lỵ lỵ Từ đi đệ nhị nhà máy hóa chất lúc sau, bởi vì công tác vội, thời gian rất lâu không có tới. Không thể không nói, nàng vận khí thực hảo, triệu chân chân vốn dĩ tưởng cho nàng liên hệ chính là đệ tứ nhà máy hóa chất. không nghĩ tới đệ nhị nhà máy hóa chất có hai cái cao công bị tỉnh bên đào đi rồi nàng nghe nói chuyện này lúc sau liền cùng nhà máy lãnh đạo đề cử thẩm lị lỵ nhân ra vừa nghe thẩm lỵ lỵ nguyên lai like là đệ nhất nhà máy hóa chất tổng công cao hứng đến không được lập tức liền tiếp thu đệ nhị nhà máy hóa chất quy mô chỉ ở sau đệ nhất nhà máy hóa chất so đệ tứ nhà máy hóa chất nhưng mạnh hơn nhiều tuy rằng không có công nghiệp quân sự bối cảnh nhưng khai phá ra tới sản phẩm đều thực chịu thị trường hoang nghênh đặc biệt là gần nhất một ít sinh hoạt sản phẩm năm doanh số bán hàng thực không tồi thẩm lỵ lỵ hiện tại đã là tổng công chức vị tháng 5 trung tuần thời tiết đã thập phần ấm áp giống nhau nữ đồng chí chính là bên trong xuyên một kiện thu y ỉa bên ngoài ăn mặc áo khoác áo khoác hình thức giống nhau chính là kiểu áo lèn nhìn nhưng thẩm lỵ lị, lị không giống nhau nàng ăn mặc đặc biệt phong cách tây thời thượng thượng thân một kiện màu lục đậm áo gió nhìn rất có hình kỳ thật nguyên liệu rất mỏng là một loại hậu chịt phòn làm thành bên trong ăn mặc vàng nhạt nguyên điểm chịt phòn áo sơ mi phía dưới là ngay ngắn quần túi hộ đầu tóc dài cắt thành tề nhĩ tóc ngắn lại có một cổ tử nhanh nhẹn kính nhi tao lệ quên thực thích nàng kia áo gió nhịn không được hỏi lị lỵ ngươi này quần áo nguyên liệu chưa thấy qua a là quốc miên xưởng mới nhất ra thẩm lị lỵ gật gật đầu lại lắc đầu nói tào a di này nguyên liệu thật là quốc miên xưởng ra bất quá không đối ngoại bán là xưởng quần áo đính nguyên liệu bọn họ trực tiếp làm thành trang phục ta này một kiện là lưu xưởng trưởng tặng cho ta lưu đức minh là cái người thông minh Mỗi cách một đoạn thời gian nhà máy thượng quần áo mới, đều sẽ có lựa chọn đưa một ít đi ra ngoài, đương nhiên không phải loạn đưa, đều là có mục đích. Tỷ Như này thẩm lỵ lị, lị, nàng trừ bỏ là tùy xưởng trưởng ái nhân, vẫn là đệ nhị nhà máy hóa chất tổng công, nhân vật như vậy Nhi sẽ có nhất định lực ảnh hưởng. Đương nhiên chính yếu vẫn là thẩm lỵ lỵ lớn lên không tuổi, dáng người cũng bảo trì không tuổi, nếu là không có này hai điểm, thân phận lại lợi hại cũng không thể đưa. Tỷ Như quốc miên xưởng chu xưởng trưởng, đều mươi nhiều còn thập phần ái mỹ. Thực thích bọn họ xưởng quần áo quần áo lẽ ra lên nàng lực ảnh hưởng so thẩm lỵ lị, lị còn muốn đại nhưng lưu đức minh lại không chịu đưa cho nàng bởi vì chu xưởng trưởng tuy rằng thập phần ái mỹ nhưng dáng người không quá cho phép nàng gần nhất hai năm đột nhiên thích ngọt dáng người béo phì lợi hại xuyên cái gì đều che giấu không được tào lệ quên có điểm cảm thán nói hiện tại nhật tử là càng ngày càng tốt đáng tiếc ta già rồi thẩm lị lị xem nàng vẻ mặt không phục lao bộ dáng cười nói tào a di ngươi một chút cũng bất lao này màu lục đậm không chọn người người mua cái đại hào khẳng định có thể mặc vào triệu chân chân ở một bên ôm nữ nhi không có hứng thú tham dự nói như vậy đề kỳ thật lưu đức minh mỗi cái quý thượng tân đều sẽ cho nàng đưa tới vài món nhưng triệu chân chân rất ít xuyên ngày thường đi làm chính là một mạc lam ô vương kiểu áo lèn nhìn ngẫu nhiên xuyên một hai lần cũng là bồi lãnh đạo tham dự đặc biệt quan trọng trường hợp Thẩm lỵ lỵ cùng tào lệ quên hàn huyên vài câu quay đầu đối triệu chân chân nói chân bọn họ xưởng quần áo trang phục hè đã ra tới Lập tức liền phải đưa ra thị trường, có hai gian áo sơ mi cùng váy kiểu dáng thực không tồi, lại phong cách tây lại hào phóng, lao thủy có thể trước tiên mua ra tới, người muốn hay không. Triệu chân chân lắc đầu, cười nói, không cần, ta ngày thường đi làm xuyên không được, cuối tuần liền ở nhà bồi hài tử, dễ dàng cũng không ra khỏi cửa, thật sự không cần phải. Tào lệ quên nhìn kỹ xem con dâu sắc mặt, do dự mấy giây phương nói, chân chân à, người cũng không cần quá mức với tiết kiệm, ta xem các ngươi tòa thị chính nữ đồng chí cũng không phải đều như vậy đi. tỉ như các ngươi bí thư bộ cái kia giang đại tỷ nàng phụ thân là chúng ta bệnh viện châm cứu khoa ta nhớ rõ nàng là thực gái trang điểm đi nàng nói không có sai trên thực tế ra triệu chân chân tòa thị chính tuổi trẻ nữ cán bộ này một hai năm đều càng xuyên qua phong cách tây thời thượng chỉ có nàng một năm bốn mùa không có tươi sáng nhan sắc tối cao hạn độ cũng chính là hiện tại tân làm một bộ màu xám ô vương tiểu gáo lèn nhìn mặc vào tới cũng rất đẹp nhưng cùng phong cách tây thời thượng không nép một bên nhi về vấn đề này triệu chân chân có chính mình kiên trì nàng đơn giản trả lời nói vẫn là muốn điệu thấp một ít tương đối hảo ăn qua cơm trưa thầm lị lỵ cùng tào lệ quên đều đi rồi triệu chân chân mang theo tiểu nữ nhi ngủ trưa tỉnh lại sau tần chiêu đệ đã thiêu hào nước tắm hai người cùng nhau cấp đường đường ra sạch cái nước cấm tắm tiểu nha đầu thực thích tắm rửa thoải mái nửa nằm ở bồn tắm hai con mắt đều nheo lại tới lúc này vương văn quảng cũng nghỉ trưa rời giường hai vợ chồng một bên ngồi ở trong phòng khách giám sát bốn cái bảo làm bài tập một bên tranh nhau ôm đường đường. Đáng tiếc thực nhanh có người đánh vỡ bình tĩnh. Triệu chuyện hà có một đại túi tân đảo khoai lang, cười vào cửa. Tỷ, tỷ phu đều ở nhà đâu. Đường đường sinh hạ tới lúc sau, chu Hồng Anh cùng Triệu lao hán lại đã tới một lần, lần này học oan, nói cái gì cũng chưa nói, thành thành thật thật ăn hai bữa cơm, ngày hôm sau liền đi rồi, nhưng Triệu chuyện hà tới không ngừng một lần, cách thượng một tháng liền tới một lần, tới nhiều ít đều sẽ lấy vài thứ, hơn nữa tới cũng không nói lung tung. cứ việc triệu chân chân biết mục đích của hắn nhưng dù sao cũng là chính mình thân đệ đệ nàng một cái đương tỷ tỷ tổng không thể không cho hắn vào cửa đi triệu chân chân không để ý đến hắn nhưng quay đầu đối tần đại tỷ nói phiền thoái ngươi tiếp theo chén mì triệu chuyện hà hướng tần chiêu đệ cười cười nói cảm ơn a triệu chuyện hà người này từ nhỏ lại lười lại thèm triệu chân chân không quá tin tưởng hắn trong khoảng thời gian ngắn có thể sửa hảo liền trầm khuôn mặt nói chuyện hà ta biết ngươi là nghĩ đến trong thành đi làm Nhưng ngươi có biết hay không năm đó ngươi đầu góc nóng lên về nhà, còn trộm nhà máy vải rệt, ta chẳng những ăn lưu chủ tịch phê bình, tạ xưởng trưởng cũng đem ta một đốn tàn nhẫn phê, nhà máy vì chuyện này còn thông báo hai lần đâu, ngươi đem ta mặt đều mất hết. Nếu là ngươi hiện tại lại đến như vậy vừa ra, ta nhưng ném không dậy nổi người này. Ngươi nếu muốn lại không ra lực lại kiếm tiền, ta cho ngươi chỉ một cái lộ. Triệu chuyện hà xoa xoa tay, hỏi, tỷ là gì chuyện tốt nhỉ a? Triệu chân chân không lập tức trả lời. Mà là hỏi ngược lại, chuyện hà, ngươi biết bình thành Tây Giao thị trường sao? Nơi đó mua cái gì đều có, chỉ cần đồ vật chất lượng hảo liền không lo nguồn tiêu thụ. Chính ngươi nói nói xem, chúng ta quê quán thứ gì tốt nhất? Triệu chuyện hà sửng sốt, so với trong thành, triệu gia chân tuy rằng không tính giàu có, nhưng cũng là có không ít thứ tốt, tỉ như trong đất đậu phộng, tiểu mạch, đều so nơi khác càng tốt ăn càng hương, lại tỉ như mùa hè trên núi ra một loại hoàng kim lê, thịt quả đặc biệt tinh tế. thật thật là một chút bột phấn đều không có ăn qua người đều mánh khen ăn ngon thứ tốt thật sự quá nhiều hắn không biết triệu chân chân chỉ chính là nào giống nhau triệu chân chân cười nói chuyện hà không chỉ là chúng ta một cái thôn toàn bộ anh đảo công xã nổi tiếng nhất chính là chính mình ngưỡng lương thực rượu ngươi nếu là phiến rượu phòng chừng so ở nhà xưởng kiếm được tiền nhiều hơn triệu chuyện hà bán tín bán nghi nói người thành phố có thể gái uống chúng ta kia rượu triệu chân không nghĩ cùng hắn rong dài nói Ngươi thử xem đi, không được nói lại nói. Nhắc tới tới làm buôn bán nhị bảo liền đặc biệt có hứng thú. Rất nhiều lần hắn ngẩng đầu muốn chen vào nói, đều bị mụ mụ hung hăng chừng đi trở về. Triệu chuyện hà hương phấn đi rồi, hắn buông bút thập phần ủy khuất nói, mụ mụ, ngươi vì cái gì không cho ta nói chuyện. Triệu chân chân cười cười, nói, ngươi ngốc à, ngươi cái này cứu cứu luôn luôn không đáng tin cậy. Ngươi nếu là nói với hắn ngươi ở làm buôn bán, hơn nữa tránh không ít tiền, hắn quản ngươi vay tiền làm sao bây giờ. Nhị bảo vừa nghe lời này lập tức rụt rụt bả vai, tiếp tục túi đầu xoát đề. Tuy rằng hắn đã tích cóp không ít tiền, nhưng tiêu đều là muốn mua xe tiền, vay tiền là tuyệt đối không có khả năng. Triệu truyện hà phản hồi đến triệu gia chân, thiên đã hát thấu, vương ngọc hoa nhìn đến hắn vẻ mặt vui mừng, cho rằng sự tình làm xong, cao hứng hỏi, tỷ tỉ, tỉ đáp ứng ngươi. Triệu chuyện hà lắc đầu, nói, không có, bất quá, nhà chúng ta khả năng muốn phát tải. Trở về trên đường, ngồi ở xe khách thượng thực nhàm chán. Hắn liền đơn giản tính một bút chướng, muốn đúng như tỉ tỉ theo như lời, chỉ cần đồ vật hảo là có thể bán đi. Bọn họ trong thôn rượu chất lượng là thực không tồi, mùi rượu tiểu sắc đều thực hảo, duy nhất khuyết điểm chính là sức mạnh nhi có điểm đại. Anh đào công xạ ủ rượu đều dùng 5 cân tiểu cái bình, thực phẩm phụ trong tiệm tán rượu giá cả là tam mao tiền một cân, dựa theo cái này giá cả, một vò tử chính là một khối năm, một ngày không cần bán quá nhiều, bán thượng năm cái bình chính là 7, 8 khối đâu, kia một tháng xuống dưới liền có 200 Bảo đi phí tổn cũng có thể kiếm ít nhất năm sáu mươi đâu. Tưởng tượng đến một năm có thể thu vào vài trăm, triệu chuyện hà trong lòng liền mỹ thật sự. Hắn tuy rằng lười, nhưng còn muốn mặt, mấy năm nay nhà người khác càng ngày càng tốt, hắn lướt qua càng nghèo, cũng cảm thấy thực mất mặt đâu. trăm chương 149 mươi chương 149, triệu chuyện hà càng nghĩ càng mỹ, đứng lên chạy đến đông sương phòng, từ bên trong dọn ra tới sáu cái bình rượu, nhìn đến mặt trên lạc đầy cho bụi, hắn thuận tay từ dây thép thượng tốn xuống dưới một cái khăn lông. Cẩn thận trà lao lên. Vương Ngọc Hoa bị trượng phu hành động làm hô đồ, trượng phu nói muốn phát tài, chỉ bằng này mấy cái bình phá rượu cũng có thể phát tài. Hay là tưởng tiền nghĩ ra tật xấu đi. Nàng tiến lên vỗ tay đoạt qua khăn lông, thập phần không cao hứng nói, ngươi có phải hay không điên rồi. Đây là lau mặt khăn lông. Triệu truyện hà không sinh khí, ngược lại cười cười nói, Ngọc Hoa, ta không điên, bình thành khai một cái rất lớn thị trường ngươi biết không. Ta tỉ nói, chỉ cần đồ vật hảo cái gì đều có thể bán tiền. Chúng ta nơi này lương thực rượu xa gần nổi danh, làm ta đi bán lương thực rượu, ta tính một chút, thật muốn có thể bán đi ra ngoài, tránh không ít tiền đâu. Vương Ngọc Hoa còn tưởng rằng là cái gì thiên đại chuyện tốt nhi nàng nhíu môi nói, hiện tại nhân ra trong thành gì không có, hiếm lạ ngươi cái này. Kỳ thật triệu chuyện hà trong lòng cũng đánh cổ, nghe được lời này có điểm không cao hứng, nói, ta mệt mỏi một ngày còn không có cơm nước xong, ngươi đi cho ta tiếp theo chén mì đi. Trượng Phu ở nhà thời điểm, Vương Ngọc Hoa một ngày tam đốn mang theo hải tử đi cha mẹ chồng trong nhà ăn, hôm nay triệu chuyện hà không ở, nàng sợ Chu Hồng Anh bãi sắp mặt, thực thông minh không có đi, dù sao trong nhà không thiếu đồ ăn, mặt lu có nửa lưu mặt, đất phần trăm cũng có rau xanh, nàng đi hái được một phen nộn đậu que, buổi sáng ăn đậu que bánh canh, giữa trưa ăn đậu que bánh canh, buổi tối vẫn là ăn đậu que bánh canh, là nàng cùng hai cái nữ nhi đặc biệt thích ăn bánh canh sao. Đương nhiên không phải, chẳng qua là làm như vậy lên nhất bất việc. Nhưng triệu chuyện hà không yêu ăn bánh canh, bởi vì ăn quá nhiều, hắn thích cắn mặt, yêu nhất ăn chính làm mì thích kho, cắn đến tinh tế thập phần gân nói mì sợi, lại tới thượng một tầng thật dày lỗ tử, ăn lên đặc biệt hăng hái nhi. Vương Ngọc Hoa cũng thích ăn như vậy mặt quá điều, nhưng là nàng lười a làm mị sợi so làm bánh canh phiền quá nhiều. Vương Ngọc Hoa không cao hứng nói, ta mới đem nồi chén soát sạch sẽ. Nếu không ngươi làm ta mẹ cho ngươi làm đi, vừa lúc ngươi mới từ Bình Thành trở về, theo chân bọn họ cộng lại một chút bán rượu chuyện này. Triệu chuyện hà cũng đang có ý này, nhấc chân ra ra môn. Triệu ra chân cơ hồ từng nhà đều sẽ ủ rượu, đặc biệt là mấy năm nay nhật tử hảo quá, mỗi năm mặc kệ loại cái gì đều là được mùa, trong đội phân đến lương thực căn bản ăn không hết, làm lương thực rượu liền sẽ càng nhiều. Này rượu làm không riêng gì nhà mình uống, đi thân thăm bạn xuyến cái môn, đương lễ vật mang lên chút thực được hoang nền, bọn họ anh đảo công xã ra rượu, có lẽ là thủy hảo, rượu hương thuần hậu không quá phía trên, đương nhiên, đối với không thể uống rượu cũng là không. được tam ly nhưng thật ra tất nhiên triệu lao hán cái túng người sẽ không ủ rượu triệu chuyện hà cũng sẽ không nhà bọn họ chỉ có triệu chuyện sơn sẽ ủ rượu mỗi năm thu hoạch vụ thu kết thúc vào 10 tháng tổng hội lấy ra một cái nhật tử mấy nhà cắt gia chút lương thực lại mượn đại đội tử phường này tử phường không phải chân chính tử phường ngày thường căn bản không ai dùng là trong đồn điền một hồ nhân gia tổ tiên truyền xuống tới bên trong chế rượu đồ vật nhi đầy đủ mọi thứ nhà ai phải làm rượu liền giao cho trong đội mấy cân lương thực Ở tiểu phường bận việc vài thiên Lao Tam Ngươi hôm nay không phải đi bình thành Chu Hồng Anh không thích con dâu Đối cháu gái cũng là giống nhau Nhưng nhìn đến Nhi Tử vẫn là thật cao hứng Triệu chuyện hà gật gật đầu Nói là đi, buổi sáng đi Giữa trưa ăn cơm xong liền đã trở lại Mẹ, ta còn không có ăn cơm chiều đâu Ngươi cho ta làm một chén mì đi Chu Hồng Anh trong miệng nhắc mãi con dâu Chạy nhanh đến nhà bếp bận việc đi Triệu chuyện hà một hơi uống lên Một chén nước lớn, hỏi ba Nhà ta còn có bao nhiêu rượu a?" Triệu lao hán gõ gõ thuốc lá sợi nổi, su mắt hỏi, "Tỷ tỷ ngươi nhà ra không có. Khi nào cho ngươi đi xưởng quần áo đi làm?" Người trong thôn ai đều cảm thấy, nhà bọn họ ra đại quan nhi, Triệu Truyện Hà muốn đi nhà máy đi làm, đó chính là một câu sự tình. Rốt cuộc thôn thư ký nói, "Này thành phố bí thư trưởng cấp bậc rất cao, so huyện trưởng quan nhi còn đại đâu." Đích xác, ai đều biết Triệu Chân Chân đương bí thư trưởng, này đại đại đề cao nhà bọn họ ở trong thôn địa vị. hiện tại triệu lao Hán đi ra ngoài, chủ động cùng hắn chào hỏi nhân cách ngoại nhiều. Người ngoài bất quá là xem cái náo nhiệt, trên thực tế nhà bọn họ không dính vào cái gì chỗ tốt, ba cái nhi tử đều hoa ở trong thôn không nhúc nít đâu, cũng liền hậu lệ ở quốc miên sưởng chắt ở chân, tuy rằng này công tác ngay từ đầu cũng là triệu chân chân giúp đỡ hoàn thành, nhưng lúc sau liền không như thế nào xuất lực, hậu lệ có thể ở Bình Thành ăn ra, bằng đến tất cả đều là chính mình. Ngay cả lão tam triệu chuyện hà muốn tìm cái công tác, triệu chân chân cũng không chịu làm đâu chẳng những không chịu làm còn dám đe dọa bọn họ tiêu ý tứ nếu là không thành thật nghe lời liền đem bọn họ cả nhà đều lộng tới sơn tây đi triệu lao hán sau khi trở về càng nghĩ càng sinh khí nhưng hắn một cái túng người cũng nghĩ không ra hảo biện pháp chu hồng anh cũng thực tức giận hai vợ chồng đều nghẹn một bụng hỏa không chỗ phát bởi vì một chút lông gà vỏ tỏi việc nhỏ nhi ồn ào đến nghiêng trời lệch đất bọn họ hai vợ chồng xảo hơn phân nửa đời hàng xóm nhóm đã sớm thấy nhiều không trách căn bản không ai tới khuyên Nhưng hiện tại không giống nhau, rất nhiều người tới khuyên, liền thôn thư ký đều tới. Triệu Lao Hán bị thôn thư ký lôi kéo uống lên vài chén rượu, liền đem chính mình sốt ruột chuyện này tất cả đều đảo ra tới. Triệu ra chân thôn thư ký cũng họ triệu, luận bối phận muốn kêu triệu Lao Hán một tiếng thúc, nhưng nếu bàn về tầm kế cùng độ lượng, 10 cái triệu Lao Hán vây ở cùng nhau cũng so ra kém. Hắn cau mày suy tư trong chốc lát, nói, Thúc à, ngươi nghe ta một câu, Tiêm chân chân tỷ hiện tại là làm đại sự như người. Sẽ không so đo này đó việc nhỏ nhi, nhưng các ngươi về sau nói chuyện đoạt huy chú ý, có chút không thể nói lời quá ngạnh, tỉ như làm nàng cấp chuyện hà tìm công tác, chuyện hà đều hơn 30, cũng không phải cái khéo tay, kia tiến nhà xưởng liền thuộc về đi cửa sau, muốn nghiêm khắc dựa theo đảng kỷ luật tới nói, là tuyệt đối không cho phép. Sẽ đối chân chân tỉ có nhất định ảnh hưởng, nói nữa, chính là người trong nhà, chuyện này nói trắng ra là cũng là cầu người sao, cầu người làm việc nhi nói chuyện phải khách khí chút. thôn thư ký cùng triệu chuyện hà giống nhau cũng là sơ chung tốt nghiệp nhưng hắn thông minh có khả năng mặc dù là hiện tại cũng không ngừng học tập đặc biệt đặc biệt coi trọng phía trên chính sách tinh thần bản chức công tác làm thực nghiêm túc gần nhất nửa năm đều ở truyền. công xã muốn từ trong thôn tuyển một đám cán bộ điều qua đi thôn thư ký mục tiêu rất xa đại đi ra triệu ra chuân chỉ là hắn bước đầu tiên triệu lao hắn gục xuống đầu không nói chuyện lại đem lời này nghe được trong lòng ngày hôm sau liền đem láo tam kêu lên tới làm cho chu hồng anh đem lời này nói Sau lại triệu chân chân sinh hạ đường đường quá trăng tròn lễ, là triệu thanh sơn tới trong thôn thuận tiện nói, cũng không có cố ý thông chi bọn họ, ở nông thôn quy củ trọng, xuất ra nữ nhi trời sinh lùn một đầu, nếu là không thông chi nhà mẹ để khẳng định sẽ bị trách tội, triệu lao hán cùng chu Hồng Anh đương nhiên cũng sinh khí, nhưng bọn hắn vẫn là căng ra đầu đi, chẳng những đi, ở nữ nhi ra biểu hiện còn thực thành thật, một câu dư thừa nói cũng không dám nói. Đường đường quá trọn vẹn nguyệt lễ, triệu chuyện hà vì chính mình công tác, Thường thường lấy điểm không đáng giá tiền đồ vật tới cửa, Chủ ý này hắn không nghĩ ra được, Vẫn là triệu ra chân thôn thư ký chỉ điểm. Triệu chuyện hà hướng triệu lao hán cười cười, Nói, ba, Ngươi cho rằng đi nhà xưởng đi làm là chuyện tốt nhỉ a Dọn dỡ hàng gian đại bao có đôi khi so một túi lương thực còn chầm đâu. Cũng liền hậu lễ như vậy có một phen cậy mạnh khí nhân tài có khả năng, Ta từ nhỏ thân thể liền ngược, Làm cái kia thật không được, Lại còn có trực đêm ban nhi đâu, Người nên ngủ thời điểm không ngủ được Kia nhiều khó chịu a. Triệu Lao Hán nhìn thoáng qua Nhi tử, cảm thấy nói cũng có đạo lý, trang một nồi thuốc lá sợi nói, "Chuyện Hà ngươi là sơ chúng tốt nghiệp, là người làm công tác văn hóa đâu, đương cái cán bộ cũng đúng quy cách, nếu không, ngươi làm ngươi tỉ an bài một chút, làm ngươi đương cái tổ trưởng hoặc là chủ nhiệm." Triệu Chuyện Hà sửng sốt một chút, có như vậy trong nháy mắt tâm động. Bất quá, hắn nhiều ít vẫn là có chút kiến thức, cũng có chút tự mình hiểu lấy, sẽ không giống Triệu Lao Hán như vậy không có yên lòng. Hắn lắc lắc đầu, cười nói: "Ba, nhân ra nhà xưởng để bạn cán bộ kia cũng có có cái quá trình, muốn xem biểu hiện, sao có thể vừa lên tới chính là cán bộ. Kỳ thật ta không nghĩ đi nhà xưởng, quá chịu câu thúc. Ta chuẩn bị làm buôn bán." Triệu Lao hắn manh hút một ngụm yên, một chút cũng không tán thành nhi tử chủ ý. Triệu Truyện Hà căn bản mặc kệ thái độ của hắn, tiếp tục nói: "Ba, chúng ta trong thôn lương thực rượu đều khen hảo uống, ta chuẩn bị đi bình thành đại thị trường đi bán, khẳng định có thể kiếm tiền." triệu lao hán tuy rằng không tán thành tiểu nhi tử làm buôn bán nhưng vẫn là nói năm trước thu đại ca ngươi làm rượu còn có không ít ngươi muốn nhiều ít triệu chuyện hà ăn tràn đầy một chén lớn mị sợi dùng xe cút kít đẩy đi rồi mười cái bình rượu lại cách một ngày triệu chuyện hà mang theo rượu chuẩn bị đi bình thành ở nhà ga còn không có lên xe đâu nhân ra tài xế ngại hắn hành lý quá nhiều thêm vào nhiều thu năm mau tiền hành lý phí đem hắn đau lòng không được dọc theo đường đi triệu chuyện hà đều vượng vượng hồ hồ mãn đầu góc đều là phát tài mộng tới rồi bình thành bến xe lúc sau 15 cái bình chói dây thường rượu bị đặt ở trên mặt đất hắn mới lập tức thanh tỉnh làm nhân ra nhà ga người giúp đỡ chăm sóc một chút hắn tìm nửa ngày rốt cuộc tìm được một chiếc kéo hóa xe ba bánh chờ hắn rốt cuộc mang theo rượu chạy tới thị trường đã đến giữa trưa lúc này thị trường người trên rõ ràng thiếu triệu chuyện hà lại thịt đau phó cấp kỵ xe ba bánh năm mao tiền tìm một cái nhàn dối địa phương đem rượu mang lên thị trường thượng nhân vốn dĩ liền ít đi hơn nữa hắn một tiếng nhi cũng không thét to Có người tò mò nhìn xem, hắn cũng không nói lời nào, cũng tò mò nhìn xem nhân ra, cứ như vậy ngốc lăng một hai cái giờ, một vò tử rượu cũng không bán đi. Triệu chuyện hà hôm nay khó được dậy thật sớm, đáp sớm nhất nhất ban xe tới, tới thời điểm Vương Ngọc Hoa cùng bọn nhỏ còn không có rời giường đâu, hắn vốn di tưởng lấy cái lành bánh bao đỡ đói, ai ngờ phiên biến phòng bếp bất luận cái gì ăn đến độ không có, cho nên là từ buổi sáng đói đến bây giờ, bất quá, hắn trong túi không mấy cái tiền, từ buổi sáng đến bây giờ. Đã hoa rớt một khối năm. Ngươi này rượu là bán sao? Triệu chuyện hà đói đến nửa ngồi xổm xuống, ngẩng đầu vừa thấy sạp phía trước đứng một cái ăn mặc giải phóng trang lão đầu nhi, nhìn dáng vẻ như là về hưu cán bộ, chạy nhanh nói, là. Đại gia, ta là anh đảo công xã, bọn em công xã lớp người già nhi liền ra rượu ngon, này lương thực rượu là nhà mình ngưỡng, hương vị thực thuần, ngươi mua một vò tử đi. Lão nhân không lập tức gật đầu, nhưng thực cảm thấy hứng thú ngồi xổm xuống thân mình. nói ngươi mở ra cái bình khẩu ta nghe nghe triệu chuyện hà chạy nhanh đem mở ra cái bình đầu gỗ nước lọ một cổ mùi rượu thơm nồng mặt tiền cửa hiệu mà đến lão đầu nhi để sắt vào cái bình khẩu nhi dùng sức nghe nghe vừa lòng gật gật đầu hỏi này rượu bán thế nào một vò tử năm cân một khối năm lão nhân gật gật đầu từ quần áo trong túi móc ra năm đồng tiền nói ta muốn tam cái bình ngươi có thể giúp ta bắt được xe ba bánh thượng đi triệu chuyện hà manh gật đầu tiếp tiền tay kích động mà run hắn đem 5 đồng tiền bên người phóng hảo đem trong túi chỉ có 5 mao tiền tiền lẻ đưa cho lão đầu nhi cười hỏi đại gia ngươi xe ba bánh ở đâu đâu không nghĩ tới đột nhiên liền khai trương còn lập tức bán ra tam vỏ rượu triệu chuyện hà mị thật sự hắn cùng bên cạnh bán điểm tâm nói một tiếng nhi cùng nhân ra hỏi tham qua, thị trường bắt đầu liền có một nhà tiệm cơm đầu tháng mới khai trương không cần phiếu gạo chỉ cần có tiền là được bởi vì qua giờ cơm tiệm cơm người không tuổi, triệu chuyện hà trọng đi vào mua bốn cái đại bánh bao nhìn đến cửa sổ có xào lát thịt, lại muốn một mâm xào lát thịt, thoải mái dễ chịu ăn nhiều một đốn. chờ hắn ăn cơm no trở về, đã hai điểm nhiều, thị trường người trên bắt đầu nhiều lên, nhân ra bán điểm tâm đưa cho hắn tam đồng tiền, nói là có người mới vừa mua đi rồi hai vỏ rượu.